Tự tu mình thân, dùng loại này làm gương tốt phương thức đi chứng minh chúng sinh bình đẳng. đã tội. Phật tử nỉ Non, lại là với đầy trời mưa to bên trong đánh ra một trưởng. Hắn xuất trưởng tốc độ là như vậy chậm, động tác là như vậy nhẹ, giống ban đêm chợt tới mưa rào, kia vũ thế cùng với nói là ở rơi xuống, chi bằng nói là ở phiêu linh. Nhưng theo một trưởng này đánh ra, này vô tận hỗn độn hôn minh trung hình như có minh quang đột nhiên sinh ra, ngay cả đầy trời mưa to đều nghiêng một cái trước mắt. Một trường này ta Phật Tây tới ngoại Phật môn chế địch 72 lộ trưởng pháp trung phục ma thức, ý ở hàng phục mà phi chém giết, kia trưởng thế liền như đại nhật như lai Phật tổ phản khấu tay, muốn đem người trấn áp ở ngũ chỉ sân hạ. Một dãy núi chiều ngươi sụp đổ, ai có thể ở như vậy uy thế giới sinh ra lòng phản kháng đâu. Nhưng mà, kia cả người toán khí nữ hải lại phản kháng. Đối mặt hợp đạo kỳ đại năng kia đủ để lệnh toàn thế giới mưa gió đều nghiêng trường phong, nàng chỉ ra nhất thức. Nàng rút kiếm, cũng là thẳng đến nàng rút kiếm nháy mắt Phật tử mới ý thức được nàng phía sau cóng so nàng người còn muốn cao, dùng băng vải buộc chặt trụ thiết phiến thế nhưng là một thanh kiếm. Một thanh thô giáp trầm trọng, vô phong vô nhận kiếm, nói là kiếm đều có chút miễn cưỡng, bởi vì kia rõ ràng là chỉ có mơ hồ kiếm phôi thiết phiến, nhìn qua quả thực giống như là mới từ đả thiết sư phó bếp lò trộm ra tới bán thành phẩm. Nhưng là, nữ hài lại dùng như vậy một thanh kiếm, chém ra Phật tử cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua, huy hoàng mà lại lóa mắt kiếm quang. Kêu kiếm quang là thê lương. được ăn cả ngã về không tựa như tự kén trung phá mà tránh ra con bướm hoặc là buôn ba quá cao chốt vót luyện ngục sau tảng sáng ánh mặt trời nàng lấy này lay động hồng chân kiếm phá khai rồi thiên âm chùa bất truyền bí pháp tà phật tây tới người cho dù là phật tử cũng không có thể đoán trước đến loại này biến cố hắn tâm thần vì kia kiếm quang sở nhiếp trong nháy mắt động dùng lại đủ để trở thành sơ hở nhưng mà nữ hải lại không có thừa thắng xông lên đâm ra đệ nhị kiếm nàng kia kinh diễm trần thế kiếm quang cuối cùng không có thứ hướng Phật tử ngược, mà là giống du hình giống nhau hóa thành quang tiết, giật tán ở không chung. Phật tử tâm thần thất thủ, cả người bị mưa to nuốt hết, cho nên hắn không có nghe thấy. Nhưng Bi Hoài vẫn đứng ở nữ hài bên người, cho nên hắn thấy nàng ngửa đầu, nhìn chăm chú vào những cái đó quang tiết ánh mắt. Thiên bẩm đạo thể, kiếm đạo chi tử nàng nỉ non tự nói, biểu tình lại là chết lặng, sư phụ nói đúng, ta có. Như vậy thiên phú, như vậy tài năng. Nàng buông ra tay, kia không giống kiếm thiết phiến từ nàng trong tay rơi xuống, tạp rơi trên mặt đất phát ra len ken tiếng động đồng thời, nữ hải cũng hướng tới phía sau mênh ngông quần cuộn giang lưu đảo đi. Bi hoài biểu tình chỗ chống một cái trước mắt, hắn theo bản năng mà nhào qua đi muốn bắt lấy nữ hải tay, nhưng mà này vốn chính là quá khứ hảo giác, hắn nơi nào chào được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng ngưỡng mặt đảo đi, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía xa không. Lại cũng bất quá là. Dễ lạnh ánh đến. trăm chương 331 mươi chương 331 tấu trương trung hiện thế phật tử viết làm bi hoài bị thế phật tử viết làm phật tử quỷ vương thật là không có cùng phật tử cứng đối cứng tất yếu nếu sự tình đúng như nàng theo như lời như vậy vong xuyên cùng hàn giang âm dương giao hội kia nàng chỉ cần nhảy xuống hàn giang chờ đợi phật tử biết khó mà lui liền có thể người sống không thể đụng vào vong xuyên nếu không này sinh hồn liền sẽ bị vong xuyên con sông mang về minh phủ bờ đối diện nhưng thế gian lại luôn có một ít người dám vì hồng trần xả thân đó là biết rõ phía trước không đường chính là tuyệt đồ cũng như cũ sẽ vì phạm trần chúng sinh đi sông vào một lần. Cho nên, trên đời này chỉ có một bi hoài, trên đời này cũng chỉ có một vị bạch đi hề Phật tử. Mặc kệ là ảo cảnh nội Phật tử vẫn là ảo cảnh ngoại bi hoài, tại ý thức đến nữ hài đó là phá cục mấu chốt sau, bọn họ liền một trước một sau nhảy vào vong xuyên, không chút do dự, nghĩa vô phản cố. ảo cảnh nội Phật tử là vì cứu vớt chim đừng đều luôn vàn ba cánh, mà bi hoài lại là ở nữ hài tự nói vừa ý thức đến thân phận của nàng. khí vận chi tử. Vị kia mệnh đồ nhấp nô, chết vào huyền vi thượng nhân tử kiếm tôn trong tay tập đến thiên cương dưới kiếm khí vận chi tử. Cũng chỉ có vị kia thiên đạo chi tử, mới có thể dùng ra như vậy kinh tuyệt hồng trần kiếm. Bi hoài không có hao phí lâu lắm thời gian liền nghị kỹ trong đó mấu chốt, kiếm tôn nếu là chỉ dẫn bọn họ một đường tìm được nơi này phía sau mà người, nhất định sẽ đem mấu chốt nhất manh mối đưa đến bọn họ bên người. Mà về phương diện khác, Bi hoài cũng sớm đã ở trong lòng có điều hoài nghi, vì cái gì thần châu đại lục nhiều như vậy tu sĩ. chỉ có bọn họ ở trở lại quá khứ khi bảo lưu lại ký ức. Phật gia chú ý luân hồi nhân quả, bởi vậy bi hoài sớm đã hoài nghi, ở kia thiên địa hủy diệt đời trước chung, bọn họ này đó trở lại quá khứ người có phải hay không sớm đã cùng khí vận chi tử mệnh quỹ sinh ra gút mắt cùng liên lụy. Nhưng nếu là như thế, khí vận chi tử là như thế nào biến thành quỷ vương? Thật sự là bởi vì bị huyền vi thượng nhân giết chết, nàng mới có thể sinh ra như vậy đại hoàn khuất, nhưng tụ khởi như thế đáng sợ đoán lực sao? Phật tử thân là người trong cuộc, có lẽ còn thấy không rõ, nhưng đứng ở hào cảnh ở ngoài bảng quan bi hoài lại không như vậy cho rằng. khí vận chi tử có thể dùng ra như vậy sán liệt kiếm ý, chứng minh nàng tuyệt phi dậm chân tại chỗ, lòng có tích tụ người. Tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng tử vong không đến mức làm có được loại này kiếm quang người đánh mất ý chí cùng tự mình. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Khí vận chi tử lại muốn làm cái gì? Bi hoài cùng mặt khác người bất đồng, mặc kệ là ma tôn vẫn là yêu chủ. Bọn họ ở không gặp được khí vận chi tử trước đều chỉ đem khí vận chi tử coi như một cái thiên đạo khí vận tượng trưng. Cho dù là vô ý thức, nhưng so với khí vận chi tử bản thân, bọn họ sẽ càng để ý khí vận chi tử sinh tử sở đại biểu ý nghĩa, bởi vì khí vận chi tử cả đời trôi chảy với không, cũng đại biểu cho này thế thiên đạo vận chuyển lưu sướng với không. Nhưng Bi Hoài so với khí vận chi tử thân phận, hắn càng để ý chính là đỉnh cái này tên tuổi người. Ở Bi Hoài xem ra, đối phương tuyệt không gần chỉ là một cái thiên đạo ký hiệu. Mà là một cái độc lập, có được tư tưởng người. Nàng có chính mình hỉ nộ ai nhạc, có chính mình nhấp nhô thả gian nan cả đời. Loại này ý tưởng đối với mắt với thiên địa cùng đại cục người mà nói đại khái là có chút làm ra vẻ, nhưng đây là người xuất gia từ bi, đây là Phật môn Phật tử tầm mắt. Phật môn độ hóa thương sinh, cũng tuyệt không gần chỉ là hướng tới vũng bùn chung dây rủa người vươn một bàn tay. Không đi đọc lấy người khác cả đời, lại nói gì mà đến cứu rỗi cùng siêu độ. a di Đà Phật Bi hoài bình tĩnh mà tẩm nhập vong xuyên con sông bên trong, nhưng đại để là bởi vì thân ở hào giác, hắn cũng không có cảm thấy không khỏe cùng khó nhịn. Nhưng quá khứ Phật tử lại rõ ràng cùng hắn bất đồng, cơ hồ là ở tiến vào vong xuyên ngay mắt, hắn bình tĩnh mặt mày liền xuất hiện cứng đờ chi sắc, Phật tử che miệng lại, làm như cảm thấy hít thở không thông thống khổ. Nhưng là, tu sĩ sớm đã tu ra đan điền khí hải, bên trong phụ tự sinh thanh khí, lại như thế nào bởi vì kẻ hèn chết đối mà cảm thấy hít thở không thông đâu. Phật tử không muốn ngồi chờ chết, hắn nhanh chóng theo quang hướng tới phía trước bơi đi. Ở đen nhánh lạnh băng đáy nước, nơi xa tản ra ánh sáng nhạt hồn linh quả thực giống ban đêm ánh sáng đom đóm giống nhau rõ ràng. Khí vận chi tử tựa hồ quay đầu lại nhìn Phật tử liếc mắt một cái, lại không có dừng lại, ngược lại ra tốc hướng phía trước phương bơi đi. Phật tử đi theo nàng phía sau, bi hoài lại chú ý tới chính mình trên người giật tràn ra đại lượng kim sắc hạt. Những cái đó kim sắc bụi ở trong nước phiêu tán, mơ hồ có quang ảnh chợt lóe mà qua. bi hoài thấy chi trong mắt liền hiện lên hiểu rõ chi sắc hắn rốt cuộc ý thức được ngàn năm trước chính mình quên mất này hết thể nhân quả vong xuyên dòng nước tẩy rất phật tử ký ức những người đó thế gian vướng bận cùng tưởng niệm chẳng sợ không uống canh mạnh bà cũng sẽ lưu tại bờ đối diện bọn họ xuyên qua lạnh băng dài dòng dòng nước phá thủy mà ra nháy mắt trước mắt đột nhiên sáng ngời tươi đẹp như hỏa màu đỏ đậm bá đạo vô cùng mà chiếm cứ trước mắt có thể thấy được toàn bộ tầm nhìn lâm lim mà lại thê tuyệt địa thiêu đốt minh phủ vong xuyên cùng với này nở khắp màu đỏ đậm bị ngạn hóa hỏa chiếu chi lộ phật tử phá thủy mà ra nháy mắt biểu tình có như vậy một cái chớp mắt hoàng hốt nhưng thực mau hắn liền ổn định biểu tình không màng cả người hỗn độn bước lên ngạn sau liền bước nhanh tiến lên từ sau lưng một phen vứt ở muốn chạy trốn nữ hải vung ta ra kia cả người đều là hoa văn màu đen nữ hải ở bị hắn chạm vào nháy mắt liền mở một đôi bạo nộ xích đồng nàng kia không thành hình kiếm sớm tại mới vừa rồi kia kinh tuyệt hồng trần một kích trung rách nát đứt gãy cho nên chỉ có thể dùng tiểu hài tử nhất thường dùng vũ khí, hàm răng, một ngụm cắn Phật tử cánh tay, ngươi cái này kẻ điên, ngông nô, cư nhân dám. Quỷ vương hàm răng thập phần sắc nhọn, nhưng lại không cách nào phá vỡ hợp đạo kỳ tu sĩ hộ thể, huống chi kia vẫn là một người lấy ra dày thịt béo nổi tiếng tiên giới Phật tu. So với điểm này không quan hệ đau khổ công kích, Phật tử cùng bi hoài lại càng để ý nữ hài biểu hiện ra ngoài khác thường, cùng mới vừa rồi ở Hàn Giang bên bình tĩnh lương bạc bất Đồng. nàng lúc này khí thế làm cho người ta sợ hãi biểu tình bén nhọn mà lại điên cuồng phảng phất xé đi bình tĩnh biểu tượng nàng bị phật tử kìm sắt cánh tay vây ở trong lòng lực, lại vẫn cứ không ngừng dãy ruộng điên cuồng mà đã đánh nàng cũng giống này đầy đất huyết hồng mạn trâu xa hoa không màng tất cả mà thiêu đốt vương ta ra vương ta ra tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận giống nhau nữ hài hoàn toàn đánh mất lý trí biến thành hoàn toàn không nói đạo lý vô pháp câu thông bộ dáng vương ta ra nàng phẫn nộ mà thét trói thai Nhưng ở kia một cái chớp mắt vang lên thanh âm lại rất cổ quái, không phải nữ hài mới vừa rồi kia rõ ràng xuất thân tốt đẹp, ngừng ngắt có hứng thú quý tộc làn điệu, mà là vô số trọng điệp ở bên nhau thanh âm, có nam có nữ, có già có trẻ. Bi hoài cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mà bị vong xuyên tẩy đi ký ức Phật tử lại không có ý thức được không ổn địa phương, chỉ là ra tiếng dò hỏi, địa phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cái này theo bản năng hỏi chuyện cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì thức mau, Phật tử liền thấy được. trước hết xâm nhập úc nhi chính là một trận trói thai vụ vù, vù lại lộ ra lệnh người cười chê băng hàn cùng sát nhọn nhưng mà chờ đến lúc ban đầu không khỏe đạm đi phật tử mới phát hiện kia lại là vô số thanh em tổ hợp ở bên nhau than khóc hắn ngửa đầu hướng tới minh phủ không trung nhìn lại chỉ thấy vô số khói bụi sắc hồn linh ở không thấy ánh mặt trời minh phủ trên không bồi hồi du đãng bởi vì số lượng quá mức khổng lồ nhưng cái đó hồn linh liền giống tê ở một cái hồ nước nòng nọc giống nhau dẫm dạp người xem trong lòng từng trận lạnh cả người đốn sinh trói mắt cảm giác bọn họ tại đây vốn nên là chúng sinh về chỗ minh phủ trung lang thang không có mục tiêu mà trôi dạt, không có bị chỉ dẫn đi trước chính xác địa phương chỉ có thể bị quên đi hư không tra tấn đến không ngừng mà thét trói thai gào giống tiêu khóc cái loại này kịch liệt mà lại điên cuồng thống khổ là như thế tiên minh thanh âm tựa như xẻo thịt quát cốt lơi dao sắc bén đâm thẳng nhân tâm phật tử cơ hồ là mục không đành lòng coi nhắm mắt lại mà bị nhốt ở trong lòng ngực hắn nữ hải cư nhiên nhết miệng cười trong mắt hồng đến lấy máu ngươi thấy được âm dương đảo nghịch tự minh phủ dựng lên lại quá một đoạn thời gian thiên đạo dưới sinh tử luân hồi cũng sẽ bị hoàn toàn hôn loạn lên phật tử mở mắt hán tử nữ hải lời nói chung cảm nhận được thâm thúy ác ý không khỏi cúi đầu nhìn nữ hải tràn đầy hoa văn màu đen mặt ngươi làm cái gì nữ hải hi hi cười rồi lại đột nhiên thần sắc biến đổi trong mắt chảy ra huyết lệ thê lương mà hô lớn ta có cái gì sai ta chỉ là tưởng đem bọn họ đều đưa trở về đưa trở về quá đau quá đau Nàng lại lần nữa bắt đầu điên cuồng mà dãy ruồi lên, tay đấm chân đá, lại khóc lại kêu, trong miệng mơ hồ không rõ mà kêu ý vị không rõ lời nói, Phật tử căn bản không rõ nàng ý tứ. Nhưng là, ảo cảnh ở ngoài bi hoài cũng đã phản ứng lại đây, hắn chắp tay trước ngực, thế nhưng cảm thấy trước mắt từng trận tròn váng, môi hơi hơi mấp máy, suýt nữa nói không ra lời. a di Đà Phật Bị Phật tử chế trụ nữ hải trên người xương đen càng ngày càng đủng, không ngừng giật tán xương đen cuối cùng ngưng tụ thành vô số tiêm mâu. đông nhiên thứ hướng về phía phật tử phật tử không có trốn ngược lại không lưng không lưng lấy tự thân thân thể vì thuẫn gắt gao mà bảo vệ trong lòng ngực hải tử vỡ toang nổ tung huyết nhục cùng vẩy da huyết điểm đâm vào người đôi mắt sinh đau phật tử huyết lưu chạy kim sắc ánh sáng dừng ở nữ hài trên người thế nhưng ăn mòn da nhợt nhạt xương xám nàng con tưởng dãy giụa phật tử lại đã nhíu mày kiềm ở nữ hài cổ hắn nhìn nữ hài huyết hồng một mảnh đôi mắt nghiêm túc nói ngươi là thứ gì đừng hỏi ảo cảnh ở ngoài biết rõ cục người trong nghe không được nhưng bi hoài vẫn là theo bản năng mà ra tiếng đừng hỏi nữ hải khoe mắt muốn nứt ra hầu trung phát ra hô hô tiếng động ngay sau đó nàng liền ở phật tử trong tay biến thành một bãi huyết nhục quỷ vương biến thành tự nhiên cũng là xấu xí lầy lội chi vật bùn lầy giống nhau huyết nhục rơi xuống đất sau liền dầm một chút hóa thành vô số màu đen xà ảnh bay nhanh mà hướng tới tứ phương phân công nhau du tẩu phật tử tự nhiên không thể nhìn này duy nhất manh mối thoát đi hắn nhắm hai mắt lại lần nữa mở Trong mắt hình như có kim quang liễm diễm, hắn vơi vô số xà ảnh trung phân rõ ra chân thân một bộ phận, theo xà ảnh đuổi theo. Bọn họ đi qua vong xuyên, bước qua cầu lại hà, trên cầu lại hà không có mạnh bà, cũng không có có thể vong tình canh. Bởi vì mạnh bà cùng với nói là một cái người, không bằng nói là một loại sinh tử phát tắc, canh mạnh bà cũng không phải thật sự canh, mà là bị độ hóa đến bờ đối diện hồn linh vì trần thế rơi xuống nước mắt. Phật tử đuổi theo quỷ vương thân ảnh xông vào bắc gâm phong đô. Quanh mình hết thể đều trong mắt hắn vật mẹo, mơ hồ, như vậy kỳ quái, như vậy không giống bình thường. Ngươi này con lựa trọc, chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Và đều, xa ảnh lại lần nữa hội tụ thành nữ hài bộ dáng, cũng lại lần nữa bị Phật tử kiềm ở cánh tay chi gian. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại nhưng còn có cá nhân dạng. Nữ hài thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh băng, khắc nghiệt, lộ ra xuất thân tốt đẹp thượng vị người đặc có căng kiêu cùng ngạo mạn, nàng kia huyết sắc đôi mắt cũng một lần nữa biến trở về hắc đàn sắc. a di là Phật, Phật tử niệm một câu Phật hiệu, hắn trước mắt thật sự chật vật, hai mắt mũi miệng toàn chảy ra huyết, trong mắt chứng kiến chi vật cũng trở nên quỷ quệt quái dị lên. Tu sĩ không vào luân hồi, nhưng cũng cần thiết tuân thủ sinh tử chi lý, người sống xâm nhập vũ đều, bất tử cũng muốn lưu lại nửa cái mạng tới. Như thế nào cứu vớt phong thành ba cánh? Chẳng sợ thần trí đã hỗn độn, nhưng Phật tử trong lòng như cũ chấp nhất một việc, hắn chất vấn quỷ vương, lặp đi lặp lại. Nữ hải tựa hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng nước mắt. nhìn phật tử liếc mắt một cái vì cứu vớt thương sinh ngươi cái gì đều nguyện ý làm sao lời này vừa nói ra phật tử thần trí nhất định hắn cắn đầu lưỡi ánh mắt quay về thanh minh ta nên như thế nào làm giết người nữ hải ngữ khí lãnh đạm, kia hai chữ ở đầu lưỡi một lần phun ra lại phảng phất phạm vào cái gì cấm kỵ bi hoài cùng phật tử đều trơ mắt mà nhìn nữ hải trên mặt nứt ra một đạo đủ để đem nàng xé rách thành hai nửa vết máu kia đạo vết máu xuất hiện đến phi thường đột ngột rồi lại thực mau giấu đi Nhưng vết máu dấu đi lúc sau, nữ hài trên mặt lại để lại một đạo rõ ràng, màu đen dấu vết. Bi Hoài vô ý thức vê lộng Phật châu tay không tự giác mà run rẩy một cái trước mắt, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên liền ý thức được nữ hài trên người hoa văn màu đen rốt cuộc là thứ gì. Giết ta. Nữ hài tiếp tục nói, nàng chưa nói một câu, trên người liền xuất hiện một đạo đủ để đến chết miệng vết thương, hoặc là đầu nứt ra chén khẩu đại thương, hoặc là trái tim gan phổi bị xuyên thủng, những cái đó vết thương chợt lóe rồi biến mất. rồi lại thực mau tiêu tán nhưng cuối cùng chúng nó đều hóa thành màu đen hoa văn minh khắc ở nữ hải khắp người phía trên giết ta lấy ta tứ chi đi điền vòng xuyên nhưng làm như vậy ngươi có lẽ vinh viễn đều không thể đi trước cực lạc tỉnh thổ nữ hải nói xong câu đó lời nói lại đột nhiên một đốn bi hoài thấy nàng đạm mạc đầu mất tự nhiên mà chết đi một cái trước mắt phảng phất bị một đôi vô hình tay vặn gãy cổ cốt trên người nàng có hồng quang không ngừng lập lòe máu chưa vẩy ra miệng vết thương liền đã phục hồi như cũ nàng bị bầm thây vạn đoạn nàng bị chia năm xẻ bảy, nhưng là phật tử nhìn không thấy mà nàng cũng chỉ là bình tĩnh mà thừa nhận này hết thảy a di đà phật bi hoài tưởng muốn nhắm mắt nhưng cuối cùng lại chỉ là bi ai mà nhìn đi đọc lấy đi ghi khắc trước mắt hết thảy quỷ vương rốt cuộc thừa nhận rồi cái gì hoàn khuất nàng rốt cuộc có cái gì không bỏ xuống được nàng không có không bỏ xuống được bi hoài thở dài một hơi lẩm bẩm nói những cái đó oán khí đều không phải nàng nàng chỉ là lương đeo không thuộc về nàng oán ghét cùng thù hận thôi Những cái đó bám vào trên người nàng oan hồn lệ quỷ, đem chính mình gặp toàn bộ đều phản hồi ở nàng hồn thể phía trên, bọn họ thống khổ, bọn họ oán hận, bọn họ sinh ở trần thế sở tao nộ sở hữu cực khổ. Nàng vốn không nên trở thành quỷ vương, lại bởi vì linh hồn tàn khuyết mà hôn tạp tiến quá nhiều người khác linh hồn mảnh nhỏ mà hóa thành lệ quỷ. Cái này quỷ vương là vô số linh hồn tụ hợp thể, nữ hài bất quá là trong đó một bộ phận thôi. Nếu vì chúng sinh cố, bần tăng nguyện làm kia qua sông vĩ thảo. thương xót phật tử mục vô tiêu cự lại vẫn mỉm cười phải không nữ hài ngữ khí nhàn nhạt làm như không dao động làm việc thiện hòa thượng rất nhiều nguyện ý lưng beo tội nghiệt lại thiếu ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng giết ta ngươi cuộc đời này đều vô duyên phật gia tam bảo ta chờ tuy nguyện chúng sinh tự độ lại cũng minh bạch này trần thế có quá nhiều quá nhiều không thể nời hà phật tử tuy rằng thấy không rõ nhưng như cũ xuất phát từ lễ phép nhìn chăm chú nàng đôi mắt nữ hài bị phật tử ôm vào trong ngực Không gì biểu tình, nhìn qua tựa như một khối lạnh băng mà lại ấu tiểu thi thể, ngươi không hiếu kỳ ta dẫn ngươi tới chỗ này là muốn làm cái gì sao? Phật tử đương nhiên cũng đã đã nhận ra nữ hài ý đồ, tuy rằng bị người thỉnh quân nhập úng, hắn lại vẫn cứ tiêu sái, như ở ban ngày ban mặt hạ ngắm hoa phòng trà, ngươi có yêu cầu ta vì ngươi làm sự tình. Những cái đó đệ tử Phật môn cảm giác không có làm lỗi, vị này xuất thế quỷ vương cũng không có hại người chi tâm. Nếu nói như vậy sẽ làm ngươi hảo quá một ít, có thể. Nữ hài biểu hiện ra có thể nói giả nhân giả nghĩa săn sóc, biểu tình lạnh băng gần như tàn khốc, bắt được một cái nguyện ý đi tìm chết coi tiền như rắc cũng không dễ dàng, may mà Phật môn có người như vậy ngốc tử. Phật tử biểu tình như cũ bình thản mang cười, nhưng mà hắn đã thông qua ít ỏi số câu đối thoại phân tích ra nữ hải thân phận, xuất thân tốt đẹp, tu kiếm, hơn nữa là đạo môn tu sĩ. Không sai, trừ bỏ đạo thống chi tranh, bình thường bình dân ba cánh cũng sẽ không lấy như vậy khắc nghiệt ngựa khí đi nhắc tới đệ tử Phật môn. ngươi có thể xem đến sao nữ hải lời nói vừa chuyển lại là đột nhiên thiết vào chính đề, ngươi muốn tìm chim đừng đều ba cánh linh hồn đều ở chỗ này cùng chết hồn quệ với nhau tựa như dưỡng ở bên nhau cá biển cùng cá sông phật tử nao nao ngay sau đó hiểu rõ ngươi không có cách nào đưa bọn họ tách ra có lẽ nữ hải liếc mắt nhìn hắn ta cũng không có thời gian đem bọn họ tách ra nữ hải ngẩng đầu nhìn về phía U đều không trùng khoảng cách quỷ môn mở ra còn có ba ngày Ngươi nếu muốn biện pháp ở quỷ môn mở ra trước đem sinh hồn mang ra ưu đều. Vậy còn ngươi? Hải tử. Phật tử buông lỏng tay ra, xem hướng nàng. Ngươi còn có tâm tình của ta. Nữ hải lanh khóc mà ném ra Phật tử quất vào mặt áo cà sa, đạm thanh nói, ta đã là người chết, tự nhiên muốn trần về trần, thổ về thổ. Phật tử mơ hồ đã nhận ra không thích hợp địa phương, nhưng hắn còn không có tới kịp suy nghĩ sâu xa, lại đột nhiên bị nữ hải đẩy một phen, tính, ngươi này hòa thượng. các ngươi đệ tử phật môn cả đời đều ở phổ độ chúng sinh có từng bị chúng sinh sở độ ta phật tử ngẩn ngơ ta chờ cùng chúng sinh cùng tồn tại ở kia kỳ quái bị sinh tử sở vặn vẹo thế giới nữ hài hỏi cho nên cho nên phật tử muốn đứng vững dưới chân lại đột nhiên dâng không minh phủ vĩ đại mà rộng lớn thổ địa biến mất ở hắn dưới chân như kiếp phủ du một ngộng như hải thị thật lâu cho nên chúng sinh khổ tắc phật tử khổ chúng sinh bi tắc phật tử bi phổ độ chúng sinh liền cũng là độ mình chi đạo Phật tử như cũ kiên trì nói xong chính mình trong lòng sở ngộ khá tốt Phật tử cảm giác chính mình rơi vào trong nước nữ hải thanh âm cách lạnh lẽo dòng nước trở nên xa xôi mà lại mơ hồ ta thay đổi chủ ý tạm thời còn chưa tới ngươi loại người này nên xuống địa ngục thời điểm đây là có ý tứ gì Phật tử như mày có chút khó hiểu nhưng mà tiếp theo nháy mắt hắn trong mắt loang lổ sắc khối một lần nữa biến thành đèn nhánh đồng thời có vô số quan điểm như du ngư chiều hắn vọt tới ảo cảnh ở ngoài Bi hoài ngẩn ngơ mà nhìn trước mắt lệnh người chấn động một màn, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Một cái tố hành, khói bùi sắc nước lũ từ dưới lên trên mà nối liền minh phủ phía chân trời, những cái đó với minh phủ trên không không ngừng bồi hồi du đáng hồn linh giống bị người sống sinh khí sở dẫn, chẳng sợ hồn vô sở y y cũng như cũ theo bản năng mà hướng tới Phật tử bơi đi. Mà bên kia, đầy người hoa văn màu đen nữ hải trên người bộc phát ra dày đặc, màu đỏ tươi huyết khí, Những cái đó sớm bị cha tấn thành ác linh đen nhánh oan hồn tắc bị huyết khí hấp dẫn, rít gào chiều nữ hài đánh tới. Một giả hướng lên trời, một giả về mà, một giả cầu sinh, một giả tìm chết. Ta Phật. từ Bi. Thấm vào ở sinh khí trung Phật tử rốt cuộc đoạt lại chính mình ngũ cảm. Hắn mở mắt ra, lại thấy thiên địa thanh đục chi khí nhị tách ra tới, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, giống như một đôi vô hình tay phân hóa hết thảy, thác trở hắn không ngừng mà chiều thượng bò lên. Phật tử theo những cái đó di động quan điểm, sắp rời xa này người chết quốc gia. Hắn hình như có sở cảm mà quay đầu lại, lại bị rậm rạp thượng phù quan điểm ngăn cản tầm nhìn, lại tìm không thấy nữ hài bóng dáng. Bi hoài còn đứng tại chỗ, hắn đứng ở nữ hài bên cạnh, nhìn muôn vàng tử linh như thủy triều mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn đem nữ hài bao phủ trong đó. An thanh tử. Một cái sắc nhọn nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc truyền đến, nữ hài trên người xương đen ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người, mười ngón gắt gao mà nắm lấy nữ hài cổ. hài Ngươi điên rồi sao? Ngươi vì cái gì muốn thả hắn đi? Thanh âm kia giống nam giống nữ, khó phân sống ái. chúng ta đã không có thời gian, ngươi đã không có thời gian. Ngươi ở trong thống khổ kiên trì lâu như vậy, không chịu cùng này đó ác linh đồng hóa, rốt cuộc vì chính là cái gì? Ta biết. Bi hoài rốt cuộc đã biết quỷ vương tên, an thanh tử, một cái yếu ớt lại cũng mỹ lệ tên, nhưng ta đã là đại đạo khó thành chi thân, làm sao khổ đi hủy hoại người khác nói? Nếu ta thật sự làm như vậy, Ta lại cùng hại ta người có gì bất đồng? Thì tính sao? Ngươi đã không có lựa chọn. Sương đen thê lương mà khóc kêu lên, ngươi cần thiết tìm được một người đưa ma ngươi, bởi vì ngươi là bị người khác giết hại, muốn siêu độ quỷ, cũng chỉ có thể lấy đồng dạng phương thức lại giết ngươi một lần. Ngươi chịu đựng oán khí tra tấn lâu như vậy cũng không chịu tự sát, không đều là vì phá rồi mới làm sao? Rõ ràng ngươi vì không hoàn toàn sa đọa thành lệ quỷ, đều cắn răng kiên trì cho tới hôm nay. Bất quá là cùng đường. Nào có như vậy nhiều chấp nhất. Đây trời tử linh chào dâng tới, lệ ngữ hải trên người xương đen trở nên càng vì dày đặc, trên người nàng không ngừng vỡ toan ra màu đỏ vết dạ, cuối cùng lại hóa thành màu đen hoa văn. Nàng một đôi tay lại hóa thành bụi mù tan đi, tán làm di động bụi bặm, hóa thành một cái chịu tải Phật tử cùng vô số sinh hồn ngân hà. Nàng hoàn toàn đứng thẳng không xong, ngã xuống hư ảo hư đều phía trên, trong mắt lại vẫn cứ là hắc đàn sắc, biểu tình bình tĩnh lại cũng đảm mạc. Thiên cơ đã hoạn loạn Ta tuy đã mất pháp chịu tải này thế nói nghiệp, nhưng thiên đạo đã tán thành ta là khí vận chi tử. Hắn nếu là giết ta, cuộc đời này liền vô pháp thành Phật. Làm hắn mang đi những cái đó sinh hồn cũng đủ rồi. An thanh từ đầu lăn xuống ở đỏ thám biển hoa trung, cương cầu quá nhiều, ngược lại không đẹp. Lại ngao một chút thời gian, ta lại nghĩ cách là được. Kia xương đen rốt cuộc không chịu nổi, phát ra kiệt tê bên trong khóc thét, khóc đến như vậy đau đớn, khóc đến như vậy đau khổ. Nơi nào tới thời gian, nơi nào tới phương pháp. Chính như an thanh tử theo như lời, nàng vốn là đã cùng đường. Ta không nghĩ lại hại ngươi, chúng ta đều không nghĩ lại hại ngươi. Vô số thanh âm cùng kêu lên kêu rên, có nam có nữ, có già có trẻ, đã đủ rồi. Làm hết thể dừng ở đây đi. Nàng lại làm sao không nghĩ dừng ở đây. Bi hoài nhìn nữ hải trong mắt hồng quang trợt lóe mà qua, nhưng lại rất mau liền nhắm hai mắt lại. Nàng hai chân một chút mà hủ hóa, hóa thành nước bùn lầy lội huyết đục, cùng cao chốt vót luyện ngục dung hợp ở bên nhau. Phản phất ảo giác giống nhau, Phật tử tựa hồ cảm nhận được minh phủ hô hấp. Đại điệu tại đây một khắc đột nhiên sống lại đây, mà nàng thế nhưng như là một viên ngâm đen hẳn giống. Đại điệu mất máy, leo lên, phù phiếm không thật u đều cắn nuốt nàng huyết đủ, một chút mà trở nên ngưng thật Đáng giận nàng giấy ruộng, muốn rôi tay, nhưng mà tay nàng đã biến thành đi thông nhân thế lộng lây ngân hà. Ai tới? Ai tới? Nàng dùng sức mà nhấp môi, làm như không thể thích hướng chính mình cầu cứu tư thái. chẳng sợ nàng hiện tại là như vậy ấu nhược mà lại bất lực hải tử ai tới một giọt huyết lệ tràn mi mà ra giá đại bàn nhược chi từ hàng càng tam có chi khổ tân nhập phổ hiền chi nguyện hải độ pháp giới chi phiêu chìm xa xôi ngân hà phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo niểu niểu phan âm thanh thánh phật quang chiếu khắp này phiến vốn nên vĩnh viễn hắc cám lạnh leo đại địa ta nguyện sinh hết thể thiện pháp phụ tải hết thể chúng sinh này thân làm vạn vật sở y yể sử diệu thiện tăng trưởng này tâm kiên cố không thể hủy rồi sắp thoát ly khổ hải phật tử thế nhưng lâm trận lập pháp quỷ vương nói sát nàng liền vô pháp thành phật hắn liền thề, địa ngục không không thế không thành phật Lời thế lập hạ nháy mắt phật tử ngàn năm đạo hạnh ngưng tụ thành ngoài thân pháp tướng thật lớn địa tạng bổn nguyện bồ tát thân lù lù mà đứng thanh thánh phật quang như thiên nhật bát tới xuống lộng lây ấm áp qua mình kia tầng tầng khuyết tán đi ra ngoài quang gọn sóng xua tan tử vong giá lạnh cùng cô tịch nhân đoán ghét cùng thống khổ mà điên quồng tử linh cũng an tĩnh số giới đám chìm trong trong trẻo phật quang trùng như linh thiên âm bi hoài đứng ở địa ngục phía trên nhìn lên bầu trời phật quang tại đây một khắc hắn tựa hồ mơ hồ có thể minh bạch quá khứ phật tử tâm tình đứa bé kia đã như vậy nỗ lực chẳng sợ chịu đựng thiên đao vạn quả tan xương nát thịt thống khổ nàng cũng như vậy nỗ lực mà còn sống chẳng sợ thân hóa lệ quỷ nàng cũng tìm kiếm pháp môn ý đồ độ hóa chính mình một người nếu không muốn khuất phục với vận mệnh kia vận mệnh cũng tổng nên đối nàng khoan dung một chút a di đà phật Bi Hoài chắp tay trước ngực, hắn quay đầu lại, lại thấy nữ hải trên người giật tán xương đen ở Phật Quang hạ dần dần tăng giã, như ngày xuân chạm vào tân dương tuyết. Có một bó ấm áp mà lại trong trẻo Phật Quang xuyên thấu qua vô số hồn linh khoảng cách, xảo chi lại xảo mà chiếu rừng ở nữ hải trên người. Bi Hoài thấy nàng lông mi nhẹ nhàng run lên, làm như hao hết sở hữu khí lực giống nhau, nữ hải ở Phật Quang trung chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giống buôn ba cả đời du tử, rốt cuộc được đến khát vọng đã lâu an bình. trăm 332 mươi 332 Thần Châu hướng Nam có quốc, kỳ danh vì vệ, thống ngự hoàng quyền tộc thị vì Chu, thế nhân xương chi Chu vệ thiên hạ. Cái này hoàng triều thống ngự trung nguyên 147 năm, Nam đuổi ra qua, Bắc kháng liêu di, quân vương nhiều thế hệ cần chính, nhưng mà như vậy cường thịnh vương triều, cũng chung quy đi tới mặt trời lặn Tây Sơn là lúc. Du vân tán tiên hành tẩu với cánh đồng bắt ngát phía trên, nhìn nơi xa cờ xí phi dương, khói thuốc súng chưa tuyệt cửa thành. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái cùng Tịch Liêu. Lại nói tiếp, ta mộng du phàm trần trở thành mất nước đế vương kia một đời, vừa lúc đó là Chu vệ. Du Vân Tán Tiên trầm tư nói, "Ta khi đó gọi tên gì tới?" Hình như là Chu. Chu Đạo ẩn. Tên là ký ức ăn, hồi tưởng đặt tên nháy mắt, ký ức liền như nước chảy trào dâng mà đến. Chu Tòng Sơn, tự Đạo ẩn, Chu vệ sau chủ, mất nước chi quân. Du Vân Tán Tiên rũ xuống đôi mắt. "Như vậy xảo kiếm tôn các hạ ảo cảnh vừa lúc ăn khớp cái này cảnh trong mơ cùng phật tử giống nhau du vân tán tiên đối với bọn họ này đó lưu giữ ký ức người lòng mang tương tự phỏng đoán bọn họ sở dĩ bị thiên đạo lựa chọn có lẽ đúng là bởi vì bọn họ ở qua đi cũng đã cùng khí vận chi tử sinh ra gốc mắt trừ cái này ra du vân tán tiên đối với kiếm tôn hy vọng bọn họ làm được sự tình còn có càng sâu một bước suy đoán nhưng trước mắt còn không thể hoàn toàn xác định tuy rằng nói ta chính là trong ngộng con bướm Nhưng là đối với tu hành Chu Thiên Vân Ngộng Pháp ta mà nói, con bướm nhân quả không thuộc về ta." Du Vân Tán Tiên suy nghĩ nói, Kiếm Tôn các hạ hẳn là biết điểm này mới đúng. Du Vân Tán Tiên Chu Thiên Vân Ngộng Đại Pháp là một loại phi thường đặc thù tu chân tâm pháp, loại này lấy tự giấc ngộng Nam Kha điển cố tâm pháp lúc ban đầu bị sáng tạo ra tới mục đích chính là vì không dính nhân quả mà mài giũa tâm cảnh. Tuy rằng loại này tâm pháp một khi bắt đầu tu hành liền vô pháp đình chỉ, cần thiết một lần lại một lần mà lặp lại con bướm đầu thai luân hồi chuyển thế. Nhưng là chờ đến mộng tình lúc sau, trừ bỏ tâm cảnh cùng hiểu được ở ngoài, trong mộng tình cảm cũng không sẽ bị lưu lại. Mặc dù là lại như thế nào cực kỳ bi thương, sung sướng ngọt ngào quá vãng, cuối cùng cũng chỉ sẽ dư lại dường như đã có mấy đời buồn bã. Ngẫu nhiên, Du Vân Tán Tiên cũng sẽ đối này cảm thấy tiếc nuối. Nhưng có được có mất, này vốn chính là thế gian lẽ thường việc. Hoài như vậy tâm tình, Du Vân Tán Tiên bước vào Chu quốc hoàng đô chiêu dương thành. Phủ tiến thành, hắn liền nghe thấy bờ sông Thuyền Hoa. trong kinh diễn lâu truyền đến tỳ bà nhạc khúc tiếng động đàn tấu chính là xuân giang hoa nguyện dạ sướng chính là nhi nữ tình trường chẳng sợ biên quan chiến sự không thôi thiên tử dưới chân hoàng thành như cũ nhất phái ca vũ thăng bình chi tượng nhìn qua thật sự lệnh ngươi giận sôi cùng quan lớn cao nhân nơi phồn hoa đường phố bất đồng kinh thành biên giao xóm nghèo lại là nhất phái tiêu điều chi tượng từng nhà cửa sổ nhắm chặt cũng không mua bán thét to tiếng động giữ nhà cẩu đều tử khí chầm chầm rất là đáng sợ Hiện nhiên. Dân chúng chiến sự khiếu giác muốn xa xa cao hơn những cái đó xa vào với rượu thịt chi hương thùng cơm. Mỗi vùng chiến loạn, địa chủ hương thân có thể mang theo gia sản mà chạy, nhưng lấy thổ địa mà sống bần nông có thể chạy trốn nơi đâu? Dù vân tán tiên ý đổ bấm đốt ngón tay thiên cơ, nhưng diễn thiên quy khư trong gương thời gian sớm đã hỗn loạn. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi đến nha môn bên đi xem hoàng bảng, phát hiện lúc này lại là mờ mờ nguyên nghiên gian, chu vệ vĩnh quang 13 năm, thiên tử nhân dịch bệnh rồi biến mất. Thái tử chết trận xa trường, Tân Hoàng không thông cân nhắc chi đạo, ghét gai ác như kẻ thù, đăng cơ sau giết hết thiên đảng, cuối cùng khiến thế gia cầm quyền thế trọng. Chu vệ trường an bốn năm, bác điệu tam gia chưa hầu cấu kết liêu tộc, tự lập vì vương. Cùng năm, Tân Hoàng chết bất đắc kỳ tử trong cung, thủ phụ đề cử một người hoàng thất tông thân bước lên đế vị, từ đây vương triều quyền to không ở trong tay, chu vương trở thành con dối. Chu vệ khang gia năm năm, chu vệ vương triều liên tiếp chết bất đắc kỳ tử tam nhậm hoàng đế Từ biết mệnh lao giả đến tóc để trỏng tiểu nhi, toàn chết vào triều đình thế gia đánh cờ loạn chính, sử sưng khang gia chi loạn. Cùng năm, biên cảnh lại lần nữa bùng nổ chiến loạn, liêu quốc quy mô sấm lấn. Nhân chu vương liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, tông thân huyết mạch đã còn thừa không có mấy. Các đại thế gia không thể không đạt thành hiệp nghị, vì duy trì nguy ngập nguy cơ vương triều, tạm thời tiến vào ngừng chiến kỳ. Cuối cùng, thân là hoàng thất chi thứ họ hàng xa chu đạo ẩn bị triều thần lựa chọn. trở thành mới nhậm chức bị hư cấu chính quyền con dối hoàng đế phong hào hướng minh niên hiệu mờ mờ bị không châu bắt chó đi cải chu đạo ẩn lúc trước bất quá là cái bán hỏa mà sống văn nhược thư sinh vô tâm quan trường khoa cử gửi gắm tình cảm sơn thủy tri gian ở các đại thế gia xem ra đây là không thể tốt hơn con dối tuyển bằng không hướng minh đề ý vì ánh mặt trời tảng sáng niên hiệu vì sao lựa chọn có chứa coi khinh ý vị mờ mờ Cư nhiên về tới này một năm du vân tán tiên thở dài trên thực tế Chu Đạo Ẩn Long Ỷ cũng không có thể ngồi lâu lắm, đại khái mờ mờ năm sau, vị này hoàng đế cuối cùng liền đi cùng Chu Quốc cùng Mai Một ở lịch sử buổi bặm. So với thượng một vị đăng cơ ba tháng liền bị độc chết con rối hoàng đế mà nói, Chu Đạo Ẩn cư nhiên coi như trường mệnh. Bất quá, thế ra lựa chọn Chu Đạo Ẩn vì hoàng cũng không phải bởi vì cổ hủ một hai phải tuần hoàn chính thống hoàng thất huyết mạch, mà là vì vạn nhất một ngày kia liêu di công phá kinh thành, bọn họ có thể vứt ra một cái kẻ chết thay cùng tấm mộc. Nói đến cũng có chút buồn cười. Chu vệ đương nhiên cũng là hưng thịnh quá, nhưng tới thời kỳ cuối, loạn trong giặc ngoài, cao tầng hủ bại, có thể ngao lâu như vậy thuần túy là bởi vì. Du vân tán tiên đi hướng hoàng cung bước chân đột nhiên một đốn, cảm thấy không đúng chỗ nào. Chu vệ vương triều đã trí nhật lạc Tây Sơn, nhưng phiên bang Liêu Di lại binh hùng tướng mạnh, năm xưa xâm lấn trung nguyên một là bởi vì ra tâm, thứ hai là bởi vì thiên thai bức cho người sống không nổi. Dưới loại tình huống này, Liêu Di biên cảnh chiến sự căn bản không phải tiểu đánh tiểu nháo mà là thật sự liên quan đến sinh tồn cùng chủng tộc kéo dài từ chiến đến cùng triều đình chung những cái đó quyền quý thế gia đều là không thấy con thỏ không giải ương chủ nếu không phải xác nhìn không thấy xương đế hy vọng lại như thế nào ngừng chiến cộng đồng hầu hạ tân chủ cứ như vậy hiểm trở vạn phần thế cục chu vệ vương triều rốt cuộc là như thế nào chịu đựng năm thứ nhất chống được mờ MM mờ năm sau mới diệt vong phải biết rằng chu vệ vương triều tuy có lương thảo binh mã lại muốn kém hơn liêu di quan liêu lại vô năng hủ bại ở thiên thai trong năm Này quả thực là sống thoát thoát mà nói cho ngoại tộc ta là đại dê béo mao tới tể ta. Đừng nói căng thượng hai năm, thảo nguyên bầy sói đối thượng trung nguyên đám kia chỉ biết chi, hồ, giả, giá thế ra thương nốc, chỉ sợ cái thứ nhất mùa đông, chu vệ biên quan liền ngăn không được liêu di kỵ binh gót sát. Chứ phi trời dáng hùng chủ, nếu không nơi nào tới như vậy nhiều kỳ tích. Dù vân tán tiên lắc đầu, đang muốn tiến vào hoàng cung, lại đống nhiên nghe thấy đông một tiếng cổ vang. kia tiếng trống cũng không bé nhọn, nặng nghề dày nặng. Giống như dãy núi. Mặc dù nó xuất hiện thật sự đột ngột, nhưng cũng sẽ không làm nhân tâm khó chịu, ngược lại ngược thật mạnh nảy dựng, làm người có nào đó chuyện tới kỳ diệu dự cảm. Đông, đông, đông, ngay sau đó, lại là liên tục sáu thanh cổ vang, tổng cộng thất âm. Mỗi gõ một chút, kia dày nặng tiếng chống liền ở chiêu dương thành trên không kích động. Đã xảy ra cái gì? Dù vân tán tiên tò mò, nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh, lại thấy đá xanh đài đường phố khe hở gian hạt cắt không ngừng ngày lên. tựa hồ có muôn vàng binh mã tự cửa thành mà đến phanh một tiếng vang lớn du vân tán tiên bị thanh âm này chấn đến mày nhảy dựng ngẩng đầu vừa thấy lại thấy nguyên bảng cửa sổ nhắm chặt bình dân phố từng nhà đều mở ra cửa sổ bình dân ba cánh từ phong ốc chung chen chúc mà ra không hẹn mà cùng mà nhìn cửa thành phương hướng cổ minh thất âm, đồ thủy buông xuống một cái giường như gõ mo cầm canh đi phu với trường nhai cuối đi tới lớn tiếng thét to đồ thủy quân tới rồi an tướng quân tới rồi vì thế Tiêu từng chương nguyên bản chết lặng tang thương gương mặt đột nhiên trở nên tươi sống lên, bọn họ bộ mặt ra hắn ra, vui mừng ra mặt, có người hoan hô nhảy nhót, có người đương trường chảy ra nước mắt tới. Thân xuyên vải thô ma phục nữ tử ôm biểu tình ngây thơ hài đồng thất thanh khóc giống, lão nhân cầm lòng không đậu mà quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng nhắc mãi cái gì, hướng tới Không Trung đã bái lại bái. Du Vân tán tiên phi đến Không Trung, địa phương bình tuyến cuối xuất hiện tung bay màu làm cờ xí, nhìn kia bạch biên dạng sóng. Giọt nước vì huy Bạch Thủy Kỳ, Du Vân Tán Tiên đồng tử sậu súc, rốt cuộc nhớ tới này đoạn tàn khốc mà lại bi thương chuyện cũ. Bạch Thủy Kỳ, là Bạch Thủy Kỳ A. Đứng ở trên tường thành các tướng sĩ nhìn phương xa lao nhanh mà đến quân đội, lại không có nghĩ tới ngăn trở, ngược lại cùng ba cánh giống nhau lộ ra mừng như điên chi sắc, mau Mở cửa thành. Du Vân Tán Tiên nhắm mắt, thở dài một hơi. Mở mở nguyên nhiên, đồ Thủy An ra đánh vào kinh thành, sở kinh chỗ không người ngăn trở. Phòng giữ quân đội mở rộng ra cửa thành, ba cánh giỏ cơm ấm canh, lấy nên vương sư. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì đồ thủy An Gia khi cách 60 cuối năm với nên trở về chính mình đã từng đi xa thế ngoại thiếu chủ, ở cửa thành bị Man di sở phá, An Gia toàn tộc bị đồ, tuổi già Nam An Vương Phi thả chết không hàng, treo cổ tự sắc ngày. Trở lại An Gia An Gia thiếu chủ chính mắt thấy một màn này, lẻ loi một mình nên chiến 20 vạn đại quân, không tiếp tự hủy tiên đồ. chung giữ được đồ thủy khỏi bị mặt khác bị xâm chiếm quốc thổ giống nhau bị cướp bóc tàn sát dân trong thành số mệnh. từ kia lúc sau, an gia thiếu chủ trở thành an gia gia chủ, chính thức trở thành nam an vương, nam chinh bắc chiến, thu phục chu vệ hơn phân nửa quốc thổ. hiện giờ thiên hạ đại hạ, đồng ruộng không thu hoạch, nhân gian tựa hồ lâm vào lựa kiếp. nam địa đại ôn, bắc địa xương hẳn, nhưng bạch thủy kỳ nơi đi qua, các ba tánh là có thể có một cái đường sống. ở đồ thủy quân đến kinh thành phía trước. Triều đình đủ loại quan lại đã từng giả tá Chu vương tay cấp Nam An Vương tuyên bố mấy đạo cần vương lệnh, nhưng cuối cùng đều bị Nam An Vương cự tuyệt, này nôn ra quốc chưa phục, vô lấy nhìn thấy thiên nhan. Nay một phen lời nói tạm thời trấn an triều đình đủ loại quan lại, và lại các nơi chiến hỏa nổi lên bốn phía đồ thủy quân du tẩu với thần châu đại lục phía trên, buôn ba không thôi, một khác không ngừng, tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Chu vệ thế gia tự xưng là danh môn, tự trọng thân phận, nghĩ chính mình chưa từng đắc tội quá đồ thủy chi chủ. ngu ngốc vô năng cũng là hoàng đế có lỗi còn rụt rè mà thương lượng nếu nam an vương có thể thu phục mất đất cũng đều không phải là không thể phân nàng một ly canh mà hiện giờ nam an vương đúng hẹn tới lại cùng bọn họ trong tưởng tượng trung thần cúi đầu quân vương tương đỡ rất là bất động. du vân tán tiên đứng ở trên tường thành quan sát hạ đầu chỉ thấy thân khoác ngân giáp mặc phát cao thúc thiếu nữ khuôn mặt lạnh băng đối mặt chậm rãi mở ra kinh đô cửa thành trong mắt hình như coi u quang ám sinh nàng phía sau Gần 5 năm liền từ 7.000 mở rộng đến 10 vạn đồ thủy đại quân toàn thân xuyên màu trắng ma phục, hát giáp thêm thân, như báo tang tử thần, hoặc là du đáng hậu thế quỷ hồn. Chiến trường đa dụng trường binh, thiếu nữ lại không có cầm súng mâu hoặc là đao dịu, nàng bối thượng chỉ có một thanh kiếm, một thanh dỉ xét loang lộ, còn ở lấy mau kiếm. Nam An Vương đích sắp tới. Mang theo nàng 10 vạn binh mã cùng một thanh giết người vô số dỉ sắt kiếm. Binh Lâm Thành Hạ. mươi 333, trường 333. Trường Giai nhiễm huyết. Thi cốt như núi. Trận này tàn sát rằng co toàn bộ ban đêm, ánh mặt trời tảng sáng là lúc, một thân ngân giáp thiếu nữ chính hơi hơi ngửa đầu, đám chìm trong trong suốt ánh mặt trời bên trong. Cao cơ ghế trên thiếu niên hoàng đế nhìn trước mắt tàn khốc một màn, trong mắt lại xẹt qua một mặt kinh diễm chi sắc. Thiếu nữ sắc mặt băng bạch như tuyết, sáng sớm ánh sáng mặt trời vì nàng quá mức lạnh leo dung sắc mạ lên một tầng nhu ấm viền vàng. Nàng giống như khai ở hướng dương thời gian hoa, dưới chân khắp nơi hài cốt Máu tươi lại không tổn hao gì nàng nửa phần mỹ lệ, ngược lại bởi vì này đầy đất diễm sắc, vì băng tuyết thiếu nữ tăng thêm vài phần người sống nên có độ ấm. Sinh sán lạn cùng chết khốc liệt đồng thời hội tụ ở một người bên người, thấy nàng, liền phảng phất thấy đêm dài cùng ban ngày giao hội khi chân trời kia mặt loãng phát sáng. Đương nàng đạp đầy đất thi cốt triều thiếu niên hoàng đế đi tới là lúc, ánh mặt trời cùng nàng cùng đi trước, liền phảng phất nàng là sáng sớm hóa thân giống nhau. Nếu là đỉnh đầu có giấy bút, ta là có thể đem một màn này vẽ ra tới. thiếu niên hoàng đế một tay chống cảm tiếc nuối mà thở dài nói nhưng bọn hắn liền giấy bút đều không cho ta chạm vào bởi vì sợ hãi con dối hoàng đế đối ngoại truyền lại tin tức hoặc là âm thầm bồi dưỡng thế lực liền đánh không thể làm bệ hạ không làm việc đảng hoàng nguyên do tức đoạt hoàng đế đụng vào văn phòng tứ bảo quyền lợi người giết nhiều người như vậy về sau còn như thế nào đương hoàng đế đâu chu đạo ở ngồi ngay ngắn ngửa đầu nhìn đã muốn chạy tới long ỉ bên nàng đám kia cả ngày chỉ biết lý luận xuông văn nhân sẽ đối với ngươi khẩu chu bút phạt bọn họ cầm bút như đao, có thể đem ngươi đắp nặng thành tàn bạo bất nhân ăn người ác quỷ, ngươi kế vị bất chính, cho bọn hắn đệ nhược điểm, văn nhân viết vài đoạn chuyện xưa liền có thể làm bá tánh sợ ngươi như hổ. Lệnh ngươi ở thần châu trên đại lục bước đi duy gian. Không cần. Đứng thiếu nữ du mắt nhìn ngồi ở trên long ủy hoàng đế, chậm gì gì mà dùng bố mang đem lấy máu gì sắt kiếm chiến khởi, bối đến phía sau, ta vô tình ngôi kiểu ngũ chi vị. Chu đạo ẩn nghe thấy lời này chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn mới là nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi tính toán biến thành cái thứ hai hắn sao? Thiếu niên hoàng đế chỉ vào trên mặt đất thây cốt chưa lạnh nội các thủ phụ, nghĩ thầm, nếu là trước mắt thiếu nữ, kia chẳng sợ như cũng là con dối hoàng đế, này phiến giang sơn đại khái cũng sẽ so trước kia càng tốt. Không. Nhưng mà, thiếu nữ lại một lần phủ định hắn, ta nói, ta chỉ là tới thanh quân sườn. Thiếu nữ vừa dứt lời, đi cùng nàng cùng nhau tiến đến hai vị võ quan liền thật sâu mà cúi thấp đầu xuống lô. trên mặt hình như có không cam lòng chu đạo ẩn dư quang thoáng nhìn nhìn không được lắc đầu bật cười nhưng ngươi thuộc hạ người không như vậy tưởng chu đạo ẩn nhìn nàng cũng liễm đi con rối hoàng đế nên có ngả ngớn chi sắc nghiêm túc mà lại thành khẩn địa đạo mặc dù bị nhốt thâm cung không được ra ngoài nhưng ta đối đồ thủy danh hảo cũng lược có nghe thấy nam an vương trị hạ đồ thủy quân có người sống chi thuật hiện giờ thiên hạ đại hạ đồ thủy lại ban cho bá tánh có thể ở ruộng cạn thượng tồn tại xuống dưới chất lượng tốt loại tốt còn nguyện ý đem gieo trồng phương pháp dốc túi tương thụ thiếu niên hoàng đế bẻ ngón tay nhất nhất đếm kỹ nam an vương cùng đồ thủy quân công tích phân điền với dân loại bỏ thắt đát cứu ba cánh với nước lửa tu chỉnh thiên hạ pháp luật có thể nói không có đồ thủy quân chu vệ sớm nên diệt vong chu vệ thi hành phân phong chế đồ thủy đánh hạ tới thành thị cuối cùng đều thi hành đồ thủy luật pháp ở quá ngắn thời gian nội liền khôi phục trật tự mỗi người đều nói tướng quân trị quốc có nói không phải sao Chu đạo ẩn nhìn thiếu nữ bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, khỏe mắt dư quan quét về phía nàng phía sau các tướng sĩ có chung vinh dự tươi sống gương mặt, tướng quân mặc dù vô tình tại đây, nhưng cũng phải vì đi theo ngài người làm tính toán, không phải sao. Chu đạo ẩn lời này rõ ràng chọc chúng các tướng sĩ tiểu tâm tư, nhưng không biết vì sao, bọn họ lại sôi nổi lộ ra đoán giận chi sắc, không màng chu đạo ẩn đế hoàng thân phận, trừng mắt án, rồi lại không dám ra tiếng. Du vân tán tiên nhìn trước mắt một màn này, ở trong lòng âm thầm khen. Không biết Nam An Vương là như thế nào trị hạ, nhưng như thế kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ nghiêm minh đội ngũ, sau lưng nhất định có khắc nghiệt công chính chế độ, tiền đồ chính mình tránh. Nghe thiếu niên hoàng đế kích động nhân tâm lời nói, Nam An Vương lại như cũ thần sắc đạm mạc, thờ ơ, ta liền chính mình đều độ không được, cứu không được mọi người. Chu đạo ẩn nao nao, hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt Nam An Vương vốn dĩ đã là siêu thoát luân hồi chi khổ thế ngoại người, là bởi vì xem bất quá nhân gian này cực khổ, mới tự hủy tiên đồ. một lần nữa trở lại phàm trần như thế chu đạo ẩn nhưng thật ra minh bạch vì sao những cái đó tướng sĩ vừa rồi sẽ lộ ra như vậy phẫn nộ thần sắc nam an vương nhất định bị chịu bọn họ kính yêu mà bọn họ cũng biết chính mình thân là phàm nhân vị lợi tâm hoàn toàn là ở liên lụy nàng nàng buồn có thể ly thế mà đi và áo không nhiễm hạt bụi nhỏ phàm trần cực khổ vô tận nhưng lại cùng thanh vân phía trên người có gì quan hệ đâu ngôi vị hoàng đế tuy rằng thực hảo nhưng cũng không phải tất cả mọi người muốn đương hoàng đế Chu đạo ẩn một tay chống cảm, ngốc lăng hồi lâu, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nói, vậy ngươi muốn làm cái gì đâu? Nam An Vương trầm mặc, lắc lắc đầu. Có lẽ liền nàng chính mình đều đối con đường phía trước cảm thấy mờ mịt, không biết nên làm cái gì? Nay đại khái là tự cổ trí kim nhất cổ quái một đôi quân thần. Quân nhược thần cường, vốn là hòa lớn, nhưng hoàng đế không nghĩ đương hoàng đế, thần tử không nghĩ mưu quyền lợi, bằng mặt không bằng lòng một đôi quân thần, rồi lại bị thiên hạ trói buộc ở địa vị cao phía trên. Nửa bước cũng khó rời đi. Du vân tán tiên lặng im mà nhìn, hắn là Chu Đạo ẩn, rồi lại không phải Chu Đạo ẩn. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến đã từng hết thảy hắn nội tâm cũng không phải không hề xúc động. Nam An Vương chính là khí vận chi tử. Du vân tán tiên không phí bao lớn công phu liền đến ra cái này kết luận, hắn tin tưởng kiếm tôn các hạ sẽ không mất công làm hắn đi khai quật không quan hệ quan trọng chuyện cũ. Kiếm tôn các hạ hy vọng chúng ta làm cái gì? Đây là Du vân tán tiên duy nhất tưởng không rõ sự. đều nói buồng mạng linh hồn yêu cầu siêu độ quan tài bên cạnh tổng phải có người khóc khí vận chi tử gặp vốn không nên tao nộ đau khổ kiếm tôn hay không hy vọng có người có thể vì nàng bình ổn đoán giận du vân tán tiên nhìn nam an vương cầm giữ kinh đô triều chính xử lý thiên hạ việc vặt, nàng rốt cuộc là tu sĩ chi thân, chẳng sợ rửa bàn lao hình mấy ngày trên mặt như cũ không thấy mỏi mệt chi sắc đi theo nàng người hội tụ thiên hạ các nơi kỳ nhân dị sĩ trong đó không thiếu có thực học đức trí gồm nhiều mặt văn nhân đại nho Bọn họ chịu Nam An Vương mời, bắt đầu cấp hướng Minh Đế giảng bài. Cũng là thẳng đến này một bước, Chu Đạo ẩn mới ý thức được Nam An Vương là thật sự không nghĩ tôi muốn xứng đế, cũng không tính toán từ bỏ chính mình. Nang đại khái là đánh chỉnh hợp hảo thiên hạ, lại cùng nhau đem tay mải ném cho chính mình tính kế. Nhìn ra điểm này hướng Minh Đế từ ngự thư phòng chung vào ra, không màng vệ binh ngăn trở phá khai thiên điện thư phòng, vì tận thần tử bột phận, Nam An Vương không có chiếm cư chủ điện, mà là tạm ở hẻo lánh hạ nhân cách gian nam an vương không phải hoàng đế phi tử vì tị hiểm cũng không bước vào hậu cung cho nên vẫn luôn ở tại trước điện nhưng trước điện rốt cuộc không phải dùng để tẩm cư địa phương tự nhiên không có tráng lệ huy hoàng phòng ngủ kia cách gian là dùng để cấp hầu hạ hoàng đế cung nữ thái giám hơi làm nghỉ tạm hoặc là gác đêm địa phương chiếu sáng không tốt lại ở mức tấm lánh, nghĩ như thế nào đều không nên là nam an vương loại người này nên đái địa phương không sai không nên là nam an vương loại người này nên đái địa phương ta ánh mắt đầu tiên thấy nàng liên biết như thế nào vân thượng nhân, rốt cuộc có thể đụng vào giấy và bút mực chu đạo ẩn ở chính mình họa thượng viết lưu niệm, hắn che lại chính mình ngực, không biết như thế nào hình dung cái loại này xúc động. rõ ràng chu đạo ẩn mới là ngôi cửu ngũ, là khắp thiên hạ tôn quý nhất người, nhưng ở nhìn thấy nam an vương Khi, hắn như cũ sẽ sinh ra vài phần tự biết xấu hổ tình khiếp. chu đạo ẩn không thiện kinh quốc trị thế, chỉ có một tay đan thanh, họa bì họa cốt đã có nhập đạo trì tướng kia một năm, chu đạo ẩn như cũ ở thâm cung. Đại Nho giảng đạo làm vua hắn nghe không vào, duy nhất yêu thích đó là vẽ tranh, họa sơn họa cảnh, hoa thượng trăm phúc Nam An Vương chỉ trích bất cực, dựa bàn lao hình. Cũng không biết là cái gì tật xấu. Chu vệ căn tử đã lạ, ở ba tánh trong lòng, cái này hoàng triều sớm đã hủ bại, không có thuốc nào cứu được. Chu đạo ẩn không biết Nam An Vương vì sao còn chưa từ bỏ ý định. Mặc dù ngươi ngăn cơn sóng giữ, ba tánh chờ đợi cũng là ngươi có thể vào chỗ, mà không phải ta. Chu đạo ẩn khuyên nàng, ngươi biết không? Các ba cánh hiện tại không phải chờ đợi ngươi có thể vào chỗ, mà là sợ, sợ ngươi không chịu vào chỗ. Trung quân ái quốc vốn là một loại mỗi người thổi phồng tốt đẹp phẩm tính, nhưng hiện tại, cho dù là nhất cổ hủ cũ kỹ văn nhân cũng nói không nên lời làm Nam An Vương tiếp tục Trung quân ái quốc ngôn luận, ai đều sợ chính mình nhất thời vọng ngữ, cuối cùng trở thành tội nhân thiên cổ. Thần châu đại lục Tựa hồ bị bệnh, dịch bệnh, khô hạn, địa long quay cuồng, trời long đất lở chờ thai nạn liên tiếp tới, chớ nói bình dân ba cánh. Ngay cả một ít hương thân phú hào đều không có đường sống, suýt nữa ở loạn thế chung đói chết. Tuy rằng những cái đó văn nhân nho sĩ đều đem tự thân hành vi thường ngày xem đến so sinh tử còn muốn quan trọng, nhưng là trước mắt cơm đều ăn không đủ no, giang sơn căn bản chính là một chỗ chút xuống huyết lệ bãi tha ma, ai còn có tâm tình nội chiến đâu. Chu vệ vận số đã hết, Nam An Vương là lĩnh Nam chư hầu dòng chính huyết mạch, từ nàng tới chấp trưởng thiên hạ, danh chính ngôn thuận, từ vọng sở về rồi. Chu vệ hiện giờ loạn trong giặc ngoài. mà nội loạn nguyên nhân gây ra là chư hầu thế đại thế gia tham gia vào chính sự. Nam An Vương cũng không tìm lấy cơ có lệ hướng Minh đế, một khi hướng Minh đế dò hỏi, nàng liền sẽ đem chiều chính bẻ nát, nhất nhất nói cho hắn nghe. Ta đương nhiên có thể kế vị chấp trưởng thiên hạ quyền to, nhưng bệ hạ chớ có đã quên, ta cũng là chư hầu, ta cũng là thế gia. Nam An Vương phân tích khởi thế cục, biểu tình lạnh nhạt, nhìn qua càng như là trong miếu thần Phật. Ta bước lên đế vị, chẳng sợ không dựa vào giết người bực này thiết huyết thủ đoạn cũng như cũ đại biểu cho hoàng quyền cùng thế gia tranh đấu từ thế gia thắng được này liền cùng cấp với nói cho thiên hạ cường hào vương hầu khanh tướng há cứ phải là con dòng cháu giống tuy rằng những cái đó hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu kinh đô thế gia bị nam an vương giết được mười không còn một nhưng nàng đánh ra cờ hiệu là thành quân sườn cứ như vậy đồ thủy quân việc làm đó là trung quân cử chỉ mà không phải mưu phản vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao này chẳng lẽ không đúng sao chu đạo ẩn lắc đầu bật cười rất đúng, nhưng thời cơ không đúng. Nam An Vương đứng ở khám thiên tháp tối cao chỗ, trông về phía xa này phiến Thê Lương hoang Vu Hoàng thổ, tranh quyền đoạt lợi là thiên hạ đại định lúc sau mới nên tự hỏi sự, mà hiện tại bốn cực phế cửu châu nước dùng cái gì xưng vương? Chu Đạo ẩn há miệng thở dốc, hắn tưởng thuyết Minh quân thế thế có thể ổn định dân tâm, có nàng Tọa trấn núi sông cũng có thể kinh sợ man di bọn đạo trích, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày, như cũ không có thể đem nói xuất khẩu, bởi vì hắn biết Những cái đó thế nhân tranh quyền đoạt lợi hành vi, ở Nam An Vương xem ra đều không quan trọng. Nam An Vương muốn, trước nay đều không phải hoàng quyền thay đổi triều đại, triều đình thay đổi. Đều nói chỉ có áo cơm vô ưu người mới biết như thế nào tôn nghiêm, loạn thế người chồng, trôi giạt khắp nơi, liền như kia không có đường về cô quỷ. Nam An Vương nhìn ám trầm màn trời, ngựa khí nặng người nói, này thế đạo không cho phép mọi người ngẩng đầu đỡ ngực, sống ra một người dạng. Ta cũng không có như vậy đại bản lĩnh, làm tất cả mọi người có thể thẳng thắn lưng Ta chỉ là muốn thử xem xem, lấy phạm nhân chi khu lập tại đây thế, có không độ chính mình hàng đang bờ đối diện. Ta không phải cao cao tại thượng, chịu tải chúng sinh nguyện vọng vương, ta và các ngươi giống nhau, bất quá là này mông muội thế đạo chung tìm kiếm một đường sinh cơ con kiến thôi. Cứu thế người, liền cũng là ở cứu ta chính mình. Bởi vì ta không cam lòng. Ta muốn thấy con kiến sinh mệnh phá tan này mông muội thế đạo, ta hy vọng nhất nghèo khổ ba tánh cũng có thể tin tưởng một đạo lý. Nay đại đạo vẫn có thanh thiên. Chỉ này thôi. trăm 334 mươi 334 Nam An Vương là cái kỳ nhân, không chỉ có là thân là phàm Nhân Chu Đạo Ẩn, thân là phương ngoại chi sĩ Du Vân Tán Tiên cũng như vậy tưởng. Nàng ánh mắt luôn là phóng đến như vậy cao, như vậy xa, nhưng nàng lại đem chính mình vị trí phóng đến như vậy thấp, như vậy hơi, tựa như trong không khí di động bụi bặm hoặc là biển rộng một giọt thủy. Nam An Vương thật là căng ngạo người, nhưng nàng ngạo khí nơi phát ra với mình thân, mà không phải thân phận, địa vị. quyền thế ngoại hạng tới nhân tố thêm thành. Nhưng mà, Nam An Vương khát vọng, Chu Đạo ẩn căn bản vô pháp lý giải. Hắn tuy rằng là Du Vân tán tiên hóa thân, nhưng thân là trang chu trong ngộng con bướm, hắn cùng Du Vân tán tiên là hoàn toàn bất đồng người. Chu Đạo ẩn yêu thích thi họa, cũng chỉ sẽ thi họa. Hắn tuy rằng thông minh, nhưng trừ bỏ cảm thấy hứng thú sự vật bên ngoài, hắn đối không có hứng thú đế vương chi thuật tu học tiến trình cực chậm. So với hoàn toàn là bị tu tiên chậm trễ trị quốc chi tài Nam An Vương tới nói, Chu đạo ẩn ở chư gia đại nho trong mắt chính là không thông suốt gỗ mục, hầm cầu sũ cục đá. Đại khái là thiên đạo cho bồi thường đi, chu đạo ẩn tuy vô đế vương chi tư, nhưng hắn ở đan thanh chi đạo thượng tạo nghệ lại sớm đã xuất thần nhập hóa, chẳng sợ không mừng cái này vô năng hoàng đế, mọi người cũng vô pháp phủ quyết hắn tài hoa. Phải biết rằng, chẳng sợ chu đạo ẩn thành chu vệ mất nước chi quân, đời sau người nhắc tới hắn khi đặt ở ngoài miệng cũng không phải hắn mất nước tội nghiệt, mà là hắn họa tiên mỹ danh. Tiến tới cảm thán một câu hám mà thân là đế hoàng gia Nhưng là, chẳng sợ chu đạo ẩn công ở thiên thu Trước mắt hắn như cũng là thế nhân trong mắt hôn quân, thư sinh hoàng đế chu vệ vương triều hủ bại tích góp xuống dưới dân đoán cùng tức giận Cuối cùng đều trồng chất ở chu đạo ẩn cái này trên danh nghĩa hoàng đế trên người Cho dù là nam an vương phụ tá, cũng như cũ vô pháp thay đổi thế nhân đối hắn thành kiến cùng cái nhìn Bọn họ cũng không sai a, chu đạo ẩn cười khổ, vô pháp thống trị quốc gia thiên tử tính cái gì thiên tử đâu. Thiên tử vô năng. Đây là nguyên tội A. Văn nhân luôn có chút thương xuân thu buồn, chút khổ hối tiếp tật xấu, nhưng mà to như vậy vương triều, chỉ sợ chỉ có Nam An Vương một người sẽ an tĩnh mà nghe hắn nói hết. Nam An Vương sẽ không chỉ trích hắn, nhưng cũng sẽ không an ủi hắn này không phải ngươi sai. Đương nhiên, nàng chưa chắc có thể lý giải Chu Đạo ẩn trong lòng buồn khổ, nhưng Chu Đạo ẩn nói một kiện chính mình chuyện cũ, nàng liền sẽ quà đáp lễ hắn một cái chuyện xưa. Mỗi khi lúc này, Chu Đạo ẩn tổng hội tưởng, Nam An Vương không thẹn đổ thủy chi danh. Nàng tâm tựa như trong suốt như gương suối nước, ngươi cho cái gì, nàng liền ảnh ngược cái gì. Bọn họ không phải chi âm, lại là nghe lẫn nhau nửa đời khách qua đường. Chu đạo ẩn cả đời không có nhiều ít rộng lớn mạnh mẽ, hắn trước 20 năm qua đến thanh bần mà lại vui sướng, mỗi ngày say mê thi họa du tẩu sân thủy, đó chính là hắn trong lòng sung sướng. Nhưng sau lại, hắn bị bắt trở thành hoàng đế, này cao cao tại thượng Long ỉ thành tre kín bụi gai cùng thiết thứ hình cụ Hắn nhìn thần châu trầm luân, tâm như hương thịnh, lại cái gì đều làm không được, cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Người có thể hay không cảm thấy ta là ở không ốm mà rên, lo sợ không đâu. chu Đạo ẩn tự rêu nói, rốt cuộc so với những cái đó chết vào đói cận cùng chiến tranh bình dân ba tánh, ta thật là đã cũng đủ vận may. chu Đạo ẩn nói, chính mình cùng Nam An Vương chi gian giống như vân bùn. Nam An Vương trầm mặc thật lâu sau, lại là cho hắn nói một cái mạc danh chuyện xưa. Một cái muốn nhảy long môn cá chép bị người xẻo đi nửa phiến cốt đục, không thể nề hà dưới, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo trở thành giao long. Giao long về tới cá chép trong ao, cá chép nhóm đều khen nó thần tuấn uy vũ, nhưng nó lại chỉ có thể trầm mặc. Cá chép hỏi giao long vì sao không khoái hoạt giao long nói, bởi vì ta không có thể trở thành chân long. Cá chép hỏi, cá chép nếu tương lai không có trở thành chân long liền sẽ thống khổ sao? Giao long nói, không. Nếu ngươi thích thủy, vậy ngươi mỗi ngày đều sẽ vui sướng. nếu ngươi thích ánh nắng ngươi thượng du liền sẽ vui sướng nếu ngươi thích cắt đất vậy ngươi nằm xa liền sẽ vui sướng mà giao long muốn trở thành chân long nguyện vọng này tựa như phơi nắng nằm xa bơi lội giống nhau không có liền rất khó cảm thấy vui sướng ngươi muốn bắt người khác cùng chính mình so kia vĩnh viễn đều sẽ không công bằng nam an vương lẳng lặng mà nhìn hắn bình dân ba cánh được đến một khối màn thầu liền sẽ vui sướng bởi vì mặc kệ hắn được đến nhiều ít hắn đều là ở được đến mà ngươi sở dĩ sẽ thống khổ Là bởi vì mặc kệ ngươi có được nhiều ít, ngươi trước mắt đều là ở mất đi. Được đến liền sẽ vui sướng, mất đi liền sẽ thống khổ, này chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình. Dùng người khác nguyện vọng cùng thấy đủ khuyên can chính mình, cuối cùng cũng bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Nam An Vương nhìn thấu triệt, cũng cũng không khó xử chính mình. Nghe xong Nam An Vương chuyện xưa, Chu Đạo ẩn chỉ cảm thấy trong lòng một thư. Hán tưởng, Nam An Vương như vậy rộng rãi người, hẳn là không có gì xem không khai sự đi. Nhưng mà. kia một năm bắc địa đại hàn đông chết dê bỏ vô số liêu di vì cầu sinh kế nam hạ đồng tiến trình vây quanh chi thế xâm lấn chu vệ lãnh thổ hoa di vốn là chu vệ nước phụ thuộc lại ở kia một năm phản david không biết ra sao duyên cớ nguyên bản bị đô thủy quân đánh đến hơi thở thoi thóp liêu di nhị tộc đột nhiên ngóc đầu trở lại như một thanh sắc nhọn đao nhọn đâm thẳng david lãnh thổ kiếm phong thẳng chỉ binh ra vùng giao tranh sơn hải quan như có thần trợ trấn thủ sơn hải quan tướng sĩ là nam an vương tín nhiệm nhất một vị tướng lãnh hán tử thủ sơn hải quan suốt bảy ngày lại như cũ chết thảm với địch quân đại tướng tây nam an vương thu được trăm dặm kịch liệt quân tình một mình một người ở trong đình viện khô ngồi thật lâu sau ngay kế nàng trang bị nhẹ nhàng thẳng đến sơn hải quan chu đạo ẩn không rõ nam an vương chuyện xưa trung giao long không chỉ có là ở ẩn dụ hắn kỳ thật cũng là ở ẩn dụ nàng chính mình tu sĩ không nên nhúng tay phàm trần bởi vì một khi đánh vỡ cái này tiền lệ liền sẽ trở thành chúng tiên chi địch du vân tán tiên thở dài Nàng hủy diệt không chỉ có là chính mình tiên đổ, còn có chính mình dựng thân chi cơ. Lấy tiên nhân chi thân nhúng tay phàng trần, này cũng liền ý nghĩa bất luận cái gì một phương thế lực tu sĩ đều có thể dơ lên cao đại nghĩa cờ xí thảo phạt Nam An Vương, thả không sợ thiên đạo trách phạt. Nam An Vương đến Sơn Hải qua này, nàng ở trên lưng ngựa dõi mắt trông về phía xa, nhìn phương xa trên tường thành cầm đao mà đứng thân ảnh. Người nọ hiển nhiên đã chờ nàng thật lâu. Nam An Vương đạo, ta làm người đạm mạc, bằng hữu không nhiều lắm. Người nọ trả lời. Ta cả đời kiến ngạo, bằng hữu cũng không nhiều lắm. Nam An Vương trầm mặc, kia một thân hoa di phục sức nữ tử cũng túi đầu, không hề ngôn ngữ. Ta không nghĩ tới tới người là ngươi, kho mỗ tư cổ lệ. Nam An Vương biểu tình hờ hững, nhưng mà du vân tán tiên lại thấy nàng siết chặt dây cương tay, môi nhóc đến trắng bệnh. Ta nhưng thật ra biết người nhất định sẽ đến. Hoa di quốc công chúa sái nhiên cười, kho mộ tư cổ lệ, trung nguyên danh sở phù nhi, Nam An Vương tu trần vấn đạo khi duy nhất bằng hữu, an thanh tử. Đây là du vân tán tiên lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe được Nam An Vương tên, bởi vì trên đời này có thể thẳng hô Nam An Vương tên người vốn là không nhiều lắm. Thiếu niên khi tình nghĩa kiểu gì thuần túy. Nhưng cuộc đời chính là có nhiều như vậy bất đắc dĩ, thế cho nên đã từng cho rằng vĩnh viễn không dành thuần túy hồi ức đều trở nên nghĩ lại mà kinh. Đồng dạng là tự hủy tiên đồ tu sĩ, đồng dạng là vì gia quốc mà chiến anh hùng. Chỉ là bởi vì phiến đại địa này hư thối khô mục, mới làm các nàng không thể không đao kiếm tương hướng. đi ngược lại trận chiến ấy thiên địa tối tăm nhật nguyệt vô quang cường hãn nữa tướng sĩ ở tu sĩ nhắc lên sức mạnh to lớn dưới cũng chỉ có thể như con kiến hoảng sợ hoa di tộc các tướng sĩ tận mắt nhìn thấy nam an vương dĩ sắt kiếm xuyên thủng công chúa ngực bọn họ hỏng mất tuyệt vọng đến quỳ xuống đất hô to thà rằng đói chết với nạn đói cũng khẩn cầu công chúa bình yên vô sự nguyên bản sĩ khí đại chấn đồ thủy quân nhìn trước mắt một màn này không biết vì sao thế nhưng sinh ra vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị bị thương Hoa Di công chúa Chi với bọn họ mà nói, liền giống như Nam An Vương Chi với ta trở đi. Một vị tuổi trẻ tiểu tướng không tự giác mà nỉ non. Khu! Sở Phú Nhi khụ ra một búng máu, túi đầu nhìn An Thanh từ xuyên thủng chính mình trái tim dỉ sắt kiếm cùng tay. Một trận chiến này, các nàng cơ hồ dùng hết chính mình toàn bộ, đến chết mới thôi. Trôi này đã từng như thu thủy vô cấu vô trần kiếm hiện giờ sớm đã dính đầy tanh huyết cùng dỉ sắt, mũi kiếm tất cả hoàn toàn đi vào Sở Phú Nhi ngực. Ngay cả kiếm cách cùng nắm chui kiếm cái tay kia đều chạm đến nàng lầy lội mà lại ấm áp huyết nhũ. An Thanh Tử. Ý thức dần dần đi xa, nàng hạp mục cười khẽ, một tay ấn xuống An Thanh Tử tay cầm kiếm, "Tính ta cầu ngươi, cho ta tộc nhân một ngụm cơm ăn." Sở Phú Nhi nói xong, thân thể liền chậm rãi mềm mại nga xuống, như cắt đứt quan hệ ra ảnh rơi vào An Thanh Tử trong lòng ngực. Đô thủy Nam An Vương, An Thanh Tử, thế nhân đánh giá nàng động tâm nhân tính, mục nhân thạch tâm. Chẳng sợ thân thủ giết chết năm xưa bạn cũ, Nàng cầm kiếm tay như cũ vững như bàn thạch, thần sắc bất động. Nhưng mà, ở đồ thủy đại quân hoan hô chiến thắng trở về trong thanh âm, thân là người ngoài cuộc du vân tán tiên im lặng mà nhìn trên mặt nàng sớm đã hong gió nước mắt, nàng mở to mắt, không cho nước mắt mơ hồ tầm mắt, khóc đến yên tĩnh mà lại không tiếng động. Hoa Di Quốc tôn sùng là thiên thần công chúa chết trận xa trường, tự kia lúc sau, Hoa Di tộc kế tiếp bại lui, Liêu Di trình hai mặt bao vây tiêu diệt chi thế, lại bị Nam An Vương từng cái phá giải. Ngạnh sinh sinh, cử ngoại tộc thiết kỷ với biên giới ở ngoài. Kia một năm, đói chết người rất nhiều, đánh giặc yêu cầu thuế ruộng, trấn An Ba cánh yêu cầu thuế ruộng, chẳng sợ đánh bại Liêu Di, xâm nhập mi mắt cũng là như núi thi cốt, khắp nơi xác chết đói, càng miễn bản lấy chiến dưỡng chiến. Dù vậy, Nam An Vương xuất lĩnh đồ thủy quân như cũ giống như hoang gia thượng du đã quỷ hồn, không ngủ không nghỉ mà chữa trị trước mắt vết thương quốc thổ. Mờ mờ năm sau, kinh đô nội loạn, Nam An Vương dưới trướng tướng lãnh phản bộ nàng, khởi binh lưu phản. bức bách thiên tử thoái vị với nam an vương nam an vương cơ quan tính tẫn cung vô pháp tính ra nhân tâm ở binh biến trước một ngày buổi tối chu đạo ẩn thu được nam an vương giấy viết thư nàng ở tin thượng nói sẽ mau chóng kết thúc chiến loạn đuổi ở đoan chính tiết trước hồi kinh bồi hắn an tết ai hiếm lạ ngươi bồi a thiếu niên hoàng đế khẩu thị tâm phi ngượng ngùng viết hồi âm nhưng mà nét mực còn không có làm thấu trong cung liền đã xảy ra binh biến thình bệ hạ viết xuống chiếu cáo tội mình thoái vị với nam an vương Mạn nhãn tơ máu nho tướng tay cầm trường kiếm, hoành với quân vương cổ. Ta có thể viết, nhưng ngươi biết, này đều không phải là nàng trong lòng mong muốn. Chu Đạo ẩn biết trước mắt người, An Bạn Thủy, là duy nhất bị ban cho tộc họ An Gia Gia Thần, nghiêm khắc tới nói, hắn là Nam An Vương tộc đệ. Ở Nam An Vương đánh vào kinh đông ngày, đó là trước mắt người đối hắn giận dữ buộc lộ ra ngoài, cũng là hắn đang nghe thấy Nam An Vương vô tình xưng vương khi mặt lộ vẻ không cam lòng. Ta biết, Tấn Gian đã sinh chỉ bạc Nam tử đau cười. Hắn văn võ song toàn, mỗi người xưng hắn vì nho tướng, nhưng hiện giờ, hắn cũng đã đi đến cùng đường bí lối, nhưng đây là bảo hộ nàng duy nhất phương pháp. Theo An Bạn Thủy kể ra, Chu Đạo ẩn rốt cuộc sáng tỏ, Nam An Vương tự hủy tiên đổ nhúng tay thế gian việc, đã trái với tiên phàm cách biệt điều cấm, này ý nghĩa nàng hoàn toàn đứng ở tiên môn mặt đối lập tượng. Những cái đó thế ra còn chưa chết tâm, nhưng bọn hắn bị giết sợ, cho nên quyết định liên thủ qua đời ngoại cầu viện, lệnh tiên môn xử quyết loạn thế mầm tai họa. An Bạn Thủy nói lời này khi Như Cũ trên mặt mang cười, nhưng ngày thường nho nhã tươi cười lúc này xem ra lại có vài phần dữ tợn, Chu Đạo ẩn cảm thấy cái này trí nhiều gần yêu nam nhân quả thực đã bị này thế đạo bức điên lên rồi, ngươi minh bạch sao? Nếu không có hoàng đế thân phận, nàng sắp sửa đối mặt sẽ là toàn bộ tiên môn thảo phạt. Cho nên, cái này ác nhân từ ta tới làm. An Bạn Thủy Như Cũ đang cười, thính ta cầu ngươi, bệ hạ, thân là quân vương, ngươi làm không được. Tổng muốn đem cơ hội quà tặng lúc đi xa người đi làm. Vì lê dân thương sinh, đem sinh cơ nhường cho ngô chủ đi. Chu đạo ẩn dại ra mà nhìn cái này tao nhã quân tử, an bạn thủy lại làm như nhớ tới đang ở trở về đuổi gia chủ, ánh mắt ôn nhu một cái trước mắt, thỉnh ngài khẳng khái chịu chết, vi thần sẽ vì ngài tuân táng. Hắn nói những lời này khi, trong mắt cũng chưa chết trí, ngược lại như là bậc lửa sinh ngọn lửa, sáng lạn có quang. Người không thể bởi vì nàng là một thanh lợi kiếm, liền không kiêng nể gì mà thương tổn nàng chu đạo ẩn viết xuống chiếu cáo tội mình lại là nghiêm túc địa đạo nàng tuy rằng cường đại vô cùng nhưng nhân tâm hướng bối nàng cũng là sẽ đau ta biết an bạn thủy đạm nhiên mà thu hồi chiếu cáo tội mình dâng lên sớm đã chuẩn bị tốt cưu diệu chính là cùng với làm nàng khải hoàn hồi chiều thân thủ giết ta ta chi bằng tự mình kết thúc nàng tự hủy tiên đồ tùy ý trường kiếm nhiễm gì sát đúng là bởi vì nàng đem chết ở nàng dưới kiếm sinh linh đều lưng đeo ở chính mình trên người nhưng ta không đáng hắn sái như cười một cái phản đồ không đáng làm nàng kiếm lại nhiễm gì sát đốm an bạn thủy tuyên bố chu đạo ẩn thân thủ viết xuống chiếu cáo tội mình cùng nhường ngôi di chiếu liền từ trên khay gỡ xuống một khắc ly rượu độc kính rượu nói thỉnh đi bậy hạ Hảo hảo hảo chu đạo ẩn lười biếng mà đáp hắn vươn đồng thao tức cùng an bạn thủy chạm chạm ly một tay chống cằm một tay đong đưa ly chung rượu nhưỡng, như lô khang quân tử lạc thác tiêu sái chu đạo ẩn nhìn ngoài cửa sổ lúc này chân trời mông nông. vừa lúc ánh mặt trời rục hiểu hắn viết một phong thơ để lại cho khải hoàn hồi chiều nam an vương làm ta đi thôi sứ men xanh đừng khổ sở khiến cho ta chết đem chu vệ hoàn toàn đưa ma làm ta này một thế hệ trở thành chân trời kia mặt mờ mờ nắng sớm làm lê dân bá thánh biết đêm dài đã hết ánh mặt trời đã hiểu nếu nam an vương muốn cho trần thế trung đau khổ dễ rủa con kiến biết được này đại đạo vẫn có thanh thiên kia hắn cứ làm cuối cùng một mạt bóng đêm đưa nàng trở thành chân trời kia một đạo tảng sáng quang Hắn là hướng minh đế, liền từ hắn hạ màn, đi tuyên cáo sáng sớm đã đến đi. Chu đạo ẩn viết xong cuối cùng một bút, nhìn an bạn thủy cũng phong hảo chính mình tin, hai người nhìn nhau cười, lại lần nữa chẳng cốc, đem kêu rượu uống một hơi cạn sạch. Này, đó là chu đạo ẩn cả đời. du vân tán tiên trầm mặc, hắn ngồi ở chu đạo ẩn mới vừa rồi sở ngồi vị trí thượng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, nôn ngự khó miêu Dù vân tán tiên mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều là không hưởng mà chết, thân là con bướm hắn tuy rằng vân du chu thiên chi mộng, nhưng trong mộng hóa thân lại hoặc nhiều hoặc ít kế thừa hắn tiêu sái rộng rãi bản tính. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần không thẹn với tâm, kia liền tất cả toàn hảo. Hắn là như vậy tưởng, chu đạo ẩn tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Nhưng mà, nhưng mà, Nam An Vương nhận được an bạn thủy làm phản tình báo, dại gió dầm mưa chạy về kinh đô, đối mặt lại là bạch ma tân tang bà thước mỏng quan. Du vân tán tiên không dám tưởng tượng, vì chu vệ thiên hạ mà đưa ma bạn bè Nam An Vương, khải hoàn hồi chiều khi nhìn chính mình bảo hộ hết thể tấn phó lưu thủy, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Bởi vì là phản thần cùng tội vương, cho nên khách qua đường cùng cố nhân cũng chưa có thể phong cảnh đại táng. Nhìn bị qua loa thu liễm thi thể, Nam An Vương mặt trắng như tờ giấy, cuối cùng nôn ra một búng máu tới. Thình bệ hạ đăng cơ. Phùng Long bảo cùng ngũ miệng văn thần võ tướng toàn quỳ phục với mà, sơn hô vạn thuế, cung nên tân vương. thỉnh bệ hạ đăng cơ. bên ngoài nhìn qua bất quá 16 tuổi thiếu nữ đỡ cái chán, sắc mặt trắng bệnh, môi sát phiếm tím, nàng quỳ gối quan tài trước, tùy ý thần tử vì nàng phủ thêm long bào, mang lên trầm trọng vương miệng. Có như vậy một cái trước mắt, dù vân tán tiên nhìn thiếu nữ dùng sức nắm chặt chính mình và táo ngón tay, cảm giác nàng có khả năng sẽ thét trói hai ra tiếng, nhưng nàng không có, nàng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Nam An vương đăng cơ vi đế, phong hào lại vẫn là Nam An. ở chiêu thần vì nước hảo cùng niên hiệu nào đến túi buổi khi nàng lại lần nữa mang binh xuất chinh lúc này nhân gian đã hóa thành một mảnh cao chót vót luyện ngục đồng ruộng loại không ra thu hoạch duy độc đồ thủy quân qua tay loại tốt có thể loại ra thu hoạch mà này một kỳ tích liền đủ để cho nam an vương định đoạt thiên hạ tứ hải nỗi nhớ nhả. trong lúc nhất thời vô luận lê dân thương sinh vẫn là văn thần võ tướng tất cả mọi người ở hô to thiên mệnh trở về mà du vân tán tiên lại chỉ là nhìn thiếu nữ trong tay nảy sinh lương loại nhìn nàng bình tĩnh không gọn sóng như lâm vực sâu biểu tình chiến hỏa không có thể liên tục lâu lắm ở thần châu đại lục hoàn toàn sụp đổ phía trước tây vực chư quốc tất cả đều ly tán đồ thủy quân cũng nhân mấy năm liên tục chinh chiến mà tử thương thảm trọng thiên hạ trăm phế đại hưng kia đã từng bị nam an vương chấn áp quyền quý cùng thế ra ở ngủ đông sau một hồi lại lần nữa phản công nhưng mà nam an vương tinh thông cân nhắc chi đạo nàng ở khắp nơi thế lực trùng chọn lựa ra ba gã thiên tư thông minh thiếu niên nam nữ tuyên bố ngôi vị hoàng đế cuối cùng sẽ nhường ngôi cấp trong đó một người. Chiêu thức ấy họa thủy đông dẫn, làm sĩ tộc, văn thần, thân hào lại lần nữa đánh ra cẩu đầu góc, Nam An Vương thờ ơ lạnh nhạt bọn họ tranh đấu, cuối cùng điểm một vị xuất thân thế gia thiếu niên làm người thừa kế. Đó là một vị xuất thân thế gia xuống dốc chi thứ, ở bị Nam An Vương lựa chọn trước nhật tử cũng không như ý, hắn cha mẹ song vong, khi còn bé nhân chiến loạn mà trôi giạt khắp nơi, bởi vậy biết rõ bình dân bá tánh chi khổ. nhưng Nam An Vương cũng không có đem hắn dạy dỗ thành một vị Minh Quân. Nàng phản hành này nói, khai quật ra thiếu niên nhất đau khổ bộ mặt, đem hắn bồi dưỡng thành như lưới đao sắc bén lại lý trí vô tình quân vương. Loạn thế Trung ôn nhu quân vương sẽ có cái gì kết cục? Chu Đạo ẩn đã cấp ra đáp án. Ngôi vị hoàng đế nhường ngôi lúc sau, thiếu niên thiên tử định quốc hiệu vì thần, niên hiệu định an. Bao gồm Liêu Di ở bên trong Tây Vực chư quốc nguyện ý đối ta chờ xưng thần, ký tên ngài sở đính xuống 10 năm bất chiến chi ước. Nhưng bọn hắn đưa ra một cái vô lệ thỉnh cầu. Thiếu niên thiên tử ngồi quỳ một bên, nhìn lên ngồi ở bên cửa sổ người bóng dáng. Ta biết, thiếu nữ không có tự xưng chấm, nàng tại vị trong lúc chưa bao giờ dùng quá này cao nhân nhất đẳng tự xưng, bọn họ muốn cho ta chết. Nam An Vương là chấn thế bàn thạch, là vô hướng không thắng tướng quân, nhưng đồng thời nàng cũng là giết người vô số ác quỷ, nếu loạn nhân thế lẽ thường tiên ra phản đồ. Thế nhân kính nàng, thế nhân sợ nàng, thế nhân hận nàng. Loạn thế Trung Nàng là chấn thủ bát phương, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thiết huyết tiêu hùng. Nhưng loạn thế kết thúc, nàng liền sẽ trở thành văn nhân khẩu chu bút phạt tù chiến tranh cùng họa loạn giả. Những cái đó bị nàng áp chế đến ra hủy người vong địa chủ dương thân, những cái đó bị nàng đuổi ra ngàn dặm di tộc, những cái đó không bị nàng sợ trọng dụng văn nhân. Hiện giờ, liền triều đình đều ẩn ẩn xuất hiện thiên địa dị tượng toàn nhân tu giả loạn thế dư luận. Đối này, thiếu niên thiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chẳng sợ hắn đem sau nhà tào cắn đến kéo kẹt rung động. Hắn cũng cần thiết bảo trì nàng dạy bảo hạ tuyệt đối lý trí. Hắn thật sâu mà đã bái đi xuống, đôi tay giao điệp chắm đất, cái chán để ở mưu bàn tay thượng, loạn thế 10 năm, thiên địa khô mục, nhật nguyệt sở chiếu nơi 10 thất 9 không, Giang Sơn đã chịu không nổi bất luận cái gì chiến loạn. Tuy rằng Liêu Di mãi binh bại quốc gia, nhưng hiện giờ thiên địa khô mục chi dị tượng trước sau không tiêu tan, bọn họ vốn chính là vì sinh tồn mới không thể không nhắc lên chiến loạn, tình huống không thể so chung nguyên hảo đến nào đi. cho nên lấy không ra bất luận cái gì giống dạng bồi thường nhưng là liêu di cùng tây vực chư liên minh quốc tế tây như cũng là ta chờ tâm phúc họa lớn bọn họ tuyên bố rục lấy tôn sư chi mệnh tế điện chết đi hoa di công chúa kho mộ tư cổ lệ nếu không thả rằng tử chiến rốt cuộc cho đến một phương tiêu vong đại thần tuy là người thắng lại cũng chỉ là thắng thảm hiện giờ thiên địa khô mục vạn vật toàn hưu các quốc gia không phải không nghi đánh mà là đánh bất động nay vạn dằm núi sông hiện giờ nơi nào chưa từng trôn cốt nơi nào chưa từng lây dính huyết ô thiếu niên thiên tử như cũ phủ phục với mà không có ngẩng đầu nhưng là chúng ta thân là người thắng quyết không thể đồng ý như thế vớ vẩn yêu cầu không tồi thiếu nữ không có quay đầu lại nàng dựa vào lưng ghế nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc ánh mặt trời bát chiếu vào trên người nàng tựa như một chương ấm áp thảm cho nên ta hẳn là chịu chết lại không hẳn là bị xử tử ngươi hẳn là công bố việc này ngay sau đó tuyên bố chiêu văn lên án mạnh mẽ tây vực chư quốc lòng ngông dạ thú ở trách những cái đó đồng ý việc này, đại thần lệnh công thần thất vọng buồn lòng. Lúc sau, ngươi lại truyền ra Nam An Vương rút kiếm tự vận việc. Vừa không đoạt thắng chiến quốc thể diện, lại có thể bình ổn ngập trời dân đoán phương thức tốt nhất, đó là Nam An Vương thức tỉnh tức thời, tự nguyện vì nước hiến thân. Nhưng, chính là thiếu niên tiên tử ngón tay của lại nắm chặt thật sự khẩn, hắn phải dùng tận toàn thân khí lực mới có thể đè nén xuống khớp hàm sỉ nhục run rẩy, kết lực tìm ra một cái khuyên can lấy cớ. Lão sư tây vực chư quốc lòng ngông dạ thú nếu không phải có ngài trấn áp thắng bại hay còn cũng chưa biết nếu ngài nếu ngài thật sự thật sự hắn nghẹn nào hiện giờ trăm phế đại hương đại thần muốn như thế nào ngăn cản du mục dân tộc thiết kỵ đói cận sẽ lệnh người nổi điên ở sinh tử trước mặt đạo đức cùng luân thường đều cần thiết vì này nhường đường thiếu nữ lại lần nữa trờ mặc nàng tựa hồ đã thói quen trờ mặc hiện giờ nàng một thân dáng vẻ già nua, phương hoa chính mộ ánh mắt lại từ từ già đi không biết qua bao lâu Lâu đến thiếu niên thiên tử đều cho rằng nàng thay đổi chủ ý, ngồi dậy, ẩn hàm kỳ cánh mà nhìn nàng đắm chìm trong ánh mặt trời trung bóng dáng, nam an vương rốt cuộc mở miệng. Đại ta ly thế lúc sau, ngươi chém xuống ta đầu, thu hồi. Nếu liêu di thiết kỵ tái phạm, liền đem ta đầu huyền với tường thành phía trên, làm ta lại hậu ngươi chờ cuối cùng một lần. Nàng nói, lao sư. Thiếu niên thiên tử nghe xong lời này, hoàn toàn khắc chế không được, hắn tiếng nói khàn khàn mà kêu nàng. hèn mọn đến giống cái không nơi nương tựa hải tử không thỉnh ngài thỉnh ngài hắn gắt gao cắn răng nuốt xuống kia cơ hồ muốn lao ra yết hầu than khóc nàng dạy dỗ hắn muốn trở thành một cái hỉ nộ không hiện ra sắc vĩnh viễn bình tĩnh lý trí quân vương nhưng người phi cỏ cây ai có thể vô tình đâu đi thôi nàng như cũ đưa lưng về phía hắn có lẽ thẳng đến người lạ trên mặt nàng như cũ sẽ là như vậy bình tĩnh hờ hững biểu tình đi thiếu niên tiên tử quỳ thẳng không dậy nổi hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý thẳng đến nàng lần thứ ba ra tiếng trục khách, hắn mới không thể không kéo trầm trọng thân thể, cơ hồ một bước một huyết lệ mà hướng bên ngoài đi đến. Dù vân tán tiên im lặng, hắn nhìn thiếu niên thiên tử đưa lưng về phía sư trưởng, đỡ khung cửa không tiếng động mà khóc thút thít. Thiếu niên không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn răng chết nhẫn, Tú giật mặt mày đều nhăn tới rồi cùng nhau, nước mắt nước muối răng rùa, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Lúc này ngày đã ngả về tây, chân trời tà dương như máu, kia lâm ly thê tuyệt quang mang ở thư phòng nội bát sái đầy đất ta cuộc đời có tăng nguyện thư phòng môn sắp dấu thượng khi nam ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung thiếu nữ đột nhiên ra tiếng làm như lẩm bẩm tự nói thiếu niên thiên tử ngưng bước chân du vân tán tiên cũng quay đầu lại chỉ nghe thấy nàng trầm thấp tiếng nói nói hết chính mình tang thương cuộc đời một nguyện đồ thủy vô ưu mưa gió khó tránh cũng đương như ngày vĩnh cửu nhưng mà đồ thủy thành phá hết sức quân địch đốt giết đánh cướp tàn sát nửa tòa thành trì một hồi đem phồn hoa đốt quách cho rồi lửa lớn cuối cùng chỉ để lại đầy đất bức tường đổ đổi viên nhị nguyện mẫu thân thân khang thể kiện cả đời toàn ở thanh bình thế gian tuổi già nam an vương phi tử chiến không lùi vì bảo hộ an ra cuối cùng xương sống lưng vì không cho nữ nhi hổ thẹn nàng dùng một cái luyện không kết thúc chính mình nhất sinh tam nguyện cuộc đời này như mẹ đẻ sở niệm tâm vô ki chói, tiêu giao bình bước thiên địa chi gian an thanh Tử tự hủy tiên cốt tự đoạn phạm trần vốn là có thể lướt qua long môn kim cá chép cuối cùng lại trầm luân vũng lầy, dì sắt thực bảo kiếm. Ta cuộc đời tam nghiệm, lại là không một được như ước nguyện. Nàng ngựa đầu nhìn chân trời tà dương, nhìn kia mênh mông vô bờ thiên, làm như bị chính mình này hoang đường cả đời cho cười, than nhẹ. Nay đại đạo như thanh thiên, ta độc không được ra a. Chương 335 chương 335. Định an 3 năm, Tây vực chư quốc phái sứ đoàn nhập kinh đô diện thánh, trên danh nghĩa là tiến cống, trên thực tế là xác nhận Nam An Vương tin người chết. Lấy này quyết định hay không lại lần nữa phát binh. Đối mặt Tây vực chư quốc lòng ngông dạ thú, Thiên thần đế cùng biên giới tường thành thiết lập giàn tế, Tôn Nam An Vương Chi Di nguyện, đem Nam An Vương Chi xương sọ cùng gì sắt kiếm cùng cung phụng. Nam An Vương Chi xương sọ treo cao tường thành, huyết nhục không hủ, minh mục không điêu. Nàng như cũ lấy kia một đôi từ bi, lạnh nhạt, vô tình đôi mắt sâu kín mà nhìn chăm chú vào Phạm Trần chúng sinh, chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh Tây vực trăm vạn đại quân chù bước. Nàng thật sự đã chết sao? Nam An Vương thật sự đã chết sao? Sớm bị Nam An Vương sát phá gan Tây Vực quân đội với cửa thành hạ bồi hồi, không dám vượt qua giới hạn. Cửa thành thượng gạch đá xanh bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến mà lây dính dày nặng huyết ô, kia biến thành màu đen màu đỏ tươi thậm chí đã thấm vào hòn đá khe hở, cùng che kín hoa ngân thành gạch cùng kể ra cực khổ vân tích. Thần quốc thủ đô hướng bắc di chuyển, định ở cùng Tây Vực chư quốc tranh đấu khi binh ra vùng giao tranh. Nơi này sớm bị Nam An Vương xây dựng thành thùng sắt thành lũy, thiên thần đế rời đô đến tận đây. chỉ vì tuân thủ nghiêm ngặt Nam An Vương định ra thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc chi huấn, thân là thần quốc khai quốc đại đế, Nam An Vương dùng chính mình nhất sinh thực tiên cái này lợi thể. Luận Trung Nghĩa, Nam An Vương ngựa chiến cả đời, không phụ chu vệ, không phụ Nam An. Luận Hiền Đức, Nam An Vương bình định tứ phương, lực vạn thiên sụp, nhường ngôi với hiền. Nhưng người như vậy, cuối cùng lại vì bình phục chiến loạn, ở chúng sinh nhân sợ hãi mà sinh trả thủ dưới rút kiếm tự vận, lấy an vạn dân. Nam An Vương sau khi chết. mất đi gông xiềng gông cùng xiềng xích thiên thần đế hoàn toàn trở thành bạo quân mệnh cung tiễn thủ cùng pháo đội tùy thời lợi mệnh nếu có một người vượt tuyến không cần hội báo tức khắc khai chiến cao cứ long ủy quân vương trước mắt tơ máu tiếng nói mất tiếng bất tử không thôi bậy hạ giang sơn trăm phế lại hưng lúc này khai chiến lại muốn khổ ba tánh các đại thần nơm nớp lo sợ phủ phục với mà không biết như thế nào khuyên can vị này cùng nam an vương hành sự tác phong hoàn toàn bất đồng hoàng đế trâm biết chấm vẫn luôn ở nhẫn nhưng là cái tiêu tuyến chính là chấm điểm mấu chốt thiên thần đế hai mắt đỏ đậm hắn nhìn này đó thần tử nhìn này đó khuyên nhủ chính mình quan viên các khanh nam an vương đã qua đời nếu nam an vương hy sinh như cũ không đổi được thiên hạ thái bình kia bọn họ nhường nhịn rốt cuộc có gì ý nghĩa giấu hết đèn tắt một từ đều đã không đủ để hình dung hiện giờ khô héo hủ bại đại địa Liên ở tây vực đại quân chuẩn bị vượt rào trên tường thành bố liệt đã lâu cùng tiến thủ đã kéo ra cung tiễn mắt thấy chiến hỏa lại đem khởi động lại hết thể đều đem vô pháp vãn hồi hết sức không chung lại đột nhiên hạ vũ tự thiên hạ đại hạ sau nhân gian đã hồi lâu không thấy trời giáng cam lộ thế cho nên đệ nhất tích nước mưa rừng ở các tướng sĩ trên mặt bọn họ còn biểu tình mờ mịt không phục hồi tinh thần lại a à, à một vị tuổi già lão binh từ hết hầu trung bài trừ một tiếng run rẩy khóc nước nở bậy hạ bậy hạ rơi lệ tên kia lão binh là nam an vương cũ bộ chấn thủ biên quan tướng sĩ đi theo nam an vương nam trinh Bắc chiến dày vò đến nay không phải chết trận sa trường Liền đã là tóc bạc sinh ra sớm. Bọn họ thủ vững ở chỗ này, chẳng sợ vạn rằng một cô thành, mãn thành đầu bạc binh. Bọn họ trong miệng bệ hạ chỉ có một người, bọn họ đi theo vương cũng chỉ có một người. Mặc kệ là Liêu Di vẫn là thần quốc tướng sĩ, đang nghe thấy này một tiếng nghẹn ngào khóc kêu sau đều là mờ mịt ngầm đầu. Nhìn về phía kia huyền với chỗ cao, nhìn chăm chú vào chúng sinh đôi mắt. Một giọt kim sắc bọn nước tự đầu hốc mắt chung chạy xuống, làm người phân không rõ đó là huyết vẫn là nước mắt. kia một giọt nước tựa như chân trời rơi xuống một viên ngôi sao, rõ ràng có được trên đời nhất ôn nhu lộng lẫy quan mang, lại lại cứ từ cao thiên rơi vào này phiến trải rộng vết thương thổ địa. Sau đó, tựa như xuân phong thổi rung vào đông hàn tuyết, hoặc là nhuộm dần thủy mặc bút lông với trên giấy vượng khai dấu vết, kia viên ngôi sao hôn lên đại địa, một chút lục ý tự hơi trô dâng lên. nước gợn nhộn nhạo thâm lục gợn sóng như phủ quang tầng tầng mà dạng khai đi, kia tích kim sắc rơi xuống tựa hồ kinh động một mặt nhìn không thấy hồ. mọi người chính mắt thấy kỳ tích. Sớm đã chết đi thổ nhưỡng bị rót vào sinh cơ, Thúy nộn tân mầm chui từ dưới đất lên mà ra, ở quá ngắn thời gian nội chịu điều, sinh trưởng, nảy mầm ra chạc cây cùng tân diệp. Kia một chút tượng trưng hy vọng Thúy sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn mở ra, bất quá mấy cái ngắn ngủi phun tức khoảng cách, lục ý liền từ thần quốc biên giới tưởng thành ốn lượn đến tây vực chư quốc tiên phong quân lòng bản chân. Kia đã lâu, lệnh người khao khát, tượng trưng hy vọng cùng quang minh tân lục. Len trầm trọng vũ khí tạp rơi trên mặt đất thanh âm rõ ràng có thể nghe ngay sau đó chói hai thiết khí rơi xuống đất tiếng động liên miên không dứt đi đầu tây vực tướng sĩ cũng đã phủ phục quỳ xuống đất a à, à vẫn đục nước mắt chảy quá kia từng chương che giấu ở giáp chủ dưới chịu đủ cực khổ cùng dày vào mặt có người thậm chí bởi vì không chịu nổi này quá độ thống khổ mà từ hầu trung bài trừ hô hô khi âm là là lục bọn họ mở to hai mắt nhìn gắt gao mà nhìn chăm chú vào đại địa manh gia lục ý Tựa như sắp khát chết sa mạc lữ nhân thấy một vốc hốn bùn xa nước đục cầm lòng không đậu mà dùng tay đem kia lục mầm thật cẩn thận mà vòng khởi. Người đầu tiên quỳ xuống, thức mau. Cái thứ hai, cái thứ ba cũng đi theo quỳ xuống, chẳng phân biệt được ta, không phân, chẳng phân biệt trận doanh. Kia mặt màu xanh lục không có tránh đi bất luận cái gì một người, không có buồn xỉn với đụng vào bất luận cái gì một người, đương mọi người lòng mang gần như sợ hãi cảm kích ngẩng đầu khi lại chỉ đối thượng nam an vương cặp kia lạnh băng đôi mắt. vô luận là căm hận nàng sợ hãi nàng vẫn là kính yêu nàng phụng nàng vì thần trên đời này tất cả mọi người có thể bình đẳng mà có được một phần tên là hy vọng kỳ tích ta bị đói cận bức điên mọi người sôi nổi quỳ phục với mà vô luận là bức tử nam an vương tây vực tướng sĩ vẫn là chờ đợi nam an vương chết có thể chung kết loạn thế thần quốc ba cánh bọn họ đem đầu để trên mặt đất trên lặng khuôn mặt thượng sợ hãi cùng mừng như điên giao tạp nhìn qua vặn vẹo mà lại buồn cười bọn họ tiếng nói mất tiếng Gần như thê lương mà nỉ non thỉnh, thỉnh ngại khoan thứ Ta Chúng ta nhân khô gầy mà nô lên hầu kết trên dưới lan lột Cái kia gian nan chữ rốt cuộc từ giang phùng trung lan ra Sai rồi Ô ếch Chúng ta sai rồi Đả thương người vũ khí sắc bén sôi nổi tạp rừng ở mà Kia vì cho nhau tàn sát mà chế tạo ra tới binh khí Tại đây một khắc đã là mất đi lúc ban đầu sáng tạo ra tới ý nghĩa Kia mặt màu xanh lục Ngắn ngủn mấy cái phun tức khoảng cách liền vượt qua thiên sơn và thủy Quyết tán tới rồi càng xa xôi địa phương, lan tràn đến nhân gian mỗi một tấc thổ địa. Chết héo ruộng lúa khôi phục xanh đùm, khô cạn nước sông tái hiện róc rách thủy âm. hủ bại lao thụ manh ra tân mầm, một cái chớp mắt hoa nở hoa tàn lúc sau. Chi sao liền chế đầy nở nang thơm ngọt ngọt thật. Chết đi đại địa tại đây tô sinh, mọi người vì kỳ tích hoan hô, vì kỳ tích mà nhảy nhót. Bọn họ chiến ý toàn vô, hoàn toàn thất thú mà khóc lóc thẳng thiết. Vì sinh tồn mà phát động chiến tranh tại đây đối xử bình đẳng khoan tử trung đột nhiên im bặt. nam an vương thực tiễn chính mình đối thiên thần đế hứa hẹn chẳng sợ chết đi cũng như cũ bảo hộ bá tánh cuối cùng một lần cho nên du vân tán tiên đứng ở tường thanh hạ ngửa đầu thất thần mà đối thượng cặp kia không biết viết loại nào cảm xúc đôi mắt ngươi là đoán trước đến một màn này sao du vân tán tiên có thể cảm giác được nguyên bản đã là đứt gãy đại địa mạch máu bị một cái kim sắc con sông trọng tục liền khởi vì nhân gian lại tục trăm ngàn năm thời gian hán sở hữu suy đoán đều không có sai lầm nam an vương an thanh tử đó là bọn họ sở muốn tìm kiếm, có thể cứu thế khí vận chi tử. Hoang đường Ở hồ nào phân loạn hoan hô cùng mừng như liên trùng, Du vân tán tiên có chút gian nan mà kéo kéo khỏe miệng, muốn giống di vang giống nhau lộ ra một cái thành thạo cười, nhưng lại thất bại. Hoang đường Hắn trầm mặt, lồng ngực kịch liệt mà phập phồng hai hạ, dài đến ngàn năm đều như nước lặng bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ rơi vào một viên đá, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nếu này đó là kiếm tôn các hạ hy vọng chúng ta sáng tỏ chân tướng du vân tán tiên bước chân phủ phiếm, không khỏi rối tay đỡ vách tưởng. Kiếm tôn các hạ tưởng nói cho chúng ta biết cái gì? Tưởng nói cho chúng ta biết khí vận chi tử sớm đã thân tử đạo tiêu, sớm bị nhân gian tra tấn hầu như không còn, ta chờ không cần cũng không cần lại lòng mang không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời sao. Du vân tán tiên không tin, hắn cũng không muốn tin. Lấy vân mộng chu thiên đại pháp nhập trần thế ứng kiếp, Du vân tán tiên không dám nói chính mình mỗi một đời đều sống được trước sau vẹn toàn, nhưng ít ra hắn không thẹn với tâm. Chính là, đây là vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Chu đạo ẩn là thật sự tin tưởng chính mình chết có thể thành toàn nam an vương, có thể bảo hộ nàng, hắn mới như vậy nghĩa vô phản cố, không chút nào sợ hãi mà dâng ra sinh mệnh. Nhưng mà, sự thật là như thế châm trọng, chu đạo ẩn chết trở thành một đạo vô hình công xiềng, khiến cho vốn nên thẳng tới trời cao thẳng thượng bạch hạc tiêu vong với nhân gian. hai tử rõ ràng là tình ngày bầu trời lại hạ một hồi ngày vũ du vân tán tiên lăng không dựng lên hành đến tế đàn cố nén đau lòng mà đem bàn tay hướng về phía kia viên mỹ lệ đầu an thanh tử du vân tán tiên thân ở hảo giác quanh mình đều là ngàn năm trước đã phát sinh quá vô pháp thay đổi quá khứ cùng lịch sử hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ sờ soạn cái không lại không nghĩ rằng đầu ngón tay đột nhiên chuyển đến lạnh băng xúc cảm lạnh băng tinh tế thuộc về nữ tử làn da xúc cảm du vân tán tiên hơi hơi sửng sốt Sau một lúc lâu, hắn có chút khó có thể tin mà vươn đôi tay, nhẹ nhàng mà phủng ở trước mắt này viên khủng bố lại cũng mỹ lệ đầu. Giây tiếp theo, nữ tử tinh xảo thanh diễm mặt mày hóa thành một trận khói nhẹ với trong tay tiêu tán, Phùng ở du vân tán tiên trong tay chỉ còn lại có một viên nhan sắc như ngọc Xương sọ. Người đầu lâu vốn nên có chút khủng bố, nhưng bị du vân tán tiên Phùng ở trong tay này viên lại có chút không giống người thường, toàn thân phiếm đạm mà doanh nhuận màu xanh lơ, nhìn qua lại có vài phần tú trí. ở du vân tán tiên bắt được xương sọ nháy mắt chung quanh ảo rác thoáng chốc liền như ngộ thủy sa tháp giống nhau hỏng mất tăng dã lại lần nữa hiển lộ ra kia tính mịch nặng nề, không hề sinh cơ bị thế cảnh tượng hết thảy đều là giả dối Duy độc trong tay này đầu lâu cốt là chân thật tồn tại du vân tán tiên túi đầu nhìn chăm chú xương sọ cuối cùng bị ngực chỗ truyền đến nhiệt ý gọi trở về lý trí hắn lấy tay nhập hoài một sơ lại phát hiện nóng lên sự việc lại là thiên cơ các chủ trước khi đi tặng cho túi gấm Dù vân tán tiên mở ra túi gấm, lại thấy túi gấm tờ giấy thượng họa một đoá ánh vàng rực rỡ hoa sen. Hoa sen. đâm địa thái dương trong mưa. Dù vân tán tiên có chút đột ngột mà nhớ tới, bọn họ đi bộ bò lên trên thanh tịch sơn khi, kia đón ánh mặt trời, tươi sáng rực rỡ hoa sen. Hoa sen. Hoa sen. Bên kia sương, thanh tịch sơn thượng, lưu thủ tại đây quên tố ngẩn ngơ xuất thần, hắn đồng dạng mở ra thiên cơ các chủ tặng cho túi gấm, đầu ngón tay kẹp kia trương ấn có kim sán hoa sen tờ giấy. Mà ánh vào hắn mi mắt, trừ bỏ cùng tờ giấy kim liên cực kỳ tương tự mãn trì hoa sen, còn có phù đồ địa ngục quỷ quệt đáng sợ cảnh tượng, trồng chất như núi, tử trạng thê thảm thi thể, ấu đến ba tháng nữ anh, trường đến mạo điệt lão nhân, thượng trăm cụ có được tương tự diện mạo thi thể trồng chất ở hồ nước trung, thông thả mà hư thối thành bùn. một bên là chết, một bên là sinh, cùng hồ sen hạ thi thể hình thành tiên minh đối lập, là mãn trì hoa sen trung lớn nhất một đóa kim liên phía trên, ôm đầu gối mà miên nữ anh. Nàng đắm chìm trong mông lung ánh mặt trời chung làn da doanh nhuận mà lại trong suốt, cùng với nói là người, chi bằng nói là một khối loại người củ sen. Nhưng là, xuyên thấu qua nữ anh nửa trong suốt thân thể, lại có thể thấy, trong đó không có xương cốt. Củ sen vô tâm, củ sen không có xương. Quyên tố đắm chìm ở khôn kể chấn động bên trong, hắn chính mắt thấy trước mắt thanh đu hồ nước bị thi thể một chút mà lấp đầy, lại nhìn những cái đó thi thể một chút mà hư thối. Quá chậm. Một tiếng bình tĩnh mà lại đạm mạc thấp mắng từ sau người truyền đến, giống một thốc dâu đau đớn quên tố, làm hắn nháy mắt hồi qua thần tới, Bạn tôn đợi lâu lắm. Ai? Quên tố bỗng nhiên xoay người, âm thầm bấm tay niệm thần chú, lại thấy nơi xa mới vừa rồi còn không có một bóng người định viện, đột nhiên đi ra một đạo cao dài thân ảnh. Ngài là quên tố còn không có có thể từ vừa rồi thấy hết thể trung rút hồi chính mình thần chí, nhưng hắn chi nhớ thực hảo, không đến mức quên mấy ngày này trước vừa mới quá nhị không lâu thanh âm, ngài là. Kiếm Tôn các hạ. Không. Một thân huyền sắc mặc y liề, bên hông lại vô bội kiếm nam tử nâng nâng đôi mắt, đầy trời sao trời cùng đại ngày tựa hồ đều rơi vào hắn sâu thẳm trong mắt, Bản Tôn đạo hào bình vi. Bản Tôn là ngươi trong miệng kiếm Tôn chém tới Tam Thi Chi Ác, chủ quỷ thân hoa. Tình thế từ cấp, Bản Tôn liền nói ngắn gọn. Nay một thân huyền y liề, khí chất thủ dột đạo quân hiển nhiên không phải thân thiện người, biết rõ quyên tố một bụng hoang mang, lại như cũ hồn nhiên không thèm để ý mà chỉ vào hồ sen, nói Ở kia phía trước, các người đến trước giúp ta tìm về hàm quan cốt. chương 336 chương 336 Trước hết trở lại thanh tịch sơn chính là vũ hóa thành điệp minh diệu ma tôn, nàng từ ma giới ra tới sau lại cố ý đi một chuyến yêu giới, mang về một vòng lang nguyệt, một vòng hắc ngày. Cái thứ hai trở lại thanh tịch sơn chính là hồ mượn dương, bên cạnh hắn đi theo du vân tán tiên bạch hổ, tiến triển cực nhanh, mang về một đoạn cây cối cánh khô. Cái thứ ba trở lại thanh tịch sơn chính là du vân tán tiên. Hắn trải qua chuyện xưa nhất dài lâu, thậm chí đã trải qua hai cái hoàng triều thay đổi, nhưng hắn tán tiên thực lực không phải bài trí, mang về một viên sơn sọ. Mà Phật tử Bi Hoài còn lại là cuối cùng một cái trở về thanh tịch sân người, hắn hiện ra pháp thân, qua sông Nước Thủy, với vong xuyên trung buôn ba lâu ngày, lúc này mới tìm về đã biến ảo vì tứ giới nhịp cầu hai đoạn xương tay cùng xương đùi. Năm người tề tụ thanh tịch sân thượng, tự xưng bình vi đạo quân huyền Y Y Nam tử lúc này mới lại lần nữa hiện ra thân hình. Dùng nhìn chăm chú con kiến đạm mạc ánh mắt nhìn bọn họ. Bản tôn biết các ngươi trong lòng có rất nhiều hoang mang. Bình vi đạo quân túi đầu nhìn thoáng qua bị bọn họ mang về tới thi cốt, lại là thực mau liền rời đi ánh mắt, bản ngã đã nói trước, cho nên bản tôn sẽ đem hết thể đều báo cho với các ngươi. Bình vi đạo quân không có đi đụng vào minh diệu đám người mang về tới di cốt, mà là mệnh lệnh bọn họ đem di cốt để vào hồ sen trung lớn nhất kia đóa kim liên phía trên. Vô luận là trầm mặc minh diệu mà tôn vẫn là tính tình hoạt bát hồ một dường. Từ các nơi sau khi trở về liền không nói một lời, chỉ là nghe lệnh hành sự. Tuy rằng không biết mặt khác đồng bạn đã trải qua cái gì, nhìn thấy gì, nhưng nhìn đồng bạn lấy ra đồng dạng phiếm màu xanh lơ ánh sáng di cốt, mọi người tâm đều như là bị một khối bản thạch ngăn chặn, như ngạnh ở hầu, có chút nói không ra lời. Khí vận chi tử, tên là An Thanh Tử đúng không? Tuổi nhỏ nhất hồ muộn dương trước hết thiếu kiên nhẫn, ra tiếng nói, người rốt cuộc là ai? Kiếm tôn. Kiếm tôn thật là thế người ngoài sao? vì cái gì Vì cái gì không ngăn cản huyền vi, vì cái gì không ở hết thẻ bi kịch phát sinh phía trước, liền miễn đi khi vận chi tử sở gặp hết thẻ khổ sở. Hồ muộn dương cắn răng, với ánh mắt ẩn ẩn phiếm hồng, hắn biết chính mình không nên sinh ra như vậy vô lý ác nghiệm, nhưng hắn không rõ, gần chỉ là tử vong, khi vận chi tử vì sao sẽ lưu lạc đến vạn kiếp bất phục kết cục? Phải biết rằng, đối với tu sĩ mà nói, thân thể tử vong cũng không phải toàn bộ, chẳng sợ độ kiếp thất bại cũng có trọng tới biện pháp. nhưng khí vận chi tử gặp hết thể lại phảng phất ở kể rõ nàng trải qua cực khổ không chỉ có chỉ là bên ngoài như vậy. bản tôn mãi thiên kiếm minh nói chi thánh tôn chém tới tam thi chi ác phong hào bình lan tức hơi đạo quân mai thiên giới vô tưởng vô kết vô ái thiên chi chủ đám người đến đông đủ không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi bình vi đạo quân mới chính thức làm tự giới thiệu ngươi chờ biết minh kiếm tiên tôn mãi này thân chi bản thể với ngàn năm trước buông xuống này thế ổn định em dương nhị khí chờ đợi khí vận chi tử giáng sinh cũng dẫn độ nàng lịch kiếp phi thăng. Nhưng mà, bình vi đạo quân ánh mắt dừng ở kim liên trung nữ anh trên người, không hề có phải cho bản thể chừa chút mặt mũi ý tưởng, hắn thất bại. Vì cái gì? Hồ Muộn Dương như cũng là nhất không nín được lời nói, hắn khí thế hung hung mà dò hỏi, khí vận chi tử không phải chịu thiên đạo che chở người sao? Nàng không nên cả đời trôi chảy mặc dù tao nộ bất chắc cũng có thể hóa hiểm vi di sao? Vấn đề liền ở chỗ này, bình vi đạo quân khinh phiêu phiêu mà nhìn Hồ Muộn Dương liếc mắt một cái, này thế tên là thanh đục thế giới vô biên. là vô số thế giới vô biên quan trọng đầu mối then chốt chi nhất. Nhưng là bởi vì đến từ thiên ngoại thiên ảnh hưởng, này giới thanh đục chi khí hôn vì nhất thể, âm dương lịch sinh, sinh tử điên đảo. Bình vi đạo quân rũ mắt, mà này, chính là bản thể lúc ban đầu buông xuống này thế nguyên nhân. Bản thể buông xuống thời gian qua sớm, vì cấp sắp ra đời khí vận chi tử phạt khai một mảnh còn tính bình thản an toàn sinh tồn không gian, hắn bình ổn tam giới chi loạn, tọa chấn núi sông gần ngàn năm. Sau lại. Bản thể lựa chọn quá hư đạo môn làm khí vận chi tử hỏi nơi. Ở tông môn đề nghị dưới, hắn trước sau nhận lấy hai gã đệ tử, huyền vi cùng với mặc vọng. Này đó là hết thể thai họa bắt đầu. Đương nhiên, ở bản tôn xem ra, bản thể đều không phải là toàn vô sai lầm. So với ngoan cố lãnh đạo minh kiếm tiên tôn, bình vi đạo quân tuy rằng không bằng thiện thi tê vân ôn nhu, nhưng ở tam thi chúng cũng là tương đối bình dị gần gũi Ít nhất, hắn sẽ không chết ngoan cố, không chịu nhận sai, hắn không hiểu nhân tâm. chính là lớn nhất sai lầm. Ngắn ngủ nói mấy câu công phu, đặt kim liên thượng di cốt đã một chút mà dung nhập liên thượng nữ anh thông thấu thân thể trong vòng, kia bộ mặt mơ hồ phôi thai cũng dần dần có mặt mày cùng hình dáng. Bình Vi đạo quân khép lại đôi mắt, không hề nhiều lời. Nhưng mà cùng với kim liên tầng tầng vượng khai mòng quang, kia đoạn thuộc về khí vận chi tử cùng minh kiếm tiên tôn chuyện xưa, rốt cuộc cũng ở khổ cầu chân tướng mọi người trước mặt từ từ triển khai. Minh kiếm tiên tôn không hiểu nhân tâm. Chẳng sợ hắn cùng phàm trần chúng sinh giống nhau có được tương tự tối ra, đồng dạng huyết đủ, nhưng thân là thiên địa ẩn dưỡng tối cao đến Thánh Chi Linh, hắn sinh ra liền không thông nhân tính, không biết nhân tâm. Từ ra đời chi sơ, thiên kiếm minh nói chi Thánh Tôn đó là thiên nhân. Với thiên nhân mà nói, bọn họ tu hành đạo Pháp đều không phải là phàm nhân thành tiên chi đạo, mà là thượng cổ thời kỳ thành Thánh Chi Lộ. Thánh Tôn buồn vô bộ mặt, nhưng mà có một ngày, Thánh Tôn trong lúc vô tình quan sát chân thế, lại thấy chúng sinh tất cả khó khăn Nhân này một tia đối thương sinh thương hại, hắn chém tới si tâm chấp vọng chi thiệt thi, tê thế vân tâm chân nhân. Sau lại, trần thế âm dương nghịch sinh, lục đạo không còn nữa, quỷ thần họa loạn nhân gian, thánh tôn trong lòng có giận vì bình định, hắn chém tới tham nghiệm đoán khỏe chi ác thi, bình lan tức hơi đạo quân. Cuối cùng, chém tới thiệt ác, chém tới hỉ nộ, chỉ còn lại một khối vô tưởng vô kết vô ái đạo thể, kia đó là bản ngã, thiên kiếm minh nói chi thánh tôn. Thân là 36 thiên một giới chi chủ. minh kiếm tiên tôn cũng có bình định vạn giới bảo vệ lục đạo chức trách nơi đương đại la chi chủ hướng vô tưởng chi chủ phát ra mời khi minh kiếm tiên tôn không có cự tuyệt nói là cơ duyên xảo hợp cũng hảo nhàn tới không có việc gì cũng thế thanh đục thế giới vô biên vấn đề tuy rằng tương đối khó giải quyết nhưng vốn nên là thiện thi tiến đến hoàn thành này giới nhiệm vụ bản ngã không biết nghĩ như thế nào thế nhưng tự mình buông xuống tại đây có lẽ là bởi vì này giới khí vận chi tử cũng là thiên sinh địa dưỡng linh vật hơn nữa nàng là cực kỳ khó được Sẽ siêu thoát tam giới đi trước thiên ngoại thiên muôn đời chân tiên, cho nên minh kiếm tiên tôn đối vị này chưa ra đời hậu bối để bụng. Không có người biết một vị cao cao tại thượng thần minh đối một con con kiến để bụng sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Đối minh kiếm tiên tôn tới nói, thanh đục thế giới vô biên bất quá là cái đại điểm con kiến hoa, chỉ có khi vận chi tử là đặc biệt. Cho nên, đương quá hư đạo môn trưởng môn nhân mang theo hai đứa nhỏ, thật cẩn thận mà đánh giá hắn sắc mặt, lặp lại châm trước câu nói ý đồ khuyên phục hắn khi minh kiếm tiên tôn có thể có có thể không mà đồng ý thánh tôn không có dưỡng quá đồ đệ vì phòng ngừa đem vẫn là tiểu con kiến khí vận chi tử dưỡng chết hắn đích xác yêu cầu tiến hành một ít nếm thử hai cái đồ đệ giữa đại đồ đệ huyền vi khí vận thâm hậu tuy rằng khi tự hữu hạ nhưng cũng là đến thiên sở trùng, nhị đồ đệ mặc vọng căn cốt bất phẳng cần mẫn hiếu học coi như lương tài mỹ chết. thu đồ đệ ngày đó minh kiếm tiên tôn cho hai gã đồ đệ một câu lời khuyên vi sư sở hành tri đạo người phi thường có thể với tới tự tìm mình nói không thể tham lời nói là nói như vậy nhưng minh kiếm tiên tôn nhìn hai gã đồ đệ ánh mắt liền biết lời này chỉ có thể vào thai này ra thai kia kẻ yếu mộ cường mãi nhân thế lẽ thường huống chi huyền vi cùng mặc vọng sở dĩ bị quá hư đạo môn để cử trở thành kiếm tôn đệ tử chính là vì từ kiếm tôn nơi này tập đến vô thượng kiếm đạo vì nhân tộc mệnh lý kéo dài vì giữ được này kinh sợ tam tộc sức mạnh to lớn vì ngăn chặn kiếm tôn đủ loại vật nhất bọn họ muốn tu hành kiếm tôn nói bọn họ đương nhiên muốn tu hành kiếm tôn nói Nhưng mà, phàm nhân tu thiên nhân chi đạo, có thể nói là thiên phương dạ đàm. Minh kiếm tiên tôn đề điểm vài câu, thấy này không thông suốt, liền tùy tay đem chi gác lại ở một bên. Minh kiếm vô tình vì người khác hao phí tâm lực, thiên giới chúng sinh phá chấp vô vọng chi niệm sớm đã làm hắn dưỡng thành không đối người khác sở hành chi đạo khoa tay múa chân thói quen, này giới có thể làm hắn lo lắng người chỉ có một khí vận chi tử mà thôi. Minh kiếm đã quên, phàm nhân là yếu đất, dễ thoái, yêu cầu dẫn đường. mà hắn cùng huyền vi mặc vọng chi gian cũng không phải không thể khoa tay múa chân quan hệ hắn là sư trưởng bọn họ là đồ đệ tại đây loại dị dạng quan hệ hạ huyền vi cùng mặc vọng sẽ đi lên oai lộ cơ hồ thành một loại tất nhiên thậm chí ở lúc sau vô tận dài dòng năm tháng minh kiếm tiên tôn cũng chưa có thể học được như thế nào đương một cái xứng trước sư trưởng mặc vọng thiên tư thông minh lại am hiểu chuyên nghiên hắn tại đây điều vốn không nên từ phạm nhân tu hành thiên nhân chi đạo thượng đi được quá xa bởi vậy một sớm nhập vọng tâm ma lan tràn đạo tâm rách nát đọa tiên nhập ma lúc sau mặc vọng tâm có không căm lòng, hắn lén nghiên cứu cấm thuật tàn sát ma giới một cả tòa thành trì lấy muôn vàn sinh linh vì tế mưu toan lịch sửa thiên đạo đây là nhân quả trí nhất lúc sau mặc vọng đảo loạn thanh đục nhị khí kinh động lúc ấy đang ở bế quan minh kiếm tiên tôn mấy trăm năm tâm huyết tấn phó lưu thủy vì đền bù đại họa minh kiếm tự mình chính tay đâm mặc vọng lại không nghĩ mặc vọng nhập ma cùng tử vong ở đại đồ đệ huyền vi trong lòng trôn xuống vô tận mầm thái họa tuy rằng mình kiếm cố ý làm cho thẳng lại là thời gian đã muộn từ sư đệ trong miệng biết được đại đạo khó thành huyền vi nản lòng thoai trí đạo tâm đã có không song trí tướng vừa lúc gặp lúc này thiên địa âm dương nghịch sinh bị mặc vọng đảo loạn thanh đục nhị khí chưa hoàn toàn bình phục trời xuôi đất khiến dưới dục sinh ra một con sơn gian linh vật này sơn gian linh vật ngoại hình cực giống tuyết thỏ, sinh ra liền có lẫn lộn thiên cơ nghịch chuyển số phận khả năng nhưng nó lại ngây thơ mở mịt không biết chính mình sẽ vì nhân gian mang đến như thế nào tai họa Một lần ngoài ý muốn chung, nay chỉ tuyết thọ xâm nhập thanh tịch sơn, chịu huyền vi điểm hóa, tu thành nhân thân, cùng hắn hàng năm làm bạn. Đây là nhân quả chi nhị. Đối chính mình tu hành nói sinh ra hoài nghi cùng không xác định huyền vi từ một con ấu nhược tuyết thỏ trên người cảm nhận được hồng trần ấm áp, có ái nhân làm bạn 5 tháng, hắn buông xuống sở hữu gánh vác cùng bất an. Hắn cùng này sơn gian linh vật kết hạ tình duyên, thậm chí không tiếc lấy tự thân tu vi phụng dưỡng ngược lại với nàng, hắn không hề chấp nhất với cửu tiêu thanh vân cũng không hề tâm hệ chúng sinh lưu chuyển hắn thậm chí không hề khát cầu ba ngày phi thăng không hề vì kia khó thành đại đạo mà ngày đêm bàng hoàng hắn chỉ nghĩ cùng một người làm bạn cầu năm xưa thấm thoát năm tháng lâu trường nhưng mà tìm thật hỏi liền như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui không tiến tắt vong chẳng sợ huyền vi không ngừng đánh tan chính mình tu vi khiến cảnh giới hạ xuống hắn kiếp nạn lại như cũ đúng hạ tới trời giáng huyền lôi ngày huyền vi tự biết chạy trời không khỏi nắng liền muốn đem tu vi chuyển thừa với kết duyên người Hắn nghĩ, ngày sau hắn rốt cuộc vô pháp hộ nàng tả hữu, tổng phải vì nàng lưu lại một ít cái gì, lệnh hồng trần không người dám can đảm khinh lục với nàng. Có lẽ là tâm hữu linh tê, cũng có lẽ là duyên kết người quá mức hiểu biết lẫn nhau đi. Huyền vi ái nhân độc đã hiểu hắn không nói gì tử trí, chí, chính như hắn vì nàng suy nghĩ giống nhau, nàng cũng hy vọng ái nhân có thể trường sinh lâu an. Vì thế, ở bản năng sử dụng hạ, nàng lợi dụng chính mình thiên phú, thế đi rồi huyền vi mệnh cách. Đây là nhân quả chi tam. huyền vi ái nhân thay thế hắn nhân đạo tâm không xong mà chết vào lôi kiếp dưới huyền vi bị mạnh mẽ lưu tại nhân thế bị bắt kế thừa ái nhân sinh mệnh khí vận cùng với lẫn lộn thiên cơ quyền năng cùng ngây thơ mở mị sơn gian linh vật bất đồng huyền vi đối thiên đạo chuyên nghiên không thể so mặc vọng kém cỏi chỉ là đã từng hắn trong lòng vẫn có thương sinh không muốn hoàn toàn nhập trước nhưng ở ái nhân nhân hắn mà sau khi chết hắn đạo tâm hoàn toàn rách nát hắn ở trần thế kéo dài hơi tàn ý đồ tìm được phá cục phương pháp đã có thể ở khi đó Thiên đạo ép khô thiên địa cuối cùng một tia khí vận, sinh hạ minh kiếm tiên tôn chờ đợi đã lâu khí vận chi tử. Một tướng nên công chết vạn người, muốn thành tựu một vị muôn đời chân tiên, lại muốn thiêu đốt nhiều ít linh hồn, xây nhiều ít xương khô. Huyền Vi với vận mệnh chú định phát hiện này thế nhất tàn khốc chân tướng, vô luận là sư đệ vẫn là hắn, hắn ái nhân vẫn là khác cái gì, đều bất quá là khí vận chi tử dưới chân xương khô. Khi tuổi đã hết khí vận chi tử ra đời ép khô thanh đục thế giới vô biên cuối cùng một tia khí vận. thiên đạo cùng minh kiếm tiên tôn giống nhau nhìn không thấy trước mắt hy sinh trông về phía xa vĩnh viễn là nơi đây thiên địa xa xôi trăm triệu thế thiên đạo không để bụng minh kiếm tiên tôn không để bụng nhưng là huyền vi để ý hắn có thể cảm giác được gái nhân linh hồn buôn ba quá vong xuyên giáng sinh với nhân thế hắn suy tính ái nhân mệnh cách lại phát hiện thiên địa náo động vô luận như thế nào can thiệp nàng cuối cùng đều tất nhiên chết oan chết uổng chẳng sợ chỉ có ngàn năm thời gian cùng năm tháng hắn cũng muốn đem sinh mệnh còn tặng cho nàng Lâu dài cùng lập tức, ai nhẹ? Ai trọng Huyền vi không biết, hắn cũng không cảm thấy chính mình có tư cách vì thiên hạ thường sinh làm ra lựa chọn, hắn có thể đại biểu chỉ có chính mình, hắn rút kiếm chỉ có thể là vì chính mình tâm. Hắn cũng không căm hận khí vận chi tử, cũng vô lực lại đi chỉ trích sư tôn vô tình, hắn kiếm chỉ kia vốn nên trở thành hắn sư muội thiếu nữ, lại là đem này trăm năm tới xây tất cả cô ý, tận phó một câu. Đem ngươi mượn đi, còn cấp này phiến thiên địa. Chương 337, chương 337. Ngay từ đầu, Minh Kiếm Tiên Tôn là không như thế nào đem cái kia non nớt hải tử để ở trong lòng. Đối với trải qua quá vô số thế giới sinh sinh diệt diệt Thánh Tôn mà nói, khí vận chi tử chỉ là một cái nhiệm vụ, một cái yêu cầu dẫn đường văn bối, một cái đại biểu thế giới hưng vinh ký hiệu. Thánh Tôn tương lai sẽ phụ đạo vô số thế giới khí vận chi tử, nàng không phải duy nhất một cái, cũng không phải đặc thù một cái. Nàng vốn không nên cùng mặt khác thế giới khí vận chi tử có bất luận cái gì bất đồng. Đúng vậy, vốn nên. Chẳng sợ khí vận chi tử bị chính mình một tay tải bồi ra tới đại đồ đệ giết chết, minh kiếm tiên tôn trong lòng trừ bỏ thất bại trong gang tức tức giận bên ngoài, cũng cũng không có đối khí vận chi tử bản thân sinh ra bất luận cái gì thương hại. Hắn thậm chí không có trước tiên liền đi tìm nàng. Huyền vi giết chết khí vận chi tử, chữa trị cũng mở ra mặc vọng lúc trước không có thể hoàn thành huyết tế đại trận. vốn chính là thiên đạo kéo dài khí vận chi tử trở thành tốt nhất tế phẩm. tuy rằng bởi vì minh kiếm tiên tôn kịp thời xuất quan dẫn tới huyết tế trận pháp không thể hoàn thành, nhưng khí vận chi tử tử vong dẫn động thiên địa loạn tượng cũng là nguyên bản có dấu vết để lại thiên cơ trở nên vô cùng hỗn loạn. hai tệ lấy này nhẹ so với linh hồn không biết lạc đến phương nào khí vận chi tử, minh kiếm tiên tôn lựa chọn trước bình định thiên địa loạn tượng. khi đó minh kiếm ý tưởng rất đơn giản, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, trải vớt rõ ràng thiên cơ. mới càng dễ dàng tìm được khí vận chi tử giải rác hồn phách. Và lại, hắn tin tưởng bị thiên địa sở chung khí vận chi tử ngao đến quá này một kiếp. Nhưng mà, minh kiếm tiên tôn không nghĩ tới chính là, khí vận chi tử mất đi không chỉ có chỉ là sinh mệnh, cùng với kia nhất kiếm tiêu tán trôi đi, còn có nàng tự thân khí vận cùng lập thế căn cơ. Nàng mệnh cách ở rách nát sau trở nên tàn khuyết không đồng đều, nhưng là thiên đạo yên lặng trước giao cho nàng sứ mệnh lại không có theo sinh mệnh mất đi mà cùng biến mất. nay liên ý nghĩa khí vận chi tử lương beo cứu thế số mệnh lại không có cùng chi tướng xứng thực lực cùng khí vận mà ở nàng chết đi lúc sau nàng hình phách liền theo tử vong mà tiêu tán đến không còn một mảnh còn sót lại một sợi không có căn cứ mệnh hồn còn tại thế gian thống khổ mà dãy ruộng bị ai mà thở dốc nay một sợi tan đuốc ngọn lửa lưu lạc tới rồi ma giới bị đám ma tu nhìn chúng đầu nhập vào thiên địa lò luyện trở thành tạo ngày trong kế hoạch nhất quan trọng kia một sợi bốc đèn ở kia lúc sau Cái kia tên là An Thanh Tử thiếu nữ ở không người biết hiểu địa phương một mình một người chịu đựng cực kỳ tàn ác lô xác, cuối cùng hoàn toàn mà đánh mất chính mình. Cho nên, mới có ngàn năm trước cùng ta tương ngộ An Thanh Tử, mới có sau lại có được hắc ngày ma giới cùng có được lam nguyện yêu giới minh diệu ma tôn chỉ cảm thấy cả người rẽ run, cắn ở khớp hàm trung tự cơ hồ vô pháp sâu chuỗi thành câu. Chính là, các hạ, huyền vi thượng nhân mất khống chế rõ ràng là Phật tử nhấp chặt ngôi, hắn không am hiểu chỉ trích người khác, nhưng biết này đoạn quá vãng. Ai có thể không vì Minh kiếm tiên tôn vô tình mà cảm thấy cởi chê. Mà tính tình xúc động hồ muộn dương đã không màng trước mắt người là hắn cực độ sợ hãi kiếm tôn hóa thân, ngựa khí thực hướng mà hô. vì cái gì không trước tiên đi cứu nàng. Ngươi không phải vì nàng mà đến sao. Bản tôn không phủ nhận, đây là bản thể sai. Bình vi đạo quân cũng không phủ nhận điểm này, hắn thậm chí mặt mang thương hại mà gật đầu, khinh thường cái kia bởi vì không muốn trực diện đệ tử thi cốt mà xa tránh thiên ngoại người, hắn vẫn luôn đều quá chắc hẳn phải vậy. Thanh đục thế giới vô biên là Minh Kiếm tiếp nhận cái thứ nhất nhiệm vụ, hắn chưa từng đương hơn người, tự nhiên cũng không biết như thế nào đi đối đãi người khác. Chưa nói tới ngạ mạn, chỉ là có chút sự tình trong lòng vô trần thiên nhân xem ra đều là không quan hệ quan trọng, lo sợ không đâu việc nhỏ. Tựa như Minh Kiếm tiên tôn cho rằng huyền vi mặc vọng sớm hay muộn có thể thấy rõ đạo của mình, đi ra con đường của mình giống nhau, hắn ở khí vận chi tử trên người phạm vào đồng dạng trí mạng sai lầm. An thanh từ hồn phách không được đầy đủ, mệnh cách có thiếu. còn muốn làm người mà sống, nàng nhất định phải phá rồi mới lở. Cái này nữ hài bản thân cũng không phải sẽ ngồi chờ chết tính tình, cho nên chờ đến minh kiếm tiên tôn không ra tay tới, nàng đã tại đây điều đuổi gai trên đường đi ra qua xa. Nàng tưởng vứt bỏ chính mình thân là khí vận chi tử số mệnh. Minh diều ma tôn thần sắc cứng đờ mà nghe bình vi đạo quân kể rõ, chỉ cảm thấy kia lệnh người hít thở không thông nhược thủy lại một lần mạng qua đỉnh đầu. Không. Bình vi đạo quân rũ mi mắt, phủ quyết nói, nàng sở dĩ làm như vậy. là bởi vì nàng hồn phách cùng này thế mệnh lý cùng một nhịp thở bình định rồi thiên địa luận tượng nàng mới có thể được đến một tia thở dốc đường sống một hai phải hình dung nói khi đó khí vận chi tử liền giống như bị người bóp chặt thiết hầu con trẻ vô lực phản kháng chỉ có thể nghĩ mọi cách dãy giụa mới có thể từ cặp kia thiết thủ trung tránh ra một tia hoạt động khoảng cách an thanh từ linh hồn tàn khuyết bị đầu nhập thiên địa lò luyện chung vừa lúc là nàng mệnh hồn vì mang minh diều lao ra nhà giam trói buộc nàng mệnh hồn lây dính oan nghiệt chi khí hình thành ngực thủy vì thế có phật tử bi hoại ở tam đồ sông ngòi trung chứng kiến kia một màn bản tôn tìm được nàng khi nàng mệnh hồn đã bị thiên địa lò trung oan nghiệt chi khí xâm nhiễm lương đeo không thuộc về chính mình thù hận cùng nghiệp trướng sa đọa trở thành lệ quỷ bình vi đạo quân búng búng chỉ thanh tịch sơn thượng phong cảnh lại lần nữa đã xảy ra biến hóa nàng lúc ấy lẻ loi một mình đi trước sông sản dù là vì độ hóa những cái đó cùng tự thân mệnh hồn dây dưa ở bên nhau hoan hồn lệ quỷ nhưng mà khi đó thiên địa đã xuất hiện âm dương lịch sinh dị tượng muốn độ hóa quỷ hồn liền cần thiết mở ra quỷ môn nhưng quỷ môn một hai chim đừng đều chung sinh hồn đều đem tiêu tán với vong xuyên an thanh tử không có lựa chọn nào khác kế hai mắt hóa nhật nguyệt lúc sau nàng lại lần nữa dâng ra chính mình chi làm với sông sản rủ thượng giá nổi lên liên lụy âm dương hai giới nhịp cầu dẫn phật tử nhập cục, làm hắn mang đi những cái đó người sống hồn linh sau lại đâu vẫn luôn trầm mặc du vân tán tiên đột nhiên hỏi sau lại Bình vi đạo quân bình tĩnh mà quay đầu lại, nhìn xương trắng tiệm thăng thanh tịch sơn, sau lại sự, từ thiên đạo báo cho với ngươi trở đi. Đây cũng là bản tôn muốn các ngươi làm chuyện thứ hai. Thu hồi nàng cốt sau, với nàng ra đời ngày. Bình vi đạo quân nói gì đó, Du vân tán tiên không có thể nghe rõ, người nọ thanh âm cùng thân ảnh theo sương mủ dày đặc hội tụ tiêu tán đi xa. Ngay sau đó, lạnh lùng vắng vẻ thanh tịch sơn thượng đột nhiên quát lên một trận gió mạnh. Một tiếng như chạm canh gác phong vang, trước mắt xương trắng tan đi. tia đạo nhân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt ngài vừa mới nói du vân tán tiên muốn truy vấn lời nói chưa xuất khẩu hắn liền ý thức được không đối chỗ mà chống lại đầu lưỡi chỉ thấy nơi xa nở rộ kim liên hồ nước biên đứng một đạo thon dài thân ảnh người nọ bóng dáng cùng bình vi đạo quân giống nhau như lúc lại từ một thân diễm văn huyền ý ý hề đổi lại bạch hạc phi vân ngân bảo đó là ai hồ muộn dương lẩm bẩm tự nói mà rũ xuống hồ nhĩ không có thể trước tiên phục hồi tinh thần lại không ai trả lời nghi vấn của hắn cho dù là hảo tính nết phật tử cùng tính cách rộng rãi du vân tán tiên mọi người tâm tình đều kém tới rồi cực điểm thật sự là vô tâm hàn cố một đạo chợt dâng lên xương đen đánh gãy hồ muộn dương hỏi ý bọn họ thấy kia thân xuyên ngân bạch đạo bảo kiếm tu ôm một đoàn xám xị xương đen động tác cũng không ôn nhu mà đem xương đen hướng hồ sen tắc vương ta ra một tiếng non mịt, sắc nhọn tựa như hài đồng thét chói hai xé rách thanh tịch sơn bình tĩnh không ngừng giật tán xương đen cuốn ngân bảo nam tử vững như dãy núi hai tay Ý đồ bẻ ra một kia cái nước, buông ta ra. Trẻ mới sinh tiếng khóc quá mức bén nhọn, nghe được người ra đầu tê dại, trong lòng nắm khẩn. Nhưng mà, kia bạch tí khi ngân bảo kiếm tu lại có mắt không tròng, không có nửa phần trì trệ mà đem xương đen hướng trong ao ấn đi. Từ từ, từ từ. Đây là muốn làm cái gì? Hồ muộn dương vội vàng tiến lên, ý đồ ngăn cản trận này đối ấu tể cực kỳ tàn ác bạo hành. Đừng đi. Không có tự mình trải qua những cái đó quá vãng quên tố là mọi người chung nhất bình thản bình tĩnh một vị, hắn ngăn trở hồ mượn dương, lắc đầu, là ảo giác. Giây tiếp theo, mọi người liền thấy kia xương đen mơ hồ biến ảo thành nhân bộ dáng, hung ác vô cùng mà cắn ở kia kiếm tu trên vai. Vốn tưởng rằng nam tử muốn đem ấu tể chết chìm hồ mượn dương cứng họng thất ngữ. Bởi vì hắn thẳng đến lúc này lúc này mới thấy rõ bị bạch thi ghi nam tử ôm vào trong ngược xương đen chỉ có một đoàn mơ hồ hình người. đôi mắt cùng miệng bộ phận chỉ có ba cái màu đỏ tươi lỗ trống không ngừng ra bên ngoài chạy huyết kia rốt cuộc là cái gì hồ muộn dương cùng kia lỗ trống đối tượng một cái chớp mắt liền cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh phản phất thấy nào đó cực độ bất tường sự vật làm hắn cầm lòng không đậu mà rời đi đôi mắt Bung ta ra xương đen trạng hài đồng ô ô yết yết mà khóc thút thít kia hẳn là đôi mắt lỗ trống trôi chảy ra máu loãng làm dơ kiếm tu bạch gì làm người hoài nghi bị gặm cắn đối tượng hay không sẽ bạo nộ dựng lên nhưng mà Ngoài dự đoán mọi người chính là, tên kia bị xương đen lung tung gặm cắn kiếm tu cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ, ngược lại giơ tay xoa xương đen cái óc, an ủi tựa mà nhẹ nhàng chỗ vỗ. kia kiếm tu ôm xương đen đứng lên, mọi người lúc này mới thấy rõ hắn chính an. Phật tử nghĩ thầm, đại khái vô luận là ai nhìn đến trước mắt người ánh mắt đầu tiên, đều có thể không hề nghi ngờ mà xác nhận đối phương thân phận, vị kia ngàn năm trước bình ổn tam tộc đại chiến, ngăn qua chi kiếm kiếm chủ, minh kiếm tiên tôn. Bạch y Ngân bảo kiếm tu gần chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho người cảm giác hai mắt làm như bị kiếm phong bức bách giống nhau bỏng rác. Trên tay hắn làm trấn an hài đồng cử động, nhưng kia nửa rũ mà xuống mi mắt lại che giấu không được trong mắt đến xương lạnh băng. Trước mắt người tướng mạo mặt mày rõ ràng cùng bình vi đạo quân cũng không bất đồng, nhưng hắn quanh thân khí chất lại càng vì nghiêm nghị lạnh leo, tựa như một thanh tuyết thủy gột rửa quá xương nhận. Kia bị hắn ôm vào trong lực Hay là chính là khí vận chi từ sao? chẳng sợ những người khác không có giống Phật tử giống nhau chính mắt thấy quá khí vận chi tử quỷ hoa trạng thái, lại như cũ đối cuộc đời này ra dự cảm bất tưởng. Thức mau, bọn họ dự cảm trở thành sự thật. Ngươi cần thiết tẩy đi những cái đó lây dính ở mạng ngươi hồn thượng nghiệp chướng. Kiếm Tôn chấn an trong lòng ngực quỷ xương mù, lại không có đình chỉ ý tưởng, này rất thống khổ, nhưng đây là sống sót duy nhất một cái phương pháp. Tứ chi đã hoàn toàn hóa thành xương mù trạng hài đồng chạy huyết lệ, mở to một đôi lỗ chống đôi mắt nhìn hắn, nàng đã hoàn toàn đánh mất thần trí. Bị vô biên nhược trong nước oan nghiệt chi khí ô nhiễm. Ta. Vì cái gì? Muốn tồn tại. Rách nát, mất tiếng, tựa như cắt sỏi vốt ve trang giấy thanh âm. Ta. Đã. Đã chết. Kiếm tôn trầm mặc, hắn du xuống đôi mắt, trong mắt lạnh lẽo càng sâu, lại không phải đối với đứa nhỏ này, mà là không tồn tại với trước mắt khác cái gì. Ta là ai? Ta là ai đâu? Nàng trống chân hốc mắt chảy hắc hồng huyết lệ. xương đen biến ảo mà thành tay gắt gao mà nắm lôi kéo kiếm tôn vào áo, ta rốt cuộc. Vì cái gì muốn tồn tại đâu? Thanh lanh yên tĩnh phúc tuyết sơn điên, không từ từ mà quanh quẩn hài đồng kiệt lực lẩm bẩm, nàng làm như muốn hò hét, nhưng nàng đã không có sức lực. Ngươi! Minh kiếm tiên tôn tựa hồ muốn xé mở hài tử khẩn nắm chặt chính mình và táo tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy. Ngươi không phải ai, cũng không có nhất định phải vì cái gì mà sống. Kiếm tôn ôm kia một đoàn xương đen. lại là không màng một thân không dính bụi trần đạo bảo liền như vậy đi bộ thang vào trong nước hồ sen thủy không qua xương đen thân thể trong vắt thông thấu nước gợn lập tức dạng khai một tầng dơ bẩn hắc tích bị kiếm tôn ôm vào trong ngực xương đen run rẩy một cái trước mắt ngay sau đó giống hoa tươi khô héo điêu tàn giống nhau tia màu đen xương mù như mực một chút mà rung vào trong nước nàng huyết nhục ở điêu tàn nàng đang run rẩy nàng dương miệng lại khóc không ra thanh âm hết thể đều sẽ quá khứ Kiếm tôn nhìn cái này phá thành mảnh nhỏ linh hồn ở chính mình trong lòng ngược hoàn thành cuối cùng lột xác, nàng cùng nhân thế cuối cùng một mặt rát hệ đều chảy vào trong nước, về sau, ngươi chỉ làm chính ngươi. Mông lung ánh sáng nhạt trùng, một đóa kim liên lặng yên nở rộ, khang khổ tim sen thừa nâng một cái non nớt mềm mại, như củ sen nữ anh. Nhưng mà, cái kia nữ anh ngũ quan mơ hồ, mất đi vốn dĩ bộ mặt, nàng vô ý thức mà dãy giụa, đã đạp lung tung hai chân, phát ra trĩ nhược, đáng thương khóc nỉ non. Ba hồn sáu phách. Chỉ còn một sợi mệnh hồn. Minh kiếm tiên tôn tẩm ở hồ sen, hắn màu đen tóc dài ở trong suốt nước gợn trùng trên dưới di động, như giấy vẽ thượng vượng khai thủy mặc. Minh kiếm tiên tôn bắt đầu ý đồ nuôi sống cái này nữ anh, hắn lấy cây cải bắp ngó sen làm thân thể, khuynh tấn vô số thiên tài địa bảo, đều phải đem cái này nữ anh lưu tại nhân gian. Nhưng mà, cho dù là cao cao tại thượng thiên nhân cũng vô pháp sang sinh sôi mệnh, cái thứ nhất nữ anh bất quá kiên trì ngắn ngủn ba cái canh giờ. Liền như thuộc quá mức trái cây hư thối ở kiếm tôn trong lòng ngực. Cái thứ nhất thân thể chết đi, hồ sen trung kim liên liền sẽ khô héo. Sau đó, ở ngày hôm sau thái dương dâng lên là lúc, hồ sen sẽ lại lần nữa nở rộ một đóa kim liên, lại lần nữa ra đời một cái nữ anh. Mà kế tiếp phát sinh hết thảy, cho dù là người đứng xem, đều có thể cảm giác được trong đó gian nan cùng dày vò. Bởi vì khí vận chi tử chỉ có mệnh hồn mà không có hình phách, chẳng sợ cứ thế thánh đến khiết cây cải bắp ngó sen chết mà sống lại. Nàng như cũ sẽ ở quá ngắn thời gian nội hủ bại thối nát, cuối cùng chết đi. Dài nhất bất quá ba tháng, ngắn nhất khả năng chỉ có mấy cái phun tức thời gian, kiếm tôn một lần lại một lần mà nhìn đứa bé kia chết ở chính mình trong lòng lực hắn thậm chí chưa kịp cấp này đó hải tử lấy một cái danh. Nhưng là, so với này đó, càng thống khổ không thể nghi ngờ là cái kia bị mạnh mẽ lưu tại nhân gian hải tử. Ấp ủ thiên địa mới sinh chi linh khí hồ sen thủy tẩy đi khí vận chi tử trên người nghiệp trướng. Lại không cách nào tu bổ nàng tàn phá hôn phách. Thống khổ, hoán hận, điên cuồng. Những cái đó đủ để đem người xé rách trăm lần bi thương sớm đã đem nàng phá hủy, duy nhất tàn lưu xuống dưới đồ vật, thậm chí không thể bị gọi vì người. Nếu không phải người, kia những cái đó cái gọi là tôn nghiêm, chấp nhất, tín niệm, mị đức. Tự nhiên cũng liền cùng với sinh mệnh tiêu tán mà cùng chết đi. Đứa bé kia luôn là liều mạng mà khóc thút thít, giống một khối nặng trĩu, không ngừng phân bố nước biển sợi bông. nàng căn xé. gãi dùng răng nha dùng móng tay dùng chính mình vô lực vũ khí đi thương tổn duy nhất sẽ ôm nàng người một cái dốc sức chỉ hy vọng nàng sống một cái lại đã thiêu đốt hầu như không còn chỉ cầu một cái giải thoát mặc kệ là đối kiếm tôn vẫn là đối đứa bé kia mà nói đây đều là một loại tàn nhẫn hao tổn máy móc đương đứa bé kia nằm ở kiếm tôn trong lòng ngực lại một lần ở minh nguyện chiếu dọi xuống hủ bại nàng mở to một đôi rơi lệ không ngừng đôi mắt hỏi hắn vì cái gì vì cái gì nhất định phải ta tồn tại Vì cái gì nhất định phải ta lưu tại này đau khổ nhân gian? Đứa bé kia ở không tiếng động chất vấn. Minh diều ma tôn không biết kiếm tôn hay không sẽ vì này mà cảm thấy tan nát cõi lòng. Nhưng nàng đờ đẫn mà nhìn kia đã từng tươi sáng rực rỡ linh hồn biến thành như vậy bộ dáng Nàng cũng muốn hỏi một câu vì cái gì? Một năm, hai năm, ba năm. Thẳng đến hồ sen thủy dần dần tràn đầy. Thẳng đến củ sen nhân thân thi thể ở đáy lao hạ chồng chất. Thanh tịch sơn một chút mà biến thành quên tố lúc trước nhìn đến bộ dáng Linh hồn, cốt đủ, gia thị Phật tử bi hoài chắp tay trước ngực, thâm giọng niệm tụng Phật hiệu, tuy dùng cây cải bắp ngó sen trọng tố gia thịt, nhưng trung quy vẫn là không đủ. Tuy rằng kiếm tôn thái độ trước sau bình thản bình tĩnh, thỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác được, những cái đó vận mệnh chú định trồng chất lên, áp lực mà lại trầm trọng cảm xúc. Cái kia ngay từ đầu có thể bị hắn khinh phiêu phiêu phủng ở trong tay hài tử, cũng dần dần trở nên càng ngày càng nặng. Như vậy đi xuống không phải biện pháp lại lần nữa tiên đi một cái sinh mệnh, kiếm tôn trắng đêm ngồi ở bên hồ sen, nhìn hồ nước trung kia đó còn chưa nở rộ kim liên, cần thiết. Trước bổ toàn nguyên mệnh, kiếm tôn rút ra chính mình kiếm, đó là một thanh toàn thân thuần trắng, duy độc nuôi kiếm một chút kim quang, xinh đẹp đến khó có thể miêu tả bảo kiếm. Kiếm linh chưa sinh, lại đã có hình phách. Kiếm tôn đem này làm bạn chính mình ngàn năm ngăn qua chi kiếm hủy đi, trí nhập kim liên. Lấy kiếm tích vì cốt, lấy kiếm phách vì hình. nếu ngươi tại đây thế đã mất căn cứ, liền từ ta tới đúc ngươi xương sống lưng. dùng thế gian này nhất lạnh băng sắc bén chi vật đi đúc mềm mại nhất nóng bỏng cốt đục, đây là cỡ nào điên cuồng lại không thực tế quyết định. may mà mỗi lần đều ở khí vận chi tử trên người phạm sai lầm mình kiếm tiên tôn. lúc này rốt cuộc đánh cuộc thắng một hồi. loang nắng sớm dưới cuộn tròn xuống tay chân ngủ ở kim liên trung nữ anh có được hoàn chỉnh tướng mạo. ít nhất nàng cũng không hề phát ra thống khổ, thiếu khí vô lực ai khóc, mà là hôn hôn trầm trầm mà đi ngủ. không gì làm không được kiếm tôn các hạ ở kia một khắc như chút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau hắn liền phát hiện, trong lòng ngực nữ anh hình phách thuần túy, lại không cụ bị linh vật nên có linh căn. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa nàng vô pháp bước lên tiên đồ, thọ mệnh trăm năm một cái trước mắt, khó được trường sinh. Khối này thể xác là cái thất bại phẩm. Kiếm tôn minh bạch, nhưng là hắn với thiên ngoại mang đến cây cải bắp ngó sen đều không phải là phạm tục chi vật, chỉ cần bổ toàn hình phách. Khí vận chi tử liền sẽ ở lần lượt luân hồi chung đến đến viên mãn. Hắn đương nhiên cũng có thể nhanh hơn cái này tiến trình, rốt cuộc hiện giờ thế giới nguy ở sớm tối, thiên địa lung lay sắp đổ. Chỉ cần hắn có thể nhẫn tâm kết thúc trong lòng ngực nữ anh sinh mệnh, tiếp theo cái ra đời thể xác nhất định sẽ so cái này càng hoàn mỹ. Kiếm Tôn yên lặng chăm chú nhìn trong lòng ngực nữ anh hồi lâu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có làm như vậy. Kiếm Tôn là vô tưởng vô kết vô ái người, nhưng hắn đã không nghĩ lại nhìn thấy đứa nhỏ này bi thảm mà chết đi. Hắn ôm hải tử đi vào phang trần, gần như vụng về mà đi học tập, đi tiếp xúc hồng trần cha mẹ như thế nào cho ăn hơn nữa giáo dưỡng chính mình hải tử. Hắn kiên nhẫn mà đem hải tử nuôi lớn, đây là hắn cái thứ nhất sống hơn trăm ngày hải tử. Nhưng mà, năm thứ nhất, đứa nhỏ này vẫn là đã chết. Chết mà sống lại khí vận chi tử đã đánh mất lòng dạ cùng sinh nghiệm mình kiếm tiên tôn bất quá là tránh ra nửa bước, tiêu biểu tình chết lặng hải tử liền chính mình dấn thân vào hồ sen. kia một ngày... Minh kiếm tiên tôn ở bên hồ sen khâu ngồi toàn bộ ban ngày, toàn bộ đêm dài. Bình minh, hồ sen kim liên lại sinh. Thanh tịch sơn thượng nhiều ra một cái nho nhỏ mộ địa, tên là một năm. Sau lại, có thể là bởi vì khí vận chi tử cốt cùng thịt dần dần ma hợp viên mãn, nàng tồn tại năm tháng càng ngày càng trường, nàng dần dần mà cũng có thể mở miệng nói chuyện, cùng người nói chuyện với nhau. Nàng không hề kiệt tê bên trong, không hề tức giận lung tung, những cái đó đã từng không xong. Lại còn miễn cưỡng coi như tươi sống cảm xúc phảng phất theo nước chảy rửa sạch mà cùng rung vào trong nước, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên thanh minh. Nhưng, duy nhất bất biến chính là, nàng không có sinh nghiệm Không có sinh nghiệm linh hồn, chẳng sợ có được cốt cùng thịt, cũng chung quy là không được lâu dài. Cho nên, Minh kiếm tiên tôn kế một năm sau, lại tiễn đi tuổi nhị, năm nửa năm, ba tháng mùa xuân từ từ. Sau lại, Minh kiếm tiên tôn không hề dùng thời gian đi ghi khắc các nàng. Vì thế những cái đó mộ bia thượng nho nhỏ tự liền biến thành nàng rời đi ngày đó cảnh sắc ngủ đông, sơ dương, tình hảo, tiểu tuyết. Những cái đó linh tinh vụn vặt hồi ức cùng quang ảnh chỉ có minh kiếm tiên tôn nhớ rõ, bởi vì mỗi một lần tô sinh, khí vận chi tử đều sẽ quên một bộ phận quá khứ chính mình. Sau lại kêu mấy năm, khí vận chi tử tử vong đều là giống nhau, nàng ở quá ngắn thời gian nội trưởng thành, giá cả, tử vong. Nàng không hề hủ bại, không hề thối nát, lại như cũ không được lâu dài. bởi vì nàng không có sinh nghiệm không biết là lần thứ mấy, lại lần nữa tiến đi cái kia đoàn mệnh hải tử. Minh kiếm tiên tôn đột nhiên chích thân về phòng, đơn giản chuẩn bị một chút bọc hành lý, ngay kế liền mang theo tân sinh khí vận chi tử xuống núi. Minh kiếm tiên tôn tìm một chỗ hẻo lánh an tĩnh đào nguyên nông thôn, ngụy trang tướng mạo ở trong thôn trở thành một người thường thường vô kỳ dạy học tiên sinh. trong thôn người đều biết vị này bác học đa tài giáo tập tiên sinh có một cái là lướt đáng yêu, tựa như củ sen tiếu lệ nữ nhi. Tuy rằng nàng ăn tính lại không thích nói chuyện, nhưng mọi người đều thực thích nàng. Kia một đời, khí vận chi tử ước chừng sống 5 năm. Từ kia lúc sau bắt đầu, Minh Kiếm Tiên Tôn bắt đầu mang theo khí vận chi tử với Trần Thế Trung Du Tẩu. Hắn mang nàng đi xem Thương Sơn Nhĩ Hải, Thiên Sơn Mặt Trời Lạn, mang nàng đi xem Vách Đá Trung Lũ, Thảo Nguyên Thác Nước. Hắn mang theo nàng đi qua Phàm Trần Xuân Hạ Thu Đông, mang theo nàng đi gặp chứng nhân Thế Mỹ Đức Cùng Thiện, hắn cũng mang nàng đi qua Chiến Hỏa Cùng Loại Ly. nói cho nàng cái gì là buồn vui cùng nhân thế cực khổ hắn chỉ vào thiên chỉ vào hải dùng càng xa xôi rộng lớn thiên địa đi bỏ thêm vào nàng thể xác dùng cái này vốn nên yêu cầu nàng đi cứu vớt thế giới đi chữa khỏi nàng tàn phá bất kham linh hồn cùng tâm minh kiếm tiên quân là trên đời này nhất sắc bén kiếm hắn bước qua thây sơn biển máu sẽ rách hôm khắc không cùng đại địa. hắn có thể dễ dàng vượt qua trên đời này hết thẻ cực khổ cùng nhấp nô chặt đứt sở hữu ngăn trở con đường phía trước đùi gai cùng khốn khổ nhưng hắn trong lòng ngược hải tử không cần loại này sắp bén nàng yêu cầu toàn thế giới nhất ôn nhu chạm đến mềm mại như mây đoá trần an còn giống như đông đêm lò hỏa độ ấm cho nên kia coi chúng sinh vì có cây thiên nhân như vậy đi xuống thần đàn làm chính mình có được nhiệt độ cơ thể cùng huyết nục hắn dạy dỗ nàng như thế nào lập thế đồng thời hắn cũng ở một chút mà lộ sắc thành nhân tựa như dạy dỗ hải tử hành tẩu phía trước cha mẹ cần thiết cũng sẽ hành tẩu giống nhau không hiểu sinh là vật gì Liền vô pháp kêu lên người khác sinh niệm, không hiểu như thế nào làm người, liền vô lực khuyên nhủ người khác lưu tại nhân gian. Cho nên hắn bồi nàng vào đời, đem phiến đại địa này cực khổ nhai thoái, lại đem trong đó nhân tính quang huy cho ăn cho chính mình hải tử. Một ngày, minh kiếm tiên tôn nắm nữ hải tay đi qua khói thuốc súng chưa tuyệt chiến trường, vẫn luôn như dối gâu ngẩn ngơ nữ đồng đột nhiên ngầm đầu, nhìn cách đó không xa thương lượng đổi con cho nhau ăn hai đối cha mẹ. Người, vì cái gì muốn tồn tại đâu? Nữ hài trong mắt ảnh ngược phàm trần trung mọi cách khổ sở, hỏi ý lời nói lại bình đạm như nước, trong đó không hề có hận, thân thể rõ ràng chỉ biết mang đến thống khổ. Bởi vì ngược lại là minh kiếm tiên tôn, hầu kết trên dưới một lần, hắn rũ mắt nhìn hai người tương giắt tay, lại có loại xa lạ, khôn kể cảm tình trầm tích trong lòng. Một viên trôn ở tiếng nói hạt giống đột nhiên mọc dễ nảy mầm, vốn lượn dây đằng tránh ra môi răng, không kịp trải vớt rõ ràng suy nghĩ, kiếm tôn nghe thấy chính mình trên dưới môi một chạm vào. tự nhiên mà nói ra đã từng thánh tôn có lẽ tu đạo vạn tái đều nói không nên lời nói nếu ngươi không có thể xác sư tôn liền không có biện pháp dắt ngươi tay kia buột miệng thốt ra lời nói quá mức ôn nhu quá mức giàu có nhân tình vị liên quan kiếm tôn chính mình cũng trố mắt một cái chớp mắt nữ hải quay đầu nhìn hắn năm chính mình dày rộng bàn tay chớp chớp mắt thế nhưng gật gật đầu kia một đời nữ hải trưởng thành bắt đầu trở nên thông thả mà bọn họ lữ hành bước chân cũng đi trên yêu giới lãnh thổ rời xa nhân tâm tranh cãi Hắn muốn cho nàng đi gặp trứng càng đồng bột, càng tự nhiên sinh mệnh. Minh kiếm tiên tôn cho rằng, nay một đời chẳng sợ không thể trường sinh lâu coi, nàng ít nhất cũng có thể sống thọ và chết tại nhà, sống lâu trăm tuổi. Nhưng, luôn là không như mong muốn. Nữ hài này một đời trưởng thành thập phần thông thả, nhưng mà một khi đi vào trắng niên, ra cả lại cơ hồ chỉ có ngắn ngủn mấy tháng. Kiếm tôn mang theo khí vận chi tử đi vào yêu giới khi, nàng rõ ràng là cái thanh xuân chính mẫu thiếu nữ, nhưng gần chỉ qua nửa năm. Nàng liền đã từ từ ra đi, đi vào tuổi xế chiều chi năm. Kiếm tôn kêu lên nàng sinh nghiệm thế giới lại đã nguy ngập nguy cơ. Thế gian này còn có so này càng tàn nhẫn sự sao. Cho một cái không muốn sống người tồn tại đi xuống dục niệm, rồi lại tước đoạt nàng sống sót cơ duyên. Cây bên tử vong hết sức, hồi quang phản chiếu khí vận chi tử nhớ tới chuyện cũ, nàng nhớ tới chính mình không thể hoàn thành số mệnh cùng đại nguyện. Nàng cấp ra chính mình xương sống lưng, làm kiếm tôn thế nàng đi đền bù cái này chưa hết chi nguyện. nàng sinh niệm tựa như trong gió ánh nến ngắn ngủi mà thiêu đốt quá rồi lại bị cuồng phong tàn nhẫn mà bóc tắt hồ muộn dương thất hồn lạc phách mà ngồi xuống trên mặt đất hắn không biết kiếm tôn trong lòng hay không có hận nhưng hắn cảm thấy nếu hắn là kiếm tôn hắn không có khả năng lại đi ái cái này lần lượt cướp đi hắn hải tử sinh mệnh thế giới an bà bà cái này tồn tại 6 năm cuối cùng chết ở mùa đông hải tử kiếm tôn vì nàng đặt tên đông sinh hoa hắn rời đi yêu giới ngày đó trần thế đại tuyết lại có một thân cây hoa nở khắc trì. non mềm cánh hoa nhi bị do quấn tự do mà chạy về phía cao thiên cuối cùng một lần đây là cuối cùng một lần kiếm tôn nhìn hồ sen trung chậm rãi nở rộ kim liên trong mắt hình như có ánh nến minh diệt hắn lạnh lẽo mặt mày tựa băng tuyết đúc ra như dục chết lãnh thiết mà lúc này đây tự hồ sen trung ra đời hải tử cực kỳ đặc thù nàng thế nhưng lưu có khí vận chi tử hơn phân nửa ký ức thể xác hoàn mỹ linh căn trời sinh nàng thậm chí còn đối kiếm tôn tự xưng an thanh tử cùng quá vãng mặt khác hải tử bất đồng An Thanh Tử có ý nghĩ của chính mình cùng tín nghiệm, trừ bỏ tình cảm đạm bạc, nhưng nàng có vô luận như thế nào đều tưởng hoàn thành chấp nghiệm. An Thanh Tử nhất đặc thù một chút, là nàng thực mau liền trưởng thành, lại không có giống đời trước giống nhau kịch liệt mà ra cả, mà là dừng lại ở thiếu niên. Sư Tôn Đứa nhỏ này sẽ nhẹ nhàng mà rắt hắn tay, tiêu hắn ngự khí bình đạm lại cũng quyến luyến, ta trở về xem một cái, chém tới hồng trần, về sau ta liền vẫn luôn vẫn luôn làm bạn ở Sư Tôn bên người. Làm bạn Đó là cái gì? Vô tưởng vô kết vô ái thiên nhân cũng không cần những cái đó. Nhưng Minh Kiếm Tiên Tôn không có nói ra, hắn minh bạch, nếu nàng là diều, hắn sẽ trở thành dắt hệ nàng tuyến, đi sớm về sớm. An Thanh Tử rời đi Thanh Tịch Sơn, này đi quanh năm, lâu dài không về. Minh Kiếm Tiên Tôn một mình một người ở Thanh Tịch Sơn ngồi quên, xem tuyết, hắn sinh hoạt cùng dĩ vãng cũng không bao lớn bất đồng, rồi lại xác xác thật thật có chỗ nào bất đồng. Hắn nghĩ, chờ nàng trở lại, hắn sẽ mang nàng đi trước thiên ngoại. chém tới nàng cùng thanh đục thế giới vô biên liên lụy, sau đó dùng trăm năm, ngàn năm, vạn năm thời gian, một chút mà bổ khuyết thế giới này tàn khuyết. kia cũng không phải một việc dễ dàng, sẽ chết rất nhiều rất nhiều người, thế giới này khả năng sẽ trải qua rất nhiều lần tu la chàng cùng đại mất đi. Nhưng là kia không có biện pháp, hắn đã không nghĩ lại nhìn thấy nàng vì trần thế mà đã chết. Hắn sẽ mang nàng đi thiên ngoại thiên, làm nàng trở thành siêu thoát tam giới ở ngoài thiên nhân, hắn sẽ dạy dỗ nàng, nâng đỡ nàng. Dẫn đường nàng đi hướng huy hoàng chính đạo, hắn sẽ vẫn luôn nắm tay nàng, đi qua vô số thế giới sinh sinh diệt diệt. Hắn sẽ cho nàng tốt nhất, dùng thế gian tốt đẹp nhất sở hữu đem nàng vây quanh, hắn Hải Tử không bao giờ tất rơi lệ, cũng sẽ không lại chết vào rét lạnh mùa đông. Thẳng đến sơn xuyên hồ hải bị Lục Ý bao trùm phía trước, Minh kiếm tiên tôn đều là như vậy tưởng. Chính là, An Thanh Tử không có trở về, cái kia đáp ứng sẽ vẫn luôn làm bạn hắn Hải Tử không có trở về. cảm nhận được này thế mệnh lạc bị kéo dài ngàn năm kiếm tôn với hồ sen không ngồi một đêm, ngay kế, hắn xuống núi, đi vào nhân gian. Hắn thấy đồng ruộng sinh ra kim sắc mạch tuệ, thấy thanh bích dãy núi cùng u thủy hồ nước, hắn thấy thổi quét lưu vân vạn dặm trời trong, thấy từng trương thế sự xoay vần lại vẫn mỉm cười mặt. Hắn đi qua sơn xuyên hồ hải, đi qua thôn trấn cùng vùng quê, thực bình phàm một ngày, hắn đi qua tái ngoại thành Lũy, trong lúc vô tình mà ngẩng đầu, liền đối với thượng kia hải tử rơi lại mắt. Kia một cái nháy mắt, Kiếm Tôn cảm thấy chính mình lồng ngực nội có một khối vốn không nên tồn tại huyết nục bị xé rách đến chia 5 x 7. Không biết Hàn thử thân thể thần tiên ở kia một khắc cảm nhận được lạnh lẽo lạnh lẽo, toàn thế giới phong đều thổi hướng hắn, như lưỡi dao sắc bén phiến hắn ra thịt cùng cốt nục. Tất cả mọi người đang cười, duy độc ta hài tử ở rơi lệ. Đủ rồi, đã đủ rồi. Kiếm Tôn phục hồi tinh thần lại khi, người đã dẫm lên thanh tịch sơn đỉnh núi phong tuyết, hắn tốn hồ sen chung mới sinh hài tử, ý đồ đem nàng chết đuối ở hồ sen. Vất vả Đã đủ rồi. Hắn nghe thấy chính mình mỏi mệt mà lại khàn khàn thanh âm, là sư tôn sai rồi, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Sư tôn không nên miễn cỡ ngươi, ngươi. Giải thoát đi. Thiên nhân không có nước mắt, cho nên mơ hồ tầm nhìn đại khái là thành tịch sơn thượng hàng năm không nghỉ phong tuyết. Kiếm tôn cặp kia đã từng giao động dây núi, nắm nàng đi qua hồng trần tay chính bóp trẻ mới sinh non nước cổ, chỉ cần hơi dùng một chút lực, hắn liền có thể kết thúc này gian nan mà lại dày vò hết thảy. Trẻ mới sinh hô hấp bị người cắt đứt, trắng non da mặt phát xương tím trướng, Hắn đối cái này bởi vì hắn ngạo mạn mà chịu đủ cực khổ hài tử tiến hành cuối cùng tư biệt. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, nhìn chăm chú vào chính mình nhân gian. Sư tôn, một đôi non nớt mềm mại, đầu mầm giống nhau tay nắm lấy hắn ngón cái, không thở nổi nữ anh hai mắt đấm lệ mông lùng, gian nan mà hướng ra ngoài đọc từng chữ. Cái kia sớm đã tâm như cho tàn, thiếu đốt hầu như không còn linh hồn mở mắt. Nàng như vậy bướng bỉnh lại như vậy nỗ lực. vươn một bàn tay tham hướng hắn mặt. Sư tôn, đệ tử muốn sống. Những lời này, đem minh kiếm tử quá khứ trong bóng đêm cứu rỗi, Từ đứa nhỏ này đi vào hắn bên người ngày đó bắt đầu, nàng liền trước nay cũng chưa nói qua chính mình nguyện ý gánh vác thế gian này hết thảy, thừa nhận những cái đó tồn tại cơ khổ, thừa nhận những cái đó tồn tại đại giới. Minh kiếm tiên tôn vẫn luôn cho rằng, nàng tồn tại là hắn làm khó người khác, là hắn độc đoán chuyên chế cùng một bên tình nguyện. Mà hiện giờ, cái này gặp quá nhiều cực khổ hài tử chủ động đối hắn vươn tay chẳng sợ nhân sinh lại khổ nàng cũng muốn sống hắn nhìn chăm chú cặp kia vô cấu vô trần đôi mắt ý đồ từ giữa phân biệt chẳng sợ chỉ có một kia giả dối cùng nói dối chính là không có nàng chỉ là dùng một đôi phiếm hồng mắt bướng bỉnh mà nhìn hắn lúc này đêm dài đã hết ánh mặt trời chợt phá một sợi minh chiếu sáng tiến nàng duyên hoa tĩnh đi minh liệt như nước trong mắt ở cùng cặp kia đựng đầy sáng sớm quang huy đôi mắt đối diện khoảnh khắc minh kiếm thiên tôn vô tình đạo tâm nắc hắn biết hắn toàn bộ biết hắn biết chính mình từ nay về sau không bao giờ có thể vô tình vô dục vô ưu vô nhiễu hắn biết chính mình không bao giờ là vô tưởng vô kết vô ái thiên nhân nhưng là thì tính sao hắn ôm cái này tàn phá cứng cỏi linh hồn ôm cái này nhất nhu nhược cũng nhất bất khuất sinh mệnh như vậy dùng sức lại như vậy mà cẩn thận người mới sinh ngày ấy đại tuyết đem quá sắc trời đem minh chỉ thấy chân trời vân ngưng thanh khí mờ mờ nắng sớm tự ngươi trong mắt sáng lên từ nay về sau Ngươi liền tên là Vọng Ngưng Thanh, đạo hào Hàm Quang, tế điện sơ tỉnh, đưa ma qua đi. Trăm niệm luân chuyển, trung thành một liên. Này đó là Hàm Quang cùng Minh kiếm chuyện xưa. Chương 338 chương 338. Ở hào giác Trung Minh kiếm tiên tôn nói ra cái kia đạo hào nháy mắt, Minh Diệu Ma tôn liền hoàn toàn hỏng mất. Tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn có điều dự cảm, nhưng ở biết trải qua trước mắt này hết thảy người đó là Hàm Quang khi, Minh Diệu vẫn là điên rồi. Ma tộc trời sinh máu lạnh vô tình. Ích kỷ thả mãn hàm thăm dục, vì sinh tồn, bọn họ có thể cô phụ hết thảy. Nhưng ở Minh Diều trong lòng, hàm quang tiên quân bất đồng, nàng cùng trên đời này tuyệt đại đa số người đều bất đồng, nàng là vạn trung vô nhất, độc nhất vô nhị tồn tại. Đại khái cùng hàm quang tiên quân ở Trung quá một đoạn thời gian người đều sẽ sinh ra như vậy ý tưởng đi, nàng là đem lực lượng dung nhập mỗi tiếng nói cử động, sách sẽ đến có thể nói thuần túy người. Minh Diều ma tôn trước nay đều không có nghĩ tới. Hàng quang trên người kia phân vĩnh bất khuất chiết cường đại cùng thuần túy nơi phát ra với nơi nào? Những cái đó vây quanh ở hàm quang người chung quanh luôn là thói quen ở trên người nàng hấp thu quang cùng nhiệt, tựa như lấm đông khi ôm ấm đoàn tước, cũng hoặc là trong đêm đen trục hỏa thiêu thân. Hàm quang là một thanh xương tuyết tẩy luyện bảo kiếm, lại có trên đời này nhất nóng bỏng linh hồn cùng cốt đủ. Nhìn như vậy hàng quang, Minh diều ma tôn tổng hội sinh ra linh hồn của nàng ở an tĩnh thiêu đốt ảo giác. Nhưng nguyên lai kia cũng không phải ảo giác, vì cái gì? Sẽ là hàm quang đâu. Minh Diều Ma Tôn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng đứng thẳng không xong mà đi phía trước mại vài bước, thấy kia trong tã lót trẻ con non nớt lại quen thuộc mặt mày. Không giống An Thanh Tử, một chút cũng không giống. Cái này tân sinh nữ anh trừ bỏ An Thanh Tử mệnh hồn bên ngoài, không có một chỗ địa phương là cùng An Thanh Tử giống nhau. Đại khái là bởi vì cuối cùng một đời chặt Đức Hồng Trần chấp nghiệm, tân sinh nữ anh ánh mắt sạch sẽ, ánh mắt thuần mỹ, con ngươi bên cạnh lộ ra trẻ con đặc có làm. lại không còn nữa đã từng ủ dột tuyệt vọng thê lương bi ai. một con thuyền sử hướng biển rộng thuyền buồn bởi vì tổn hại mà bị thay đổi khung xương cùng linh kiện chờ đến trên thuyền bộ kiện bị toàn bộ thay đổi quá một lần sau thuyền vẫn là nguyên lai kia con thuyền sao nếu không phải kia đại khái là ở khi nào thuyền trở nên không hề là nguyên bản kia con thuyền đâu minh diều ma tôn không biết nàng chỉ cảm thấy trái tim truyền đến từng đợt co rút đau đớn ảo giác chung kia chiếu khắp phàm trần ánh mặt trời đều trở nên mơ hồ mà lại xa xôi Mà nhưng vào lúc này, bình vi đạo quân rời đi khi lời nói lại vô cùng rõ ràng mà xuất hiện ở bọn họ trong đầu, rõ ràng là lúc trước không có nghe rõ lời nói, lúc này lại phi thường đột ngột mà ở bọn họ bên thai vang lên. Thu hồi nàng cốt sau, với nàng ra đời ngày, vì nàng phong mệnh. Bình vi đạo quân thanh âm lãnh triệt, bình tĩnh, những cái đó chuyện xưa trung đại hỷ đại bi cùng hắn mà nói sớm đã là không cần quay đầu xa xăm quá khứ, nàng hình phách vốn là vật chết, bản tôn chờ đợi ngàn năm, mới chờ đến nàng mệnh hồn cùng hình phách ma hợp. vọng ngưng thanh mệnh hồn đến từ an thanh tử hình phách lại nguyên tự mình kiếm tiên tôn ngăn qua chi kiếm tiên kiếm vốn là vật chết tuy có thể đền bù linh hồn tàn khuyết lại không cách nào bổ khuyết hàm quang đã tiêu tán khí vận cùng mệnh cách một người nếu không có mệnh cách thật giống như một cái chuyện xưa chúng chưa từng tồn tại quá giống nhau nàng sẽ không ở trên đời lưu lại tên càng sẽ không cùng người khác sinh ra bất luận cái gì liên lụy nhưng là hàm quang tiên quân sau lại là có đạo lữ trầm mặc thật lâu quên tố đột nhiên mở miệng hắn giơ tay xoa chính mình ngực Nàng cùng Nguyệt khuyết từng kết làm đạo lữ Nguyệt khuyết a Bình vi đạo quân thấp niệm tên này Rõ ràng ngự khi không hề dị thường Nhưng không biết vì sao Quyên tố trong đầu tựa hồ hiện lên kiếm tôn không vui mặt Bởi vì minh kiếm sau lại dùng người khác mệnh cách bổ nàng mệnh Ai Quyên tố theo bản năng mà hỏi ngược lại Huyền vi Bình vi đạo quân khả năng cảm thấy bí mật này không tính cái gì Liền cũng đúng sự thật nói Đại nao đã biến thành một mảnh hồ nháo hồ muộn dương vốn dĩ ngồi sổn một bên leo nước mắt vừa nghe lời này, lập tức kinh nhảy dựng lên, cái gì? Huyền Vi nguyên bản mệnh trung sẽ cùng Nguyệt Khuyết kết làm đạo lữ sao? lời này vừa nói ra, có thể so với Cửu Thiên Huyền Lôi, trầm trọng thấp úc không khí bỗng nhiên cứng lại, ngay cả vẫn luôn đều thực nghiêm túc đứng đắn quên tố đều nhịn không được lộ ra muốn đánh chết yêu chủ biểu tình. sao có thể? người này tiểu yêu, từng ngày đều suy nghĩ cái gì? Bình Vi đạo quân Tựa Hồ cũng bị này thái quá suy đoán chọc cười, hừ cười một tiếng, ta lấy đi, là Huyền Vi tiên mệnh. Hắn bản mạng không nên tuyệt, tiếp tục tu hành đi xuống chẳng sợ cuối cùng vô pháp phi thăng, ít nhất cũng có thể trở thành điệu tiên hoặc là tăng tiên. Đáng tiếc hắn chấp niệm nhập vọng, đi sai bước nhầm. Bình vi đạo quân nhắc tới huyền vi khi ngự khí thực bình đạo, hắn nếu nhân hư vọng một niệm mà hủy hoại hàm quang cả đời, kia bản tôn liền làm hàm quang thay thế được hắn hết thảy. Kiếm tôn đối chính mình đại đồ đệ đương nhiên không phải hoàn toàn không có tình nghĩa, nhưng là đã trải qua hàm quang sự kiện lúc sau. Kiếm tôn số lượng không nhiều lắm nhân tính cùng ôn nhu đều tất cả cho này bị chính mình một tay mang đại đệ tử. Sau này gặp được lại nhiều người, cũng không ai có thể thay thế được hàm quang ở minh kiếm trong lòng địa vị. Huyền vi tuy rằng vào nhầm lạc lối, nhưng với luyện khí chi đạo thượng thiên phu thật là không người có thể chỉ trích. Có hắn tiên mệnh hộ thân, hàm quang có thể bình yên vô sự mà tu luyện đến độ kiếp kỳ. Tiên mệnh trôi chảy người, ở trình độ nhất định thượng có thể lẩn tránh thiên địa kiếp nạn. hàm quang ở bị minh kiếm tiên tôn tìm được phía trước sở dĩ như thế nhấp nô rất lớn trình độ chính là bởi vì nàng là lệ quỷ chi thân lại vô tiên mệnh bảo vệ nhưng là huyền vi tiên mệnh chỉ đến độ kiếp kỳ so với những người khác phật tử ngược lại thực mau phát hiện cái này cử động sau lưng tệ nạn nếu hàm quang kế thừa huyền vi tiên mệnh kia nàng đem vô pháp phi thăng chúng ta tu sĩ vốn là ở cùng trời tranh mệnh phật tử đám người cũng không biết hàm quang tiên quân đích xác độ kiếp thất bại kiếm tôn cũng không ý nói chuyện thuận lòng trời mà làm nghịch thiên mà đi trời xanh mệnh ngươi chờ sinh như kiến càng ngươi chờ không vẫn khát cầu trường sinh bản tôn lấy huyền vi tiên mệnh thêm lúc hàm quang chi thân khi liền nghĩ tới điểm này nhưng bản tôn cũng tin tưởng này sẽ không ngăn cản hàm quang đi tới bước chân ngài lao trong lòng thật sự hiểu rõ sao hồ muộn dương mắt rưng rưng mà ở trong lòng chửi thầm lúc trước là ai vẫn luôn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng huyền vi cùng mặc vọng có thể chính mình đi ra tâm ma nàng huynh phách cùng mệnh hồn hoàn toàn dung hợp này đó là minh kiếm phi thăng ngày bảng ngã đi xa thiên ngoại lưu nàng một người độc thủ này thế kỳ thật minh kiếm là trở về thiên ngoại sát đi đại la thiên mạnh mẽ cấp đệ tử trải độ kiếp sau khi thất bại vào đời chi lộ nhưng điểm này liền không có tất yếu cùng người ngoài nhiều lời minh kiếm không màng thiên hạ to lớn buộc trực mà cùng hàm quang kết làm đạo nữ là vì lấy tự thân khí vận phụng dưỡng ngược lại hàm quang trên đời này còn có ai khí vận có thể so sánh được với vô tưởng vô kết vô ái thiên chi chủ đâu nhưng là nàng còn lại mệnh cách còn cần này thế người vì nàng bổ tề. bình vi đạo quân ở trong hư không đầu hạ đạm mạc liếc mắt một cái người chờ bên trong có lương đeo ma giới nghiệp chướng tôn sư chủ nhân kế thừa ngàn hồn ma tôn chức trách mà lương đeo ma giới muôn vàn âm sát ma chướng minh diệu ma tôn ngẩng đầu lên yêu giới đạo thống chi vật dẫn yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng bọn họ tu hành càng có rất nhiều dựa vào đời đời truyền thừa xuống giới kinh nghiệm cùng ký ức mà có được nhất cổ xưa huyết mạch yêu chủ cũng đủ để được xưng là đạo thống vật dẫn Ưng thuận phổ độ chúng sinh đại nguyện chi người tài phật tử bi hoài thân là thanh nghe pháp tháp kế nhiệm giả có được phổ độ thiên hạ phật tâm tu thành địa tạng phương phát thân phát hạ quá độ hóa thương sinh trí nguyện to lớn lòng đang hồng trần mà không nhiễm ghi khắc giả du vân tán tiên lấy chu đạo ẩn thân phận thấy an thanh tử cả đời còn có quyên tố không có ngừng đầu lại mạc danh cảm thấy phía sau lưng trận lạnh vận mệnh chú định có một đạo giống như thực chất tầm mắt rừng ở hắn trên người liên lụy hàm quan qua đi cùng tương lai kết Ngươi trở đều là cùng Hàm Quang vận mệnh có điều giao thoa người, liền từ ngươi trở vì quá khứ Hàm Quang phong mệnh. Bình Vi đạo quân nhắm mắt, duy độc điểm này là bản tôn vô pháp vì nàng làm được. Tựa như một viên trứng gà, từ phần ngoài đánh vỡ là hủy diệt, từ nội bộ đánh vỡ lại là tân sinh. Hàm Quang là này thế người, cho nên luôn có một ít việc cần thiết bởi vậy thế chúng sinh đi vì nàng đạt thành. A Di Đà Phật. Phật tử niệm tụng một câu Phật hiệu, trong lòng lại vẫn có khó hiểu, các hạ như thế nào có thể khẳng định Tiến đến bị thế đó là ngài chờ đợi người. Bởi vì duyên phận. Bình vi đạo quân bình tĩnh nói, ngươi chờ toàn cùng hàm quang có duyên, nhưng mà giác hệ các ngươi tuyến theo an thanh từ chết mà cùng đức gãy, hiện giờ bất quá là một lần nữa tục thượng mà thôi. Duyên phận loại đồ vật này, là ngươi liền nên là của ngươi. Chẳng sợ tách ra, cũng một ngày nào đó sẽ lại lần nữa tương lộ. Thì ra là thế. Những cái đó nhân hồi ức mà trở nên nóng bỏng sôi trào nỗi lòng ở bình vi đạo quân nói ra này đoạn lời nói sau kỳ dị mà bình phục xuống dưới, Phật tử chắp tay trước ngực, than nhẹ, bẩn tăng không có gì muốn hỏi. Chẳng sợ ở chung thời gian không dài, Phật tử như cũ có thể cảm giác được, bình vi đạo quân tính tình cùng ảo giác trung minh kiếm tiên tôn có điều bất đồng, vị này kiếm tôn phân thân càng thêm bình dị gần gũi cũng càng thêm tùy tâm sở dụng. Nay đại để cũng là hàm quang tiên quân vì cái này thế giới mang đến biến số chi nhất đi. Nghĩ vậy, Phật tử cuối đầu, đi xem kia đắm chìm trong sáng sớm ánh mặt trời trung nữ anh. Liên giống như sơn dã trong rừng động vật tu thành nhân thân khi yêu cầu hướng qua đường người thảo phong giống nhau, hình phách vì vật chết hàm quang tiên quân cũng yêu cầu người khác tới vì nàng phong mệnh. Phong mệnh có thể cho rằng là một loại chúc phúc, cũng có thể gọi là một loại vận mệnh nhân quả rất hệ, vận mệnh chú định sẽ vì hai bên ký kết hạ duyên kết. Bị phong mệnh người ngày sau nếu là làm việc thiện, tác phong mệnh người nhưng đến công đức, nếu là đối phương làm ác Phong mệnh người cũng muốn gánh vác cùng tri tướng đối báo ứng, phật tử sẽ vì này mà tâm sinh trần chờ sao? Đáp án là phủ định. Bần tăng bi hoài đến thiên rủ lòng thương, tại đây vì ngài phong mệnh. Phật tử tại đây một khắc nghĩ tới rất nhiều, hắn nghĩ đến trì thượng kim liên, lại nghĩ đến la sen hạ bùn đất, hắn nghĩ đến sông sản rủ trung bị hắn ôm vào trong lòng ngực kia than lạnh băng lầy lội huyết nổ, nghĩ đến nữ anh đựng đầy quang minh trong mắt. Nhưng mà cuối cùng, muôn bản suy nghĩ đều như tản ra sợi tơ nhanh chóng thu nạp. Cuối cùng động lại ở kiếp trước mới gặp hàm quang tiên quân khi hấp tấp một mặt, đó là một hồi huyết nhiễm vùng đất lạnh, cốt rũ thiên sơn chiến lên dịch. Tuyết sơn cư dân vô ý mở ra cấm kỵ cánh cửa, thả ra tự thượng cổ thời kỳ liền phong ấn với bắc địa. Nguyên rủa này phiến thần châu đại địa tả ám yêu ma. Vào nhầm tuyết sơn phật tử giải cứu tử thương thảm trọng tuyết sơn cư dân, lãnh ra một chi kề bên hỏng mất đội ngũ. Ở nhân tâm lung lay sắp đổ ngày đó, bọn họ ở trời cao cuối đâm vào một đôi cô quang nhận tuyết mắt. Với tái nhật đại địa phía trên lù lù mà đứng thiếu nữ chém ra sán liệt lộng lấy qua mang, kia sắc bén kiếm quang chạm khai yêu ma dơ bẩn bất tưởng thân thể, phun tung tóe mà ra tanh hôi máu thậm chí không có thể lây dính nàng bạch đi địa. Ta ám đã hết, con đường phía trước như hướng. Nàng lời nói lạnh băng, nhan như hàn tuyết, nhưng không biết vì sao, thời gian năm tháng có thể đem hết thể chuyện cũ làm đi, Phật tử nhưng vẫn đều nhớ rõ cặp mắt kia. Nguyện ngài từ nay về sau, trong lòng vô trần, con mắt sáng ánh tuyết. Tham sân si hoán. yêu ma quỷ quái toàn không cấu ngươi chi tuệ nhãn phật tử hoặc ra chính mình châm nôn phật tử chúc phúc hàm quang tiên quân có được một đôi không bị thế tục ô trọc tuệ nhãn hắn vừa dứt lời theo sát sau đó minh diều ma tôn liền một phen đẩy ra phật tử tiếng nói mất tiếng mà nói ra chính mình phong mệnh ta minh diều tại đây vì ngươi phong mệnh mặc kệ là minh vẫn là diều hai song tương tự mà lại bất đồng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ anh non nớt mềm mại mặt mày nguyện ngươi vĩnh viễn bị chúng sinh sợ ái Bất luận cái gì khinh ngươi, nhục ngươi, lừa ngươi, hại ngươi, nhẹ ngươi người toàn chịu ngô chi chú trói đoán linh chi khốn khổ, tử sinh luân hồi, không được khoan thứ. Nàng hung ác mà nói ra chính mình đối trần thế nguyền rùa. A này! Trong hư không bình vi đạo quân ở trong chấp nhóng nghĩ tới hàm quang vào đời độ kiếp sau lật thuyền một đời lại một đời, nguyên lai lại là khởi nguyên tại đây. Minh diều ma tôn nửa là chúc phúc nửa là cho hả giận mà nói xong chính mình phong mệnh, nàng lời nói hóa thành kim sắc lưu quang. dung nhập kia đoá ánh mặt trời hạ nộ phóng kim liên nhìn minh diều ma tôn lộ ra khoái ý thỏa mãn tươi cười tâm giác câu này phong mệnh quá mức cực đoan phật tử cũng chỉ có thể không nói gì mà thở dài an ủi chính mình hàm quang tiên quân đều không phải là nhu nhược nhưng khinh hạng người không cần quá mức lo lắng mắt thấy hai vị kẻ thù truyền kiếp chi địch đều đã đưa ra chính mình phong mệnh du vân tán tiên liếc liếc mắt một cái trầm mặc quyên tố cùng vò đầu bước hai minh tư khổ tưởng hồ mượn dương đành phải tiến lên một bước tại hạ du vân hạnh đến tại đây vì ngươi phong mệnh du vân tán tiên giơ tay hư hư mà huyền với nữ anh thiên linh nguyện ngươi từ đây sau này mệnh đồ trôi chảy túng nhập nhấp nô tuyệt cảnh cũng có sinh cơ vì ngươi bảo tồn du vân tán tiên không chờ mong đứa nhỏ này tương lai có thể trở thành như thế nào người hắn duy nhất kỳ nguyện đó là nàng có thể thành thật kiên định mà đi tới chính mình muốn chạy lộ không cần lại ở ánh mặt trời tảng sáng hết sức tuyệt vọng mà nói ra đại đạo như thanh thiên ta độc không được ra lời như vậy Mắt thấy ba người đều đã đưa ra chính mình phong mệnh cùng chúc phúc, lại không hành động chỉ sợ sẽ trở thành lót đế tồn tại, Hồ muộn Dương hóa thân tiểu kim hồ vội vàng ném cái đuôi nhảy bắn tiến lên, dùng móng đuốt ớn ớn kim liên trẻ con. Hồ muộn Dương vốn tưởng rằng trước mắt đều là quá khứ hào giác, đại để sẽ ơn cái không, lại không nghĩ rằng thịt lót thượng thế nhưng truyền đến mềm mại ấm áp xúc cảm. Hồ muộn Dương trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hắn nhìn móng đuốt phía dưới hô hấp nhẹ nhàng, nhu nhu ấm áp một đoàn, tâm hảo giống cũng bị rót đầy nóng bỏng dòng nước. lại nhiệt lại năng tiểu tiểu ra hồ muộn dương yêu giới yêu chủ ở chỗ này cho người phong mệnh hồ muộn dương lắp bắp địa học đằng trước vài vị nói nhưng mà nữ anh đại khái là bị hắn nhiêu tỉnh ngây thơ mà mở một đôi xinh đẹp mắt Này song giống an bà bà giống nhau vĩnh viễn sạch sẽ bình thản đôi mắt làm hồ muộn dương nghĩ tới cực kỳ xa xăm quá khứ nhớ tới chính mình cùng hàm quang kia chàng ô long sơn ngộ khi đó hồ muộn dương là một cái vừa mới thành niên không lâu cả ngày chỉ biết chiêu miêu đậu cẩu thảo người ngại phản nghịch yêu chủ Không chỉ có không vâng theo chính mình đồ sơn kim hồ tổ nghiệp, còn cả ngày nghĩ cắt nhà người khác nhân duyên tuyến. Sau lại có một lần, hồ muộn dương bị người khuyến khích, nói cắt nhân duyên tuyến tính cái gì bản lĩnh. Đem ghét nhau như chó với mèo hai người liền ở bên nhau mới trầm trồ khen ngợi chơi. Hồ muộn dương nhìn ra đối phương muốn lợi dụng hắn, nhưng hắn cũng cảm thấy việc này hảo chơi. Tùy tay đem người này cùng hắn ghét nhất người liền ở bên nhau sau, hồ muộn dương liền chạy tới thấy đối phương hy vọng hắn xuống tay mục tiêu. cái gì ghét nhau như chó với mèo rõ ràng là ái mà không được hồ muộn dương đối này cảm thấy khịt mũi coi thường lại cũng tò mò kia lệnh như băng hàm quang tiên quân xa vào tình yêu tình hình lúc ấy ra sao loại bộ dáng sau lại sau lại tự nhiên là cả đời mọi việc đều thuận lợi tuy ý làm bậy yêu chủ bị kiếm tôn đệ tử hảo hảo dạy dỗ một phen như thế nào làm hồ cũng ở lúc sau nhiều năm đều thâm cho rằng xỉ ngươi cho rằng ta sẽ bị loại đồ vật này quân lấy Hắn sẽ không quên kia cô tuyệt kiếm tu ngón tay về một cây đứt gãy thơ hồng, một tay cầm kiếm, trên cao nhìn xuống quan sát bộ dáng của hắn. Hàng quang tiên quân sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật trói buộc, chính như an bà bà vốn cũng không sẽ gần chỉ có một mẹ a đấu chuyện xưa. Hàng quang tiên quân tồn tại hậu thế ý nghĩa, trước nay đều không chỉ có chỉ là này thế khí vận chi tử. Ta nguyện ngươi vĩnh viên chỉ làm chính ngươi, chỉ tùy chính mình tâm ý trở thành khát vọng trở thành bộ dáng. Nguyện ngươi không bị thế tục giản giáo sờ câu không vì hồng trần ngoại vật sở chói, vĩnh viễn đều là một cái tự do hải tử đó là đã từng tiếp diệp chấn hải tử đều có thể từ an bà bà trong tay được đến chúc phúc cùng lễ vật mà hiện tại thân là yêu chủ hồ muộn dương đem phần lễ vật này đưa cho sắp đi đối mặt thế giới hải tử tất cả mọi người đưa ra chính mình phong mệnh cùng chúc phúc vì thế bọn họ ánh mắt đều dừng ở cuối cùng một người trên người ở những người khác xem ra quyên tố là duy nhất không có cùng hàm quan quá vãng sinh ra giao thoa người ở bình vi đạo quân xem ra Quyên tố cùng hàm quang liên lụy lại có vẻ quá tạp, quá nhiều. Cái này kiếp trước nhân hàm quang tiên quân mà chết, kiếp này lại nhận được hàm quang phù hộ tu sĩ, hắn sẽ nguyện ý vì hàm quang phong mệnh sao? Ta, quyên tố nặng nề mà hộp ra một hơi, cuối cùng vẫn là bước đi trang nghiêm mà đi hướng chịu tải mong ước hồ sen. Vô số lần vô số lần, quyên tố ở biết được chính mình chuyện cũ năm xưa cùng những cái đó cùng hàm quang tiên quân số mệnh nhân duyên khi, hắn đều ở tự hỏi một vấn đề, đối với hàm quang tiên quân mà nói. Nguyệt khuyết tồn tại là tất yếu sao. Từ thiên cơ các chủ trong miệng biết kia đoạn bắt đầu từ tư tâm vô vọng tình yêu là lúc, Quyên Tố một lần đều cho rằng kiếp trước chính mình căn bản chính là Hàm Quang Nghệ Duyên, trừ bỏ liên lụy nàng, cái gì cũng chưa có thể cho nàng lưu lại. Nhưng hiện tại, Quyên Tố không như vậy suy nghĩ. Đối với Hàm Quang Tiên Quân tới nói, ở kiếm tôn phi thăng sau khi rời đi, trên đời này cần thiết phải có một cây đem nàng cùng nhân thế liên lụy lên tuyến. Ta, Quyên Tố, tại đây vì ngài mệnh. Hắn nguyện ý trở thành cái kia liên lụy nàng cùng nhân thế tuyến, chẳng sợ nàng nhớ tới hắn khi chỉ có một vì ái mà si vọng cắt hình. Nguyệt khuyết đối với hàm quang tiên quân mà nói, cũng không phải hoàn toàn vô vị. Trên đời này cần thiết phải có như vậy một người, nói cho nàng là bị nhân ái, nàng là đáng giá bị nhân ái. Nguyện ngài thiên phàm quá tẫn, trong lòng vẫn tồn một kia đối nhân thế thương xót, Nguyệt ngài buôn ba sông biển, vẫn có một viên có thể cảm nhận được người khác tình nghĩa huyết nục chi tâm. Quyên tố cuối người. ở nữ anh giữa mày trung rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn hàn quang cùng Nguyệt khuyết chuyện xưa cũng không có một cái tốt đẹp kết cục nhưng những cái đó thưa thất ở thời gian chung hồi ức cũng không phải không có giá trị đồ vật có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ có chút không mau mà nhớ tới như vậy một người như vậy một cái tồn tại nàng sẽ nhớ tới Nguyệt khuyết vì nàng đạn quá cầm khúc nhưỡng quá rượu nhớ tới kia một đoạn năm tháng từng có người làm bạn chính mình có lẽ nàng cũng không cần nhưng ở nàng đi lên chính mình tiên độ trước chỉ cần nàng quay đầu Nhân gian độ ấm liền ở nơi đó. Chương 339 Chương 339. Thường thế, Quá hư đạo môn. Võ Ngưng Thanh không có ở tông môn nội lâu đái, tiến vào nội môn sau không lâu nàng liền vào biện kinh tháp lấy tự thân phong phú đạo môn kinh luân tri thức liền chiến mấy vị đức cao vọng trọng pháp đàn giảng sư, cuối cùng lấy được thất phẩm Quá thượng minh uy bí lục. Sở dĩ không có tiếp tục hướng lên chiến khảo, là bởi vì bát phẩm thụ cùng cửu phẩm thụ đều cần thiết chấp trưởng quá chính thức nghi điển. Khai đàn giảng đạo cũng dễ dỗ ra một đám có lực ảnh hưởng học sinh, mà vọng ngưng thanh tạm thời không có cái này mà nước công phu thời gian môn. Nhưng dù vậy, thất phẩm thụ vị giai cũng hoàn toàn có thể một mình dẫn dắt một đám học sinh, thậm chí có thể ở đại hình nghi điện thượng đảm nhiệm tế tiểu. Biết được tiêu cự tuyệt trở thành huyền vi thượng nhân đệ tử tiểu sư mọi chứng được đạo môn thất phẩm thụ, toàn bộ quá hư đạo môn đều là hít thở không thông mà chết lặng. Đạo môn thất phẩm thụ là cái gì khái niệm? Này ý nghĩa vị này mới vào nội môn sư mội ở đạo môn kinh luân thượng tạo nghệ đã nhất kỵ tuyệt trần, không chỉ có đem sở hữu nội môn đệ tử đều ném ở sau người, thậm chí còn vượt qua tiên môn gần chín thành tu sĩ. Này ý nghĩa vị này tiểu sư mội sở có được tri thức dự trước cùng tư tưởng cảnh giới đã cũng đủ tự lập môn phái, chẳng sợ nàng không có kim đan kỳ tu vi, đại bộ phận tu sĩ nhìn thấy nàng đều phải cung cung kính kính mà kêu một tiếng sư quân. Tu chân giới lấy cường giả vi tôn. nhưng có thể được đến tôn trọng không chỉ có chỉ có tu vi cùng vũ lực, còn có trí tuệ cùng tri thức. Quấn, thật sự quá quấn. Vọng ngưng thanh chiêu thức ấy, không biết kích thích tới rồi nhiều ít vùi đầu khổ tu nội môn đệ tử, ngày thường dân cư tịch liêu tàng thư các tức khắc kín người hết chỗ, trong lúc nhất thời môn không biết nhiều ra nhiều ít trăm học đệ tử. Mà tùy tay nhắc lên tinh phong huyết vũ người lại ở chứng đến thất phẩm thụ sau hướng trưởng môn xin ngày khóa miễn tu, lẻ loi một mình ly tông, bắt đầu du lịch hồng trần. quá hư đạo môn nội môn đệ tử hành tẩu bên ngoài đều sẽ mang theo đệ tử mệnh bài vọng ngưng thanh không có bái huyền vi thượng nhân vi sư cho nên trong tay kiềm giữ chỉ là bình thường nhất nội môn mệnh bài nay khối mệnh bài có thể liên hệ quá hư đạo môn phân bố ở các nơi thế tục sản nghiệp được đến tiếp tế cùng tiếp viện ngẫu nhiên tông môn nội có khẩn cấp nhiệm vụ cũng sẽ thông qua mệnh bài liên hệ cái kia khu vực trung đệ tử đạo môn đệ tử hành tẩu hồng trần đồng thời cũng gánh vác hàng yêu trừ ma trọng trách chỉ cần không vi phạm thiên thời địa lợi nhân hòa Tiên gia đệ tử cũng có nghĩa vụ ở nhất định trong phạm vi phù hộ thương sinh. Vọng ngưng thanh đối này chỉ cảm thấy không sao cả, nàng sở dĩ rời đi tông môn, một phương diện là vì rời xa huyền vi thượng nhân, về phương diện khác còn lại là vì che giấu chính mình tiến cảnh quá nhanh khác thường. Nếu nàng bên ngoài du lịch mấy năm lại hồi tông, tu vi tiến cảnh đột phá lại mau cũng có thể nói là người mang kỳ ngộ, nhưng nếu đại ở tông môn nội, nàng hồn thể là cái lao yêu quái bí mật khẳng định liền che giấu không được. Ở rõ ràng đắc tội Huyền Vi thượng nhân tình huống dưới, Võ Ngưng Thanh tạm thời còn mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm. Ít nhất phải chờ tới nàng khôi phục nhất định thực lực, mới có thể hành sự không trô nào cố kỵ. Võ Ngưng Thanh cũng không lo lắng điểm này, nàng hiện tại tâm cảnh không hề bình cảnh, chẳng sợ lên đường cũng ở không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, chỉ cần tìm được một chỗ linh khí nồng đậm địa phương tĩnh tâm tu luyện, không ra 10 năm nàng liền cũng có thể trở về đỉnh kỳ. Tuy rằng tùy tay vì An Như ý chôn xuống thai họa ngầm cùng bấy dập nhưng vọng ngưng thanh không có tâm tình đi chú ý an như ý kế tiếp. Đã thấy ra cũng hảo, xem không khai cũng thế, kia đều là người khác cả đời, người khác sự tình. Từ kia lúc sau, vọng ngưng thanh bắt đầu thường xuyên xuất nhập thượng cổ di tích gì cùng hoang dã chiến trường, mỗi đến một chỗ đều sẽ trước tiên ở quá hư đạo môn tục ra con cháu bên kia lạc cái tên họ, làm tông môn biết chính mình đi nơi nào. Tuy rằng vọng ngưng thanh cũng không cảm thấy loại trình độ này mài rua xương được với nguy hiểm. nhưng quá hư đạo môn tục ra đệ tử ở biết được vọng ngưng thanh hướng đi sau từng nhiều lần tới cửa bái phòng, khuyên đủ, thậm chí còn thỉnh động một vị phân tông trưởng môn. Phải biết rằng, nàng lựa chọn những cái đó tu luyện trường sở đều có thể nói là nhân gian môn luyện ngục, bình thường đệ tử du lịch hồng trần đều là đi trước linh khí dư thừa tiên gia bí cảnh, ai sẽ một lòng một dạ mà hướng này đó hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tánh mạng địa phương toản. Đối với vọng ngưng thanh loại này không muốn sống hành động, Tục gia đệ tử cũng là ở khuyên căn vô dụng sau cuốn quýt hướng tới chủ tông truyền lại tin tức ở vọng ngưng thanh đối này hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống nàng thanh danh đã truyền khắp tông môn mọi người nhắc tới vị này cực có truyền kỳ tính sư muội đều sẽ dùng cảm khái ngữ khí vì nàng tăng thêm một đạo thật dài tiền tố vị kia nhập môn nửa năm liền bước vào trúc cơ kỳ không đến một năm liền đột phá kim đan kiếm chọn giã kiếm chàng được đến kiếm tôn đại nhân truyền thừa cũng liền chiến biện kinh mười tám tháp chứng đắc đạo môn thất phẩm thụ nội môn đệ tử tuy rằng vọng ngưng thanh nhập môn thời gian môn thực đoạn, nhưng bởi vì phía trước an như ý đem trộm người tiên duyên việc nháo đến mọi người đều biết dẫn tới cuối cùng vọng ngưng thanh cự tuyệt huyền vi thượng nhân thu đồ đệ một chuyện xúc đế bán ngược thắng được đại bộ phận người hào cảm cứ việc có tiểu bộ phận người cho rằng an thanh từ cự tuyệt trưởng lão hành vi thập phần không biết tốt xấu nhưng đại bộ phận người đều cho rằng nàng ngạo cốt tranh tranh chẳng sợ đối mặt độ kiếp kỳ đại năng cũng không có làm nhục chính mình khí khái lệnh người khâm phục cùng thưởng thức mà lúc sau an thanh từ cũng không phụ sở vọng Cũng không có bởi vì cự tuyệt huyền vi thượng nhân mà mẫn nhiên với chúng, ngược lại dựa vào chính mình thiên phú cùng nỗ lực, trở thành mọi người liền góc áo đều đụng vào không đến tuyệt thế thiên tiêu. Bất quá hoang dã chiến trường có phải hay không có chút quá mức nguy hiểm. Tuy nói cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, nhưng phân thần kỳ tu sĩ hơi không chú ý đều khả năng thua tại bên trong, càng đừng nói kim đăng kỳ. Thôi đi, ngươi nhưng đừng nghĩ bắt trước. Đó là thiên tri kiêu tử tu luyện phương thức. Ta chờ phàm nhân vẫn là thành thật kiên định mà từ cơ sở luyện khởi đi. Ta mới không bắt trước. Khu, nhìn cái gì mà nhìn. Chính ngươi không cũng đi biện kinh tháp vài lần sau. Chúng ta đừng chó chê mèo lắm lông. Lại nói tiếp, đồng dạng là tông môn đã bảo, sao sinh an sư mội xuyên tới liền có vẻ như vậy tiên phong đạo cốt. Không biết nàng lần sau hồi tông là khi nào, luôn là như vậy quay lại vội vàng, thật muốn cùng nàng đáp thượng lời nói a. Chúng ta tu sĩ. thường nhân số tuổi thọ lâu trường mà đối tu hành có điều chậm trễ nhìn như vậy thẳng tiến không lùi an sư muội đích xác sẽ làm người tự biết xấu hổ vài tên nội môn đệ tử ngữ mang cảm khái mà cười nói từ hành lang dài hạ đi qua không có chú ý tới chỗ ngọc chỗ ôm thư mà đứng thiếu nữ buông xuống đầu nhấp môi cố tình tránh đi bọn họ tiến lên con đường phía trước hiện giờ quá hư đạo môn an sư muội này một xưng hô đã có đặc thù chỉ đại không có người để ý còn có một vị khác an sư muội bái nhập huyền vi trưởng lao giới tỏa Tu chân giới lấy cường giả vi tôn, mỗi người đều có mộ cường chi tâm, mà an thanh tử tại đây đều đăng tiên lộ thượng đã đi ra quá xa, trở thành bạn cùng lứa tuổi chỉ nhưng ngước nhìn không thể trèo cao tồn tại. Mà bên kia, bởi vì an thanh Từ chối từ trưởng lão thủ đồ chi vị nguyên nhân chính là an như ý, đại bộ phận biết được tiền căn nội môn đệ tử ở tôn sùng an thanh Từ đồng thời cũng cấp an như ý đánh thượng tâm cơ thâm trầm, không thể thâm giao tiêu chí. Ngay thường, nội môn đệ tử tuy nói cũng không cố tình căm thù nhằm vào an như ý. Nhưng cũng nhiều là kính nhi viễn chi. Mà An Như Ý lúc trước kết giao bạn bè đều tại ngoại môn, này liền dẫn tới nàng tại nội môn chung cô đơn chiếc bóng. Càng làm cho An Như Ý cảm thấy khó chịu chính là, nàng không có bị Huyền Vi thượng nhân cho phép bước lên Thanh Tịch Sơn. Thanh Tịch Sơn địa thế hiểm trở, ly Trần Tắc cư, cực kỳ khổ hàn. Người bực này hoa tươi nộn liễu tuổi tác, hẳn là nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau. Tiếp dẫn nàng nội môn sư tỷ từng lòng tốt như vậy mà An ủi quá An Như Ý, nhưng An Như Ý tâm tư nhiều Suy nghĩ nhiều, vẫn luôn cũng vô pháp tiêu tàn việc này. Nàng cảm thấy, nếu an thanh tử có thể lẻ loi một mình xâm nhập hoang dã chiến trường, kia nàng đương nhiên cũng có thể chịu đựng được thanh tịch sơn khổ hàn. Không đạo lý an thanh tử làm được đến sự tình, nàng lại làm không được. An như ý bước đi trần trừ mà hướng tới nội môn đi đến, tông môn nội bái sư đệ tử có thể theo sư phụ cùng đi trước đồng môn nơi ngọn núi, cũng có thể lựa chọn ở tông môn nội viện trung cư trú hai đầu đều không tính kém. tỷ như an thanh từ bạn tốt sở Phù nhi vị này hoa di tộc công chúa đã bái tuổi nhạc trưởng lao vi sư sau liền dọn vào trưởng lão đỉnh núi mỗi ngày nhìn nhà mình các sư huynh nước sôi lửa bỏng mà rèn đao làm nghề nguội, nhật tử có thể nói là càng qua càng tháo mà giống an như ý loại tình huống này tông môn nội cũng chi kỷ mà vì nàng chuẩn bị một gian môn thanh tịnh hữu tĩnh sống một mình tiểu viện gần nhất thanh tịch sơn kia mà không thích hợp tu vi cảnh giới so thấp đệ tử cư trụ thứ hai trai đơn gái chiếc rốt cuộc có chút không tiện Sư muội sư tôn nhưng cấp sư muội lấy đạo hảo. Phụ trách đăng ký tên họ sư tỷ cầm An Như ý đệ tử nhãn nhìn danh bộ, đem tin tức nhất nhất thẩm tra đối chiếu, vào nội môn, về sau vẫn là xưng hô đạo hảo tương đối thỏa đáng. Chưa từng An Như ý rũ rũ mắt, sư tỷ trước nhớ ta tên họ đi. Hào liệt. Vị này sư tỷ cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, phảng phất giống như bất giác mà viết xuống An Như ý tên, ở thẩm tra đối chiếu bắt tự khi lại đột nhiên mặt mày một xá, nói Sư mội ngươi sinh nhật là Đông Nguyệt Nhâm ngày giờ thìn A. Đúng vậy. An như ý hình như có khó hiểu, có cái gì vấn đề sao. Không có không có, chỉ là lúc trước huyền vi thượng nhân quy tông sau muốn trưởng môn ở toàn bộ tu chân giới nội tìm kiếm giữa Đông Nguyệt Nhâm quỷ ngày sinh đệ tử, người hôm nay làm thấu đinh hỏa, giống như chính phủ hợp A. Sư tỷ thuận miệng nói. Huyền vi thượng nhân danh hào vừa ra, An như ý liền cảm thấy chính mình tim đập lỡ một nhịp, nàng ra vẻ thông rong mà do hỏi. sư tỷ cũng biết tông môn tìm kiếm này đó đệ tử là làm cái gì sao ai biết được dù sao không phải chuyện xấu nội môn sư tỷ những mày lấy ra mặt khác một quyển mệnh bộ ta trước đem ngươi tên ghi nhớ đăng báo trưởng môn lúc sau khả năng sẽ mệnh ngươi đi nói chuyện gần nhất tạm thời trước không cần bế quan nga đúng rồi nội môn sư tỷ nhìn ăn như ý phía dưới một cái khác chỗ chống tên ngươi nhận thức an thanh tử đúng không ta nhớ rõ các ngươi là tỷ muội ngươi biết nàng mệnh cách bát tự sao An Như Ý trong lòng lột bột một chút, hô hấp dồn dập một cái trước mắt, rồi lại thực mau bình phục xuống dưới. Ta cùng nàng quan hệ không tốt lắm, cho nên không rõ lắm. Nhưng nàng sinh ra so với ta sớm, luận tự nàng ở ta phía trước. Như vậy a. Sư tỷ có chút tiếc đối, nếu là so sinh ra nhâm ngày An Như Ý lớn tuổi, vậy chú định không có khả năng là giữa đông nguyệt Nhâm quỷ mệnh, vậy như vậy đi, cảm ơn ngươi đúng sự thật bẩm báo. Sư tỷ nói xong liền thu thập hảo mệnh bộ xoay người rời đi. nàng đảo cũng không lo lắng an như ý nói dối sinh thần bát tự hỏi một câu đương sự liền biết là đúng hay sai đối phương không cần thiết làm loại này tốn công vô ích sự an như ý cũng là như vậy tưởng nàng tuy rằng có trong nháy mắt môn động tâm tư nhưng lại thực mau phản ứng lại đây đây là vô dụng cử chỉ nhân quỷ ngày an như ý thấp giọng nỉ non nhịn không được những mày nàng không có nói sai an thanh Tử sinh ra đích sát so nàng sớm ở an trong phụ khi nàng cũng cần thiết xưng hô nàng vì trưởng tỷ nhưng lại an như ý cũng mơ hồ nhớ rõ Chính mình cùng An Thanh Tử sinh ra thời đại rất gần, gần tới trình độ nào đâu. Gần đến phụ thân đã từng xé rách thể diện, cùng Nam An Vương Phi đại xảo một trận trình độ. Đối với An Gia mà nói, Nam An Vương Phi hải tử cần thiết chiếm cứ đích trưởng chi vị, nhưng 10 tháng hoài thai, An Thanh Từ rốt cuộc vì sao sẽ so nàng trước sinh ra. An như ý không dám thâm tưởng, chính như nàng cũng không dám thâm tưởng, vì sao mẫu thân sẽ tha thiết dặn dò nàng nhất định phải giữ được kia cái ngọc bội? hơn nữa lặp đi lặp lại làm nàng ở khi còn bé ngâm nga chính mình bắt tự có quan hệ an thanh từ hết thảy ở an gia cùng đồ thủy trong thành từ trước đến nay đều là có thể so với quân cơ nhất đẳng cơ mật cho dù là nàng phụ thân có đôi khi đều không thể thám thính an thanh từ tương quan tư mật thậm chí còn ở an thanh từ giáng sinh sau không lâu nam an vương phi vẫn là nam an vương phi nam an vương danh hảo cũng đã bị tháo xuống gắt lại chờ đợi bị người một lần nữa cầm lấy kia một ngày nghĩ đến sư tỷ theo như lời ở toàn bộ tu chân giới nội tìm kiếm nhâm quỳ ngày sở sinh người an như ý chỉ cảm thấy mặt mày thằng nhảy trong lòng hoảng sợ phảng phất có chuyện gì đang âm thầm đã xảy ra chương 340 trăm bốn chương ba trăm vọng ngưng thanh đi trước hoang dã chiến trường nguyên nhân chi nhất chính là hoang dã chiến trường nhân thiên cơ linh khí vận đục cho nên bộ phận địa phương khi tự hỗn loạn có đôi khi ở bên trong nghỉ ngơi cái mười mấy năm ra tới người đương thời gian bất quá ngắn ngủn mấy ngày chỉ cần có hoang dã chiến trường cái này cớ Liên tính vọng ngưng thanh thực mau liền đột phá đến phân thần kỳ, chỉ cần giấu giếm cốt linh, kia chuyện này đối với tu chân giới mà nói cũng còn không có khác thường đến tà dị nông nỗi. Vì cho chính mình tu vi tiến cảnh tìm một cái tốt cớ, vọng ngưng thanh cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Cứ việc tu chân năm tháng dài lâu, nàng buồn không cần như thế rốc sức, thận trọng từng bước. Vọng ngưng thanh cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy nóng nảy, thật giống như vận mệnh chú định có thứ gì chế ở chính mình phía sau, thúc giục nàng mau chóng hướng phía trước đi. chính như quá hư đạo môn tục gia đệ tử khuyên nhủ lời nói hoang dã chiến trường căn bản không phải cái gì tu luyện hảo nơi đi nơi này linh khí pha tạp nghiệp chướng quá nặng bởi vì bùng nổ quá tiên gia đấu tranh nơi này thời gian cùng không gian đều đã bị vặn vẹo hỗn loạn có thể nói là ngàn dám đất chết luyện ngục cao chót vót nhưng mà đối với vọng ngưng thanh tới nói nơi này kỳ thật là thực tốt tu luyện bảo địa bởi vì nàng hồn phách đã đến độ kiếp kỳ cũng không cần tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí ngược lại muốn tuần tự tiệm tiến mà cải tạo khối này thân thể Đơn giản tới nói, vọng ngưng thanh bản thân linh thể cảnh giới chính là một mặt diện tích rộng lớn vô ngần hải dương, nhưng an thanh từ cái này vật chứa lại chỉ có thể trang khởi một chén nước phân lượng, tự nhiên cũng cũng chỉ có thể phát huy ra một chén nước thực lực. Nàng hiện tại vấn đề lớn nhất không phải cảnh giới đột phá, mà là mở rộng vật chứa dung lượng, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra linh thể bản thân thực lực. Đến nỗi như thế nào mở rộng vật chứa? Vọng ngưng thanh xoa chính mình tay phải mu bàn tay thượng vân văn kiếm huy, ánh mắt hơi thâm. Nhịn không được than ra một hơi. Ngày đó ở dã kiếm giữa sân, kiếm tôn hư ảnh đột nhiên tự ảo giác trung nhẹ ra, bách nàng đương trường quỳ xuống bái sư. Này vân vân kiếm huy bội cũng hóa thành một cái ấn ký lạc ở nàng ngu bàn tay. Vọng ngưng Thanh tuy rằng mất trí nhớ, không nhớ rõ chính mình quá khứ, nhưng rất nhiều thưởng thức nàng cũng chưa ném, bởi vậy dễ dàng liền nhận ra này vân vân kiếm huy ấn ký chúng cất giấu một cái giá trị liên thành động thiên phúc địa. Mà kia cường lệnh nàng bái sư kiếm tôn các hạ ngạnh đưa cho nàng một tuyệt bút cũng đủ nàng tu luyện đến độ kiếp kỳ tài nguyên sau liền mai danh nhận tích, cũng không biết là tới thu đồ đệ vẫn là đảm đường coi tiền như rác. nay có tính không thiếu nhân quả. Vọng ngưng thanh ngẫu nhiên sẽ tự hỏi vấn đề này, nhưng có chút ngoài ý muốn chính là, nàng đối với bái kiếm tôn vi sư chuyện này cũng không cảm thấy thập phần phản cảm. Tuy rằng đối với kiếm tôn cường thế có chút không nói gì, vọng ngưng thanh tự thân cũng sớm đã không cần sư trưởng. nhưng không thể không nói kiếm tôn tương tặng vật tư tại đây loại thời điểm có thể nói đưa than ngày tuyết vọng ngưng thanh hành tẩu ở cao chót vót luyện ngục bên trong không hề định nơi dừng chân hướng tới chỗ sâu trong hành tẩu ở đại bộ phận người trong ấn tượng hoang dã chiến trường càng là nội bộ liền càng là nguy hiểm nhưng vọng ngưng thanh loại này kinh nghiệm phong phú kiếm tu lại biết nội vòng ngược lại so ngoại vòng an toàn hoang dã chiến trường phần lớn đều là bởi vì các đại chủng tộc chi gian bùng nổ tranh đấu mà hình thành chết vực nhân tử thương thảm trọng cho nên khả năng có không cam lòng chết đi hồn linh cùng thực hủ ma vật bồi hồi tại đây hơn nữa nơi đây không gian khi tự hỗn loạn cho nên có thể nói là từng bước nguy cơ nhưng mà mặc kệ là oán linh vẫn là ma vật này bản năng đều sẽ nhớ kỹ lúc ban đầu nguy hiểm bùng nổ phương hướng cũng thói quen tính mà rời xa cho nên dòng xoáy trung tâm ngược lại nhất bình tĩnh đối với tu sĩ mà nói thượng cổ di tích cùng với hoang cổ chiến trường này đó khi tự hỗn loạn vặn vẹo địa phương ngẫu nhiên sẽ phát sinh không giống bình thường kinh ngộ tỉ như Cùng mặt khác thế giới sinh ra lưu thông, xuất hiện các thế giới khác chân bảo cùng kỳ ngộ. Nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể được đến đến từ các thế giới khác đại năng tu sĩ truyền thừa, giống vậy giã kiếm tràng truyền thừa vạn nhất rơi vào hoang dã chiến trường hỗn loạn khi tự trung, liền có khả năng bị các thế giới khác tu sĩ được đến. Ngẫu nhiên ngẫu nhiên, hai cái bất đồng thời không nhưng là đồng dạng ở vào khi tự hỗn loạn khu vực tu sĩ thậm chí khả năng ngắn ngủi mà tương lộ, thẳng đến thời không về tự mới có thể lại lần nữa chia lịa. vọng ngưng thanh buồn ý chỉ là muốn tìm một cái thanh tịnh mà dần dần khôi phục thực lực của chính mình nàng không nghĩ tới thế nhân xua như xua vịt kỳ ngộ sẽ ở chính mình trên đầu bông xuống mới đầu chỉ là một chút khó lường nguy cơ quanh thân chợt dày đặc lên sương mù lệnh ngũ cảm nhạy bén tu sĩ đều xem không rõ ràng ở cảm giác trong phạm vi đột nhiên xuất hiện một sợi xa lạ hơi thở khi vọng ngưng thanh cơ hồ cùng đối phương đồng thời rút kiếm vũ khí sắc bén tương giao khi phát ra tranh nhiên văng nhỏ hai thanh mũi kiếm như chuẩn chuẩn lướt nước một xúc tức ly chỉ là một cái ngắn ngủi giao phong hai bên đều đối lẫn nhau thực lực có nhất định nhận chi ai ngông lung xương trắng trung, đối phương dẫn đầu mở miệng thanh lánh như ngọc thoái thanh âm ẩn hàm một tia tàng mà không lộ tự phụ tự cao chi ý ta mãi quá hư đạo môn nội môn đệ tử đối phương tu vi cảnh giới ở an thanh từ phía trên nhưng vọng ngưng thanh cũng không có quá mức cảnh giác rốt cuộc đối phương kiếm khí thanh chính hiển nhiên là chính đạo đệ tử hạnh ngộ xin hỏi các hạ môn phái đối phương trầm mặc một cái trước mắt trong nháy mắt kia vọng ngưng thanh cơ hồ có đối phương ở trong lòng nói thầm thầm mắng gì đó ảo giác nhưng thực mau đối phương liền khách khí xa cách mà đáp lại nói hạnh ngộ tại hạ thiên su phái đệ tử chưa từng nghe qua môn phái vọng ngưng thanh cũng trầm mặc nếu thiên su chỉ trích cái gì môn phái hạng bét, kia chỉ sợ nàng chính là gặp được trong truyền thuyết dị thế kỳ ngộ tu chân giới tự biết thiên ngoại hữu thiên chi lý tu sĩ đắc đạo phi thăng cuối cùng mục đích cũng là vì siêu thoát tam giới ở ngoài tự do rong chơi với ba thế giới bởi vậy gì thế tình báo tư liệu là thập phần chân quý đối phương hiển nhiên cũng là như vậy tưởng tuy rằng mới gặp không như vậy hữu hảo nhưng đối phương vẫn là rất có phong độ địa chủ động nhắc tới đề tài tại hạ thiên su phái vân ẩn phong đệ tử đạo hào thanh hằng xin hỏi các hạ đạo hảo tại hạ mới vào nội môn không lâu chưa có được đạo hảo vọng ngưng thanh lễ thượng vắng lai vô lượng quang thanh hằng đạo hữu tại hạ họ an danh sứ men xanh tạm thời lấy tục ra tên họ hành tẩu hậu thế Nguyên lai là an đạo hữu. Đối phương cũng trang trọng mà trở về một cái đạo môn tử ngọ quyết, cứ việc hai người trong mắt chỉ có một bị sương mù mơ hổ ngũ quan hư ảnh, vô lượng quang.